Cao Tâm Tâm gầm rú, ngươi hôm nay cần thiết cho ta nói rõ ràng. Cao Kiệt ta Cao Kiệt, ta cho ngươi sinh ba cái nhi tử ngươi này liền vứt bỏ ta. Ai vứt bỏ ngươi? Ta, Cao Kiệt có miệng khó trả lời, đi qua đi, dối tay muốn ôm Cao Tâm Tâm, bị Cao Tâm Tâm phẫn hận đẩy ra. Cao Tâm Tâm một phen vén lên hồ ở trên mặt đầu tóc, ngươi nói rõ ràng, không nói ta liền đi tìm ba mẹ. Cao Kiệt xanh mặt, Tâm Tâm, ta yêu ngươi, ta chỉ ái ngươi, ngươi có thể hay không cho ta điểm thời gian. Cao tâm tâm khó thở, hai tử đều sinh ba, ngươi muốn cái gì chuẩn bị thời gian. Hách Linh phụt một chút cười ra tới, đối Linh Linh Linh nói, xem ra cao tâm tâm thực yêu cầu hạ hỏa. Linh Linh Linh liếc nàng liếc mắt một cái, căn cứ nơi này nhân loại thọ mệnh cùng trưởng thành phát dục thời gian tới tính, nàng thực bình thường. Hách Linh, nha, đây là trách ta lâu. Trách ta làm cao kiệt không được làm cao tâm tâm không chiếm được thỏa mãn lâu. Thống tử, ngươi là bên kia. Linh Linh Linh, chỉ là đúng trọng tâm nhắc nhỏ ngươi này chỉ là bình thường sinh vật thể hiện tượng, ngươi từ nơi nào nhìn ra tới là thú? nó là thiệt tình nghĩ hoặc giống cái có nhu cầu, giống được không phối hợp, tình huống như vậy chỉ biết dẫn tới một cái kết quả, không ấu thể, mà không ấu thể dẫn tới hậu quả còn cần nó một cái thống tử nói, hách linh, cái này thống tử quá đứng đắn, hách linh đối nó nói, ngươi không thể chỉ đơn giản phân tích bọn họ giờ này khắc này hành vi, phải biết rằng cao đẳng trí tuệ sinh vật chi gian tình cảm thực phức tạp, ngươi chậm rãi học đi, linh linh linh nói thầm. Có cái gì phức tạp, phù hợp sinh vật tập tính, lại phù hợp pháp luật pháp quy, có chuyện gì bọn họ vì cái gì không thể đối lẫn nhau nói rõ ràng đâu. Cao Tâm Tâm trực tiếp hỏi Cao Kiệt vì cái gì, Cao Kiệt trực tiếp nói cho nàng vì cái gì, vì cái gì đoán tới đoán đi giấu tới giấu đi đâu. Hách Linh cười rộ lên, vỗ Linh Linh Linh đầu, ngươi biết hỏi vì cái gì, này thực hảo. Linh Linh Linh, a, vì cái gì? Hách Linh cười cười, bởi vì ngươi ở chính mình tự hỏi mà không phải căn cứ hệ thống mang theo đại lượng tư liệu tới đối lập phân tích, chính mình cũng chưa phát hiện điểm này đi. Ngốc thông tử. Nàng nhìn về phía hình ảnh, xem Cao Kiệt có thể hay không đem Cao Tâm Tâm cấp lửa gạt qua đi. Thực hiện nhiên, chuyện khác có lẽ Cao Tâm Tâm sẽ không quá để ý, nhưng chuyện này, khiêu chiến nàng chính thất địa vị, còn có quan hệ nàng sau này hạnh phúc sinh hoạt, nàng một hai phải lộng cái rõ ràng minh bạch. Cao Tâm Tâm bướng bỉnh làm Cao Kiệt tâm lực tiểu tụy rất nhiều lại phát lên từng trận chán ghét, chính mình một đại nam nhân Mỗi ngày ở công ty từ sớm vội đến vãn, buổi tối trở về cũng muốn vì công ty làm quy hoạch, xem trong nhà này, cao phu nhân chưa bao giờ đi công tác, cao tâm tâm bởi vì hài tử cũng là thi thoảng mới đi đi vừa đi, mà cao phụ đâu. Quyền to không buông tay, lại cũng phân ra rất nhiều thời gian cùng tinh lực tới bồi dưỡng đại tôn tử, kia công ty chân chính làm việc người là ai? Là hắn. Hắn thượng phải bị đến khởi cao phụ khảo nghiệm, hạ muốn nuôi nổi tập đoàn trên dưới mấy vạn danh công nhân. Công ty tương lai đại phương hướng là hắn. Mỗi ngày việc vụn vặt cũng là hắn, hắn chỉ là một người, một cái sinh vật học phạm trù người trên, không phải máy móc không phải trí năng người, hắn cũng sẽ mệt sẽ mệt mỏi. Lúc này, hắn yêu cầu một cái ấm áp mà thả lòng cảng, yêu cầu một vị thiện giải nhân ý thê tử tới an ủi cổ vũ, cao tâm tâm đều làm cái gì? Cái gì xuất quỹ cái gì tiểu tình? Nhìn xem nàng kia phó người đàn bà đánh đá bộ dáng, khi nào thanh thuần động lòng người tiểu cô nương biến thành hiện giờ như vậy một bộ không thể nói lý bộ dáng. Nhưng Cao Kiệt có thể cùng nàng xảo sao? Hắn dám sao? Hắn dám đảm đương Cao Phụ Cao Phu nhân đối mặt nàng phất tay cánh tay sao? Trước kia cảm thấy chính mình lựa chọn không có gì không tốt, người ngoài nói ở rể kỳ thật hắn chính là cưới vợ Cao Kiệt bắt đầu nghĩ lại, nếu lúc trước, chính mình không có yêu Cao Tâm Tâm, rời đi Cao Gia, lựa chọn một cái bình thường mà ôn nhu nữ tử, hắn gặp qua thượng cái dạng gì sinh hoạt. Lấy năng lực của hắn, hắn có thể quá không tốt. Trước kia lấy ái chi danh, hiện giờ cũng thành lưới đánh cá một trường. Nàng vì cái gì liền không thể thông cảm chính mình. Cao tâm tâm thấy cao kiệt vô luận như thế nào cũng không thừa nhận, nàng cũng phi thường mỏi mệt, nàng không hiểu, nàng thập phần thiệt tình đều cho hắn, còn cho hắn sinh ba cái nhi tử, cao ra hết thể cũng là của bọn họ, hắn còn có cái gì không thỏa mãn. Chẳng lẽ, nam nhân trong xương cốt tiện tính chính là tham lam cùng đoạt lấy? Nam nhân, uy, không cần đả kích một tầng lớn, giống như ngươi là cái gì người tốt dường như. Nàng thật sâu nhìn hắn một cái, đột nhiên an tính. Trong ánh mắt chảy xôi quyết tuyệt, cao kiệt, ta cao tâm tâm không phải cái loại này vì nam nhân mất đi tự mình tiểu nữ nhân. Nếu ngươi tâm không ở ta này, ta cường lưu ngươi có cái gì ý nghĩa? Phu thêm một hồi, chúng ta hảo tụ hảo tán. Nói xong, hướng cửa phương hướng đi. chương 322 tâm lý, canh năm Cao kiệt trong lòng một tiếng lộ bộ, nhanh chóng sao đến trước cửa dùng thân thể ngăn trở, một phen hung hăng ôm lấy nàng. Cao tâm tâm bên thai truyền đến hàm răng cỏ sắt thanh âm hai hàng nước mắt bá chảy xuống, hắn liền như vậy hận chính mình tận xương. Chuyện tới hiện giờ, cao kiệt không thể không giao đái, hắn ở cao tâm tâm bên thai đau lòng nói, tâm tâm, ta thận, khả năng xuất hiện bài xích. Hắn đầu góc bay lột, xuất khẩu nói lại là thong thả, ta không biết ta ở trên đời này còn có thể dừng lại bao lâu, ta tưởng ở cuối cùng thời gian, vì ngươi, vì nhi tử, nhiều làm chút sự tình, ở lâu hạ chút tài phú. Ca. Nước mắt đọng lại ở trên mặt. Cao Tâm Tâm cứng đờ đã lâu mới chậm rãi tiêu hóa rất mấy câu nói đó. Nàng chậm rãi đẩy ra Cao Kiệt, gắt gao nhìn chầm chầm hắn mặt, không bỏ lỡ bất luận cái gì một tia biểu tình. "Ngươi nói chính là thật sự?" Lúc trước đường mật ngọt ngào thời điểm, Cao Kiệt đánh cái hát xì nàng đều khẩn trương vô cùng, hiện tại, hắn đem vết sẹo lượng cho nàng xem, nàng phản ứng đầu tiên lại là hoài nghi. Cao Kiệt có chút mệt mỏi, hắn miễn cưỡng xả cái cười, "Ngươi là ta yêu nhất người, ta lừa ngươi làm cái gì?" "Tâm Tâm, ngươi là của ta thế tử." Dù cho vô pháp làm bạn cả đời, ta cũng muốn an bài hảo các ngươi mẫu tử mấy cái. Cao Tâm Tâm nhìn hắn, lại là nửa ngày hoan bất quá thần, hắn, nói chính là thật sự. Trong lúc nhất thời nóc nhà ở nàng chung quanh chuyển, nàng lung lay vài cái, bị Cao Kiệt đỡ lấy. Cao Kiệt đỡ nàng đi đến bên trong tới ngồi ở trên sofa. Cao Tâm Tâm khóc thút thít, vì cái gì ông trời như vậy mài rua ngươi. Cao Kiệt ngồi sổm bên người nàng, dùng khăn giấy cho nàng lau nước mắt, tự rêu nói. Có lẽ là đối ta tiến vào nhà ta hưởng thụ lâu như vậy hảo sinh hoạt trừng phạt. Ta không chuẩn ngươi nói như vậy, ngươi xuất hiện, là nhà ta hy vọng. Cao tâm tâm kích động thốt ra mà ra, ta may mắn mụ mụ đổi cho nhau chúng ta. Hai người ngẩn ngơ, cứ việc lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng chân tướng, nhưng như vậy mặt đối mặt nói ra, không biết vì cái gì, hai người trong đầu đồng thời nhảy ra Trần Xuân Hà bộ dáng Xấu hổ. Cao tâm tâm mở miệng, ngươi đi bệnh viện kiểm tra qua. Bằng không, ta bồi ngươi đi một chuyến. Chúng ta nghiêm túc cha một cha, có lẽ không phải đâu. Cao Kiệt phùng nàng hai tay, tinh tế bước về, qua một lát mới nói, tâm tâm, ta muốn đi nước ngoài kiểm tra, chứ không cần nói cho ba mẹ hảo sao. Cao tâm tâm sử suốt, cuối cùng gật đầu. Sau đó hai người thương nghị ra một cái suất ngoại kém lý do, Cao Phụ Cao Phu nhân một chút liền đồng ý, cười nói cho bọn hắn vợ chồng son tư mật không gian, hảo hảo đi chơi một chút. Linh linh linh lại quay đầu lo lắng hoách linh, có thể hay không phát hiện có thể hay không chưa khỏi. Hách Linh không thèm để ý, chị hết lại như thế nào. Cùng lắm thì ta lại đi một chuyến bái. Nang ha hả cười khẽ, nguyên bản hắn được Trần Xuân Hà Thận, cũng bất quá được một cái nhi tử. Hiện giờ, ta chính là làm hắn nhiều một đôi nhi tử, ngươi tính tính, hắn mất bỏ kia điểm công năng nhiều thay đổi nhiều ít nha. Chứ bỏ nói nàng người Mỹ thiện tâm linh linh linh còn có thể nói cái gì. Nhưng nó nhớ tới một sự kiện, phía trước thế giới kia, thế giới ý thức không tỏ thái độ người liền không lộng chết người hiện tại chống giống nhiều cấp ra hai đứa nhỏ tới, thế giới ý thức có thể hay không có ý kiến. Hách linh đúng vai, nó mới sẽ không quản lúc ấy cái loại này tình huống không cần ta nhúng tay cao kiệt cũng thế nào cũng phải làm cao tâm tâm cho hắn nhiều hơn sinh hải tử. Tuy rằng thế giới này ý thức thực xem ta không quen, nhưng chúng ta là Trần Xuân Hà Vĩ Thác, Trần Xuân Hà gặp sự tình nghiêm trọng vi phạm thế giới ý thức, nó chưa chắc không có mượn tay của ta tiêu trừ hoàn khi ý tưởng. Nói nữa, thiên địa coi chúng sinh vì con kiến, chỉ cần không phải ảnh hưởng đến thế giới đại đi hướng, nhiều mấy cái thiếu mấy cái dâu ria người nó cũng không đệ bụng. Hách Linh cười nói, lần trước chính là bởi vì quỷ hút máu trước tiên thức tỉnh, hơn nữa có năng lực cố ý đồ đổ thay đổi chiến tranh cách cục thế giới ý thức mới làm ta lộng chết bọn họ. Lần này, cao kiệt chính là sinh một cái đoàn, cũng không kia tư cách. Nàng cuối cùng một câu không nói, kia đó là toàn xem nàng tâm tình, nàng không phải thị huyết sát thần, cũng không phải đưa tử nương nương, nói nàng vô tâm vô tình toàn bằng yêu thích là được. Nàng lênh khóc vô tình sao? Hẳn là đi, nàng cảm thấy như vậy khá tốt. Cao Tâm Tâm cùng Cao kiệt đi nước ngoài nghỉ phép, ba cái hài tử một cái cũng không mang. Cao Tâm Tâm trong lòng có việc, lâm thịnh hành cao phu nhân đối nàng làm mặt quỷ, lời nói y tứ. Dù sao nàng thân thể dưỡng hảo tuổi cũng không lớn, trong nhà ba cái tiểu tử quá náo loạn, không bằng có cái chi kỷ tiểu cháu gái. Cao Tâm Tâm hấp tuyến, nói thẳng cái này đương mẹ nó quá không đáng tin tuệ, trong lòng lại là cười khổ, còn có sinh hy vọng sao? Cao phu nhân lại cho nàng tính, ngươi mới 27, 28, thật tốt tuổi a, tái sinh, cái nữ nhi, nhi nữ song toàn nhiều viên mãn. Lúc trước sinh xong thai mẹ không cũng đem người chiếu cố đến khá tốt. Xem này eo nhỏ thế, làn da hoạt, sinh viên cũng chưa tốt như vậy trạng thái. Cao Tâm Tâm bất đắc dĩ nói, "Mẹ, ta phát hiện các ngươi lớp người già ở hài tử chuyện này thượng là dục hắc khó bình a." Trong lòng phu tao, nữ nhân lại không phải sinh hài tử công cụ, nếu không phải cao kiệt tính kế, Nàng tưởng cả đời một cái hài tử như vậy đủ rồi Đương nhiên, ngại với nàng ba như vậy thiên về nam tôn Nàng khẳng định muốn sinh cái nam hài mới được May mắn để nhất thai chính là Sau lại hai cái là dẹt hoa trên gấm Hiện tại, nàng không bao giờ suy nghĩ Cao phu nhân biết người trẻ tuổi tư tưởng Trận trắng mắt, cái gì gọi là bảo sao hay vậy Ngươi chính là Có nữ không thích sinh hài tử Liền có người thích sinh, thích nhiều hơn sinh Ta nói cho ngươi làm mẫu thân cảm giác thành tựu là trên đời bất luận cái gì sự đều không thể siêu việt. ngươi nha, còn nhỏ, chờ bọn họ huynh đệ ba cái chậm rãi lớn lên, ngươi liền minh bạch. Cao Tâm Tâm chửi thầm, ta vĩnh viễn hiểu không. Cao Phu Nhân còn muốn nói, Cao Tâm Tâm đã không kiên nhẫn, chủ yếu là Cao Kiệt sự nàng một người biết hay cũng không thể nói quá nghẹn muốn chết. Thấy Cao Phu Nhân còn muốn giao hấn, nàng bĩu môi không kiên nhẫn tới câu, mẹ ngươi biết rõ Cao Kiệt không phải thân sinh còn có thể sinh ra cảm giác thành tựu tới các ngươi mới là đời trước thân mẫu tử đi. Cao Phu Nhân sử suốt, Cao Tâm Tâm trột dạ túi đầu. Khí về khí, dù sao cũng là chính mình thân sinh lại thua thiệt nhiều năm như vậy, thả Cao Kiệt cũng không rời đi ra, Cao Phu Nhân rốt cuộc đem khí nuốt xuống đi, vô vô nàng vai, đều ba cái hải tử nương, cãi lại vô ngăn cản. Về sau ngươi chính là muốn cùng Cao Kiệt ở trên thương trường dốc sức làm ứng phó Phu Nhân ngoại giao, không thể như vậy tùy hứng. Cao Tâm Tâm chỉ gật đầu, làm nũng, vẫn là mẹ rất tốt với ta Cao phu nhân cười, lời nói của ta ngươi cần phải để bụng. Để bụng để bụng, nhưng tâm cùng thận là một chuyện sao? Một bên du lịch, một bên tìm chuyên nghiệp bệnh viện đi xem, nước ngoài bác sĩ cũng không nghiên cứu ra cái cái gì tới, cùng quốc nội bác sĩ một cái cái nhìn, tâm lý nguyên nhân dẫn tới, vì thế bọn họ lại tìm bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý rất lợi hại, làm Cao Kiệt buông tâm phòng cái gì đều nói ra, một bên khuôn mặt bình tĩnh thân hòa làm dẫn đường, một bên trong lòng ngạo ngạo, nếu không phải chức nghiệp đạo đức, hắn có thể ra một quyển sách Cuối cùng hắn nói cho Cao Kiệt, ngươi tâm lý mấu chốt, hẳn là ngươi thân sinh cha mẹ. Cao Kiệt không tin, ta đã sớm từ bỏ tìm bọn họ. Vì cái gì từ bỏ bác sĩ tâm lý sớm đã nhìn ra, nhưng hắn là sẽ không đem khách hàng ra mặt hướng dưới lòng bàn chân dẫm. Hắn hai tay mở ra nói, ngươi tiềm thức ở bài xích ngươi thận, bởi vì chúng nó tất cả đều là từ người xa lạ nơi đó được đến, cùng thân thể của ngươi không có huyết thống quan hệ. Cao Kiệt sử sốt, còn có cái này cách nói. Cứ việc y gì học sinh vật học thượng không có chứng minh cái này cách nói, nhưng, người tư tưởng bác sĩ chỉ vào đầu mình, là thực kỳ diệu. Có lẽ chính ngươi cũng chưa ý thức được chúng nó là cỡ nào đoàn kết cùng bài xích người từ ngoài đến. Đương nhiên, là ngươi đổi về nguyên lai thận là không có khả năng, nhưng ta tin tưởng, tìm được thân sinh cha mẹ, được đến bọn họ tán thành, hởi bỏ ngươi đáy lòng kết, sẽ đối với ngươi chứng bệnh có rất lớn trợ giúp. Chương 323 tìm kiếm, canh 1. Cao kiệt chấm tư, là như thế này sao? Bởi vì đối ngoại tới khí quan bài xích cho nên mới không được. Giống như có đạo lý. Mà cao tâm tâm nghe xong như vậy kết quả, yên tâm, tâm lý tật xấu liền tâm lý tật xấu đi. Tổng so nói cho nàng cao kiệt còn muốn lại đổi thận tới cường. Còn không phải là tìm thân sinh cha mẹ sao, tìm liền tìm. Nhân tài nha. Hách Linh nhìn hình ảnh bác sĩ tâm lý, không phải ta tự mình hạ tay ta đều cảm thấy này bác sĩ nói toàn đúng rồi. Linh Linh Linh, trên thực tế. Hán cách nói ở đời sau được đến chứng thực cũng trở thành một môn chuyên môn ngành học. Ở tinh tế cho dù là nổ trồng chính mình tế bào phục chế ra tới cùng thể khí quan, có chút người bệnh xuất phát từ đủ loại tâm lý vấn đề cũng sẽ xuất hiện bất đồng trình độ bài xích phản ứng. Hay Linh, Nô, no, cái này ngươi so với ta quyền uy. Nàng thân cụ linh lực là sẽ không xuất hiện loại tình huống này, thật xuất hiện, đại biểu cho vô lực xoay chuyển trời đất. Cao tâm tâm đối cao kiệt tiểu tâm nói, kia, ta trở về tìm người. Việc này vẫn là muốn ba ra mặt mới hảo cha đi. Cao kiệt một trận giang đau, muốn cho mọi người biết không. Hắn nói, vậy đổi cái cách nói, liền nói chúng ta tìm đại sư xem, cần thiết muốn tìm được thân sinh cha mẹ, bằng không ta quãng đời còn lại không thuận. Cái này không có gì, Cao tâm tâm gật gật đầu, đồng nhiên linh quang trật lóe, chúng ta có thể thông qua đại sư tới tìm người A. Cao kiệt sửng sốt, hắn là kiên định duy vật giả, cũng không tin này đó. Nhưng các nữ nhân lại rất tin, Cao phu nhân trong vòng thường xuyên nói này đó. Cao Tâm Tâm tự nhiên cũng biết. Cao Tâm Tâm Cao Hưng nói, chúng ta tìm cái chân chính đại sư, làm hắn giúp ta tính một quẻ. Cao Kiệt, khả năng sao? Cao Tâm Tâm, ai nha, vì cái gì có giả đại sư, đương nhiên là bởi vì có thật đại sư a có thật mới có giả, có giả đã nói lên có thật sự, bằng không hắn giả mạo ai. Thật là một nhân tài. Cao Kiệt miễn cưỡng tin. Cao Tâm Tâm nhảy nhót đi cấp Cao Phu Nhân điện thoại, làm nàng hỏi thăm thật đại sư, Cao Phu Nhân tự nhiên muốn hỏi sao lại thế này. Cao tâm tâm nói dối nói cao kiệt nằm mơ, nằm mơ mơ thấy có người ở tìm hắn, như thế nào cũng thấy không rõ người, hợp với ba ngày tất cả đều làm giống nhau ngộng. Đều không cần nàng đi xuống biên, cao phu nhân chính mình liền não bổ toàn, đây là cao kiệt người nhà ở tìm hắn A, trong đầu một đống không tốt sự, lập tức phát động bằng hữu vọng, thỉnh cầu chi viện. Linh linh linh, chúng ta làm sao bây giờ? Hách linh ngạc nhiên, thật là lách không ra duyên phận A, Trần Xuân Hà biến mất, ta liền chỉ vào này bản lĩnh kiếm mấy cái tiền. Cố tình bọn họ muốn tìm đại sư. Hãy cho xem, có bản lĩnh tìm được ta trên đầu. Đúng rồi, cao ra là trèo không tới thành ra đi. Thành lễ hải sẽ không như vậy tiểu nhân tình đều tiếp đi. Linh linh linh theo internet làm cái đối lập, cao ra là hồ nước, thành ra là hải. Cao gia chỉ là cái thương nhân, thành lễ hải bối cảnh phức tạp thật sự, phù hệ, mẫu hệ, mẫu hệ mẫu hệ, các vòng đều đề cập. Hách linh gật đầu, đây là phấn đấu tổ tông một thế hệ một thế hệ cấp hậu đại tích hạ tài phú. Chân chính tài phú, là vô hình. Thành lễ hải thật tốt vận khí vừa lúc chạy đến cái này trong sân trang, vừa lúc gặp được chính mình, thật là tổ tông tích đức ca. Linh linh linh. Chúng ta như thế nào an bài? Thật cấp an bài một đôi cha mẹ. Hách linh lửa nhác, làm cho bọn họ trước cha bái, huyết mạch truy tung, không biết hiện giờ huyền môn có hay không buồn sự này. Đúng rồi, ta hỏi một chút vân trưởng môn. Một chiếc điện thoại qua đi, vân trưởng môn trầm ngâm, vẫn là có người có năng lực này. Bất quá ước chừng là tìm không thấy cụ thể người nào đó trên người, chỉ có thể tính ra phương vị cùng khoảng cách. Ta bế quan sư bá liền có thể. Nga. Thanh vân quan có bực này nhân tài. Bất quá ta sư bá không hỏi thế sự hồi lâu. Vân trưởng môn lấy một loại cùng người nhà đoán giận bên ngoài người ngự khí cùng hách linh nói, đo lường tính toán gì đó, thực hao phí tinh lực, sư bá đều lao đại một phen tuổi, 10 năm trước liền mặc kệ này đó, chúng ta cũng không cho hắn quảng. Hiện giờ hắn chỉ tu thân. Những người đó liền tính cấp lại nhiều tiền lại như thế nào? Ta thanh vân quan lại không thiếu tiền, bao nhiêu tiền cũng mua không được thọ nguyên. Lại hắc hát, hát cười hỏi nàng, ta không tin đại sư tỷ sẽ không tính cái này, nói thật, người hỏi thăm cái này làm gì? Hách linh, tư lệ lệ thế nào? Nói đến tư lệ lệ, vân trưởng môn kêu kêu cười cái không ngừng, nói, đứa nhỏ này, thật tốt, trời sinh ăn này chén cơm, học cái gì đều mau, có ngộ tính, lại cứng cỏi, tâm địa còn hảo. Nói đến vẫn là muốn đa tạ đại sư tỷ, nhường cho ta tốt như vậy một cái đồ đệ. Ha ha, ha ha ha. Hách Linh mỉm cười, nên là ngươi đồ đệ. Vân trưởng môn liền thở dài, ngữ hàng mất mắt nói, nếu là lấy trước huyền môn hương thịnh niên đại, lệ lệ nàng tuyệt đối có thể trở thành thiên sư, ai, đáng tiếc. Hách Linh tưởng, ở mẫu đơn yêu thế giới kia, vừa ở vào cửa chính là thiên sư đâu, có thể thấy được tu hành ở trước kia nhiều dễ dàng mà hiện tại nhiều không dễ dàng. Không có biện pháp nha. Thế giới kia linh khí nồng đậm đến chính mình cũng luyến tiếp ca, không phải ông trời thế nào cũng phải đá nàng ra tới, nàng đều luyến tiếp đi. Linh linh linh nắm tiểu quyền quyền thể, lần sau, ta nhất định tìm cái linh khí dư thừa thế giới. Nói là như thế này nói, ở trên hư không loạn lưu có thể giữ được chính mình liền không tồi, nơi nào còn có chọn lựa đường sống, chỉ có thể đánh cuộc vật khí. Cao ra nơi đó Cao Tâm Tâm cùng Cao Kiệt đã trở về quốc, mắc cạn hai lần tìm kiếm thân sinh cha mẹ kế hoạch lại lần nữa khởi động. Cao phụ cùng cao phu nhân cũng chưa nghĩ nhiều, cái này làm cho cao kiệt thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ở cao phu nhân khinh thường nỗ lực hạ, thật đúng là tìm cái có chút đạo hành người, cấp cao kiệt tính một quẻ, huyết mạch ràng buộc, phải nhanh một chút tìm được người nhà, bằng không khủng đại họa lâm đầu. Đại sư sắc mặt thực ngưng trọng, mấy người hoảng sợ. Tiểu phu thê nghĩ thầm, này không phải bọn họ biên lấy cơ sao, như thế nào liền một ngữ thành châm đâu. Cao tâm tâm, đại sư, xin hỏi là cái gì đại họa? Có thể bỏ tiền tiêu thai sao? Đại sư liếc nhìn nàng một cái, thầm nghĩ hao tiền đối với các ngươi như vậy gia đình tính đến cái gì, sao có thể tiêu được thai? Huyết quang thai ương, nặng thì ương cập tánh mạng. Cao gia người một nhà đều ngồi không yên, liền không tin cái này cao phụ đều hốt hoảng. Hắn nói, kia đại sư có thể giúp chúng ta tính tính hài tử thân sinh cha mẹ ở nơi nào sao? Đại sư cấp tính, có chút ngạc nhiên, quẻ tượng nói các ngươi đi ngang qua nhau, rõ ràng nên có cơ hội tương nhận, như thế nào đối diện mà không biết đâu. Người một nhà hai mặt nhìn nhau, đại sư nói, là chúng ta nhận thức người. Nếu đúng vậy lời nói, vòng nhưng thu nhỏ lại quá nhiều. Đại sư cẩn thận đi xem cao kiệt mặt, lại lát lắc, lắc đầu, cổ quái, thật là cổ quái. Ngươi tướng mạo như thế nào lại biểu hiện cha mẹ duyên đã đức. Người một nhà cả kinh, cao phu nhân, cha mẹ duyên đã đức, là có ý tứ gì? Đại sư, thiên nhân vĩnh cách, bá, cao kiệt mặt trắng. Nhưng dây tiếp theo, đại sư lại nói, cũng không đúng à. Này quẻ tượng biểu hiện rõ ràng còn ở a Chúng Vẫn là cao phụ tỉnh tao nhất Đó là bọn họ bất hạnh không ở trên đời này Cũng phải tìm đến làm hài tử đi Cho bọn hắn khái cái đầu Là cái này lý Đại sư đang tiếp nói Ta đạo hạnh nông cạn Chỉ có thể tính đến này đó Bằng không Các ngươi lại mời người khác thử xem Cao tâm tâm nóng bội nói tia đại sư nhưng có giới thiệu Đại sư nghĩ thầm Này không phải làm ta chính miệng thừa nhận ta không bằng nào đó người sao Ừ Ngắm lại mở miệng Ta có một bạn tốt này phía trên so với ta tinh thông, các ngươi có thể tìm hắn thử xem. Lưu lại một số điện thoại. Cao gia khẩn cấp liên hệ vị này đại sư, đáng tiếc đại sư nói hắn ở nước ngoài, nửa năm sau mới trở về. Cao gia người ta nói bọn họ cũng ra ngoại quốc, đại sư cự tuyệt, bởi vì hắn hiện tại là ở giải quyết khách hàng phiên thoái, muốn bảo mật, không thể thấy người khác, làm cho bọn họ kiên nhẫn chờ đợi. Cao ra người chỉ có thể chờ, ai làm cho bọn họ nhân mạch cũng chỉ có thể tìm được mấy người này đâu. Hách Linh làm Linh Linh Linh chú ý, chính mình lại có đơn tới cửa, lần này, thành lễ hải mang đến chính là phía trên ba ba cấp đại đơn tử, khảo cổ. chương 324 Long Mạch, canh 2. Hách Linh ngạc nhiên, ngươi cảm thấy ta giống chi thức uyên bác người. Khảo cổ. Làm nàng đi xem cái nào đồ vật là cái nào triều đại dùng cái dạng gì kỹ thuật loại. Tới, tiền đều cho ngươi, vùng tha ta đi. Thành lễ hải bật cười, khảo cổ tìm nhà khảo cổ học lịch sử học giả sao, có thể tìm tới ngươi. Tự nhiên là ra chút chuyên nghiệp nhân sĩ không hảo giải quyết ngoài ý muốn. Hách Linh nổi lên hứng thú, "Cương thi." Thành Lễ Hải lắc đầu, "Cái kia bọn họ có thể đối phó. Trên thực tế, cái này ngầm mộ Táng Đàn phát hiện có chút năm đầu, có cực cao nghiên cứu giá trị, nhân viên công tác vẫn luôn thật cẩn thận tận lực duy trì nguyên trạng. Lần này là bởi vì gặp được một cái mộ thất như thế nào cũng vào không được." Hách Linh mắt lẽ, "Lão Thành, ngươi thực không tồi a, loại này phía trên bảo mật sự ngươi cũng biết." Thành Lễ Hải khiêm tốn cười. Với lúc trong nhà có người làm cái này Hắn không có giới thiệu nhà mình thành viên các loại thành tựu ý tứ Biết hách linh cũng không để bụng cái này Quả nhiên, hách linh chỉ là thuận miệng một trêu chọc liền ném qua đi vào không được mộ thất thuyết minh mộ thất chủ nhân không nghĩ làm người tiên bái Hà tất chấp nhất Thành lễ hải bật cười Không có một cái mộ thất chủ nhân muốn cho người ngoài tiến chính mình quan thất Nhưng Hai người đều là cười cười Có thể kiến đến khởi mộ thất Đều không ngoại lệ tất cả đều là muốn chết sau tiếp tục hưởng tôn vinh Nhưng bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được đời sau sẽ pháp luật cho phép làm cho bọn họ lại thấy ánh mặt trời đi. Bọn họ cướp lấy tài phú cũng thành nghiên cứu tài liệu, quả nhiên, ra tới hôn luôn là phải trả lại. Hành linh, cái kia mộ thất rất quan trọng. Thành lễ hải, chân chính mở ra phía trước ai có thể biết đâu, nhưng bọn hắn muốn mở ra. Hành linh, gặp được cái gì cửa hải khó khăn. Thành lễ hải do dự một chút, tựa hồ là độc. Độc. Còn tựa hồ, có điểm ý tứ. Hách Linh ngồi thẳng vài phần. Thành Lễ Hải nói, tới gần mộ thất tường ngoài một bước trong vòng, chẳng sợ xuyên phòng hộ phục cách ly phục gián hoàng phù, mặc kệ phòng hộ thi thố làm được nhiều đúng chỗ, tất cả đều một giây ngã xuống đất, hôn mê một ngày một đêm, ác mộng không ngừng la to, một ngày một đêm sau, người tự nhiên tỉnh lại, thân thể bình thường, làm cái gì ác mộng toàn không nhớ rõ. Có phải hay không thực tam môn? Hách Linh, có chút độc là có loại này tác dụng. Các ngươi trừ không được. Thành Lễ Hải lắc đầu, phân tích không ra, không khí hái, vùng đất cục đá hái, tường ngoài cũng quát bỏ xuống dưới, toàn tìm không ra tới. chuyên nghiệp nhân sĩ nói như thế nào? cái này chuyên nghiệp nhân sĩ nói chính là huyền môn. thanh lễ hải, bọn họ có khuyên hướng là chú. chú cũng có khả năng. hách linh cào cào cằm, bằng không, ta đi một chuyến. thanh lễ hải cười, thật lạ như thế nào tạ ngươi. hách linh nói, nên ta cảm tạ ngươi, cho ta ôm lấy ba ba đuổi cơ hội. hai người nhìn nhau ha ha cười. So sánh với hai người bọn họ, Trần luật sư tâm tình thực không tốt đẹp, lần trước hắn liền không có thể đi thành, lần này, sa xúc cậu hiểu biết một chút ta. Bất quá hiện giờ hắn lớn nhỏ cũng là cái phía đối tác, nhà mình mua bán, là không thể tùy hứng đi luôn. Thành lễ hải hảo tâm an ủi hắn, liền tính ngươi đi theo đi tới đó cũng vào không được. Ngươi không cái kia thân phận. Trần luật sư, ta cảm ơn ngươi a. Đáng thương vô cùng xem Hách Linh, Mạc Danh, Hách Linh nhớ tới Chu Đại Thiện cũng không biết hắn đi theo mẫu đơn yêu hốn như thế nào, hẳn là sẽ không bị thiên đình thần tiên khi dễ đi. tâm mềm nũng, tới tới tới, ta cho ngươi tìm cái kiện tụng đánh. trần luật sư mặt vô biểu tình, tỷ, ta thật không cảm thấy đây là tưởng tượng. làm ngươi kết bạn quý nhân. trần luật sư ha hả, tỷ, ngươi mới là ta quý nhân. hách linh, cái này quý nhân có thể giúp ngươi tức phụ vượt qua một cửa ải đại nạn. lập tức trần luật sư chân chó cười, tỷ, ngươi đi vội, ta nhất định đem nhà ta xem trọng. Thành lễ hải vô ngữ, phu thê cảm tình thật tốt, không giống hắn, bình bình đạm đạm kết hôn sinh con, lại bình bình đạm đạm ở riêng ly hôn, đến bây giờ cũng không biết hôn nhân có cái gì hảo. Vợ trước, a, ta biết, ta biết có săn sóc lão công có bao nhiêu hảo. Không có biện pháp, có lẽ có những người này trời sinh không am hiểu cảm tình, cũng không có như vậy để ý. Bằng không thành lễ hải có thể lâu dài ở hách linh nơi này hôn đâu, vật họp theo loài. Linh linh linh, ai, sâu người. Thành lễ hải nói cái kia quy mô to lớn ngầm mộ táng đàn ở thập vạn đại sơn, bọn họ là ngồi trực thăng phi cơ đi vào, liếc mắt một cái nhìn lại, thanh sơn liên miên, phía dưới lục hải giống nhau quay cuồng, không khí tơi mát, nghĩ đến ở nào đó địa phương nhất định có linh khí. Chỉ là hách linh hơi xấu hổ đi lấy. Thành lễ hải nói, nghe nói, nơi này có long mạch, mới có nhiều như vậy mộ táng. Hách linh gật gật đầu, đích xác có. Thành lễ hải mở to mắt. Hách linh liền chỉ cho hắn xem. Ngươi xem kia một mảnh sơn, xem sơn cốc đi hướng, là một cái. Lại xem bên kia, cái đôi ném lên, lại là một cái. Nơi đó, giống không giống ngầm đầu. Còn có bên kia, thành lễ hải kinh ngạc đến ngây người, đằng trước hai vị phi công cũng kinh ngạc đến ngây người, Long Mạch là như thế này số. Không phải một sớm mới xuất hiện một cái. Không đều nói như vậy sao, cái nào triều đại muốn tiêu diệt, chính là Long Mạch vận số đã hết, sau đó nơi nào ra tân hoàng, chính là tân Long Mạch nơi. Hách Linh nói như thế, cho chính mình trên mặt thiếp vàng đầu. Cái gọi là Long Mạch, kỳ thật chính là ngũ hành chi khí nhiều tụ tập nơi. Kim một thủy hỏa thổ, đều nhưng sinh thành. Lớn như vậy quốc thổ, đương nhiên không ngừng một con rồng. Này Long là thiên sinh địa dưỡng, so cái gì hoàng đế nhưng tôn quý nhiều. Người bên kia cái kia là thổ Long, ngươi nhìn kỹ có phải hay không thảm thực vật đặc biệt tươi tốt. Hướng nam cái kia là Kim Long, thuyết minh dưới nền đất có cạo. Rồng nước ngươi cũng nên gặp qua. Liên ở chúng ta sơn trang kia vùng Thanh lễ hải nhìn trầm chầm, chầm bên ngoài phật phòng đường con hốt hoảng Nay chẳng phải là nói ta quốc gia nơi nơi đều là Hách linh, nơi nào nơi nơi có Người ở đây tới thiếu phá hư thiếu mới có thể chầm giải tích chầm hạ như thế thuần túy ngũ hành chi khí Nếu là lấy sau cũng khai phá bốn phía khai thác nói Nàng nhìn mắt tiên, ai biết được Dù sao các ngươi thế giới ý thức đều có chủ trương Thanh lễ hải, trôn ở Long Mạch Hạ, thật sự có thể khởi tử hồi sinh Kiếp sau lại làm phú quý người. Hách linh vô ngữ, người tưởng cái gì đâu. Long mạch làm không được gâm phụ chủ, nên đầu thai đầu thai, nên chuyển thế chuyển thế. Đằng trước ghế phụ quay đầu, kia không phải bạch trôn. Ở loại địa phương này trôn người, không biết chết nhiều ít thợ thủ công ở bên trong, thật là không đem người đương người. Căm giận, thành lễ hải mỉm cười, cho nên lật đổ cũ xã hội thành lập tân xã hội. Người nọ lại căm giận nói, nên đem bọn họ toàn đào ra, nơi đó đầu tất cả đều là mồ hôi nước mắt nhân dân. Lần này Thành Lễ Hải không nói chuyện, ước chừng ở trong mắt hắn, hắn nhân ra như vậy cũng là cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân. Hách Linh nhìn mắt hắn cái ốp, "Ừm, cũng không có gì, đại hòa bình thời đại không phải cố tình tìm đường chết đều có thể hảo hảo sinh hoạt." Tới rồi mục đích địa, nơi đó có một mảnh sạn ra tới đất bằng, phi cơ rơi xuống, Hách Linh nảy xuống, triển mục nhìn hạ, quân đội đóng giữ, lui tới người rất nhiều, xem ra là phát hiện không ít. Thành Lễ Hải cùng bàn bạc người nói chuyện vài câu, lại đây hỏi ngắm phong cảnh Hách Linh. Chúng ta khi nào đi vào? Hách Linh hỏi hắn, ta chính mình đào ra đồ vật ta có thể hay không chính mình kiểm giữ? Thành lễ hải. Đây là cộng đồng tài phú, thỉnh nộp lên ba ba. Hách Linh mắt trợn trắng, a, ngày mai đi. Hiện tại đã là buổi chiều, đi vào làm cái gì? Thanh lễ hải lại hỏi, có các vị đại sư vẫn luôn tại đây, người muốn hay không hỏi một chút bọn họ. Hách Linh, thôi bỏ đi. Ngày mai ta đi xem, ta có thể làm liền làm, không thể làm liền đi. Ta theo chân bọn họ không quen biết, cũng không phải một cái truyền thừa. Gặp mặt chưa chắc hài hòa. Thành lễ hải tưởng tượng cũng là, này đó có bản lĩnh người đều thực tiêu ngạo, thấy ai đều cảm thấy so ra kém chính mình, vẫn là không cần thấy, miễn cho xảo lên. Hách linh, xảo. Có nắm tay ai sẽ dùng xảo. Thành lễ hải mang nàng đi vào một chỗ liều trại, trước ủy khuất người ở đi. Loại địa phương này, xe không hảo tiến vào, chỉ có thể dùng liều trại trở giản lược vật tư. chương 325 thanh ô. Canh một, Hách Linh một lòng tay mọi người ra vào nhập khẩu, không thể trụ nơi đó đầu đi. Thành lễ hải. Bảo hộ văn vật. Hách Linh luôn bay, chui vào liều trại, tà trước ngủ một giấc. Thành lễ hải giúp nàng đóng lại liều trại, cùng người không biết làm gì đi. Linh linh linh sớm tại rơi xuống đất kia một khắc liền thét trói thai vọt vào mộ táng. Đương nhiên, là nó dâu, nó bản thể là vô pháp rời đi Hách Linh. Bởi vậy Hách Linh nghe được nó thét trói thai ở bên thai nổ mạnh. Hoa, wow, chân chính viên của mộ táng A. Hảo thần kỳ a, hoa, wow. nhiều tinh mỹ điêu khắp nhà, hoa, wow. này họa hảo tinh mỹ a, hoa, hoa, hoa, biên kêu biên lũ. Hách linh, im tiếng. Ta muốn ngủ một lát. Linh linh linh lại hoa wow. hoa wow. hai tiếng, ngươi không tu luyện sao? Tu luyện cái rắm Thế giới này quy mau thật sự, một chương nhiếp hồn phù đều tính kê ta còn trở về, ta lại nhiều cầm linh khí sợ nó không phải muốn cùng ta trở mặt. Hừ, nhỏ mọn như vậy thế giới ý thức ta cũng là mở rộng tầm mắt. Linh linh linh. Ngươi không phải nói phòng người chi tâm không thể vô sao, thế giới ý thức như vậy cũng bình thường, chúng ta còn không có đụng tới ác ý tràn đầy đâu." Hách Linh cười, "Đối ta ác ý tràn đầy sẽ làm ta đi vào." Linh Linh Linh nghiêm túc nói, "Này nhưng nói không chừng." "Ngươi không nói cái này ta đều đã quên cùng ngươi nói, căn cứ đầu não ghi lại, phái phát ra đi hệ thống thương vong suất tối cao khi vượt qua 70." "Như vậy cao?" Hách Linh cả kinh, lúc trước mở hộp khi nhưng không cùng chúng ta nói cái này. Linh Linh Linh ngượng ngùng. Có một số việc chỉ có thể hậu trường chính mình biết, đối khách hàng sao đương nhiên chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Bằng không ai còn đầu tư A. Hách Linh. Có đạo lý. Linh Linh Linh nói tiếp, thương vong nguyên nhân, có ở trên đường gặp ngoài ý muốn hao tổn, có tự thân xảy ra vấn đề báo hỏng, có tìm không thấy thích hợp ký chủ ngủ đông, có ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm tổn thương. Còn có một loại tình huống, tuy thiếu lại không thể bỏ qua, đột nhiên không biết tung tích, đầu não phân tích, là bị địa phương thế giới ý thức mạt sắt rớt Nay thật đúng là hiếm lạ, phái ra đi hệ thống đề cập đến địa phương không phải ở đại liên minh trong vòng. Chịu công ước bảo hộ đi. Hách Linh lập tức hỏi, là thăm dò hình hệ thống sao? Nếu là thăm dò không biết tinh vực có thể hảo lý giải. Linh Linh Linh, không được đầy đủ là, mặc dù có công ước cũng có tinh cầu rất cường thế, không cho phép thế lực bên ngoài nhãn tuyến tiến vào. Cho nàng một cái ý vị thâm trường ánh mắt, ngươi hẳn là hiểu được. Hách Linh mặc, không sai. Nàng chính là cái kia không cho phép thế lực bên ngoài cùng nhãn tuyến tới quấy rầy thế giới ý thức, từ phương diện nào đó tới nói, nàng chính là nàng tình cầu thế giới ý thức. Dựa vào nàng địa vị, nàng đặc thù, nàng thân thân tiểu tình cầu thượng liền thăm dò cũng chưa đến một con, càng không nói đến thống tử. Hảo đi, nói như vậy nàng liền minh bạch. Linh linh linh lại nói câu, đầu não còn hoài nghi, này đó thế giới ý thức có phải hay không có ý thức công kích người từ ngoài đến, lấy này đạt được thế giới phát triển đại nhảy tầng cơ hội. Hách Linh nhữ nhữ mày, đổi thành chính mình, dù sao đưa tới cửa không cần bạch không cần, mặc dù lúc ấy phá dịch không được, nhưng, lưu trữ, không chừng ngày nào đó liền dùng thượng đâu. Linh Linh Linh lòng có xúc động, cho nên à, Linh, ngươi muốn nỗ lực à, vạn nhất ta gặp cái hắc ăn hắc đem ta cướp, tuyệt đối không được. Hách Linh lập tức nói, nhiệm vụ này ta mau làm xong, ngươi nắm chặt tìm cái linh lực thế giới, chúng ta cần thiết mau màu khôi phục. Linh Linh Linh, ngươi có biết đứng đắn nên làm cái gì? Thành Lễ Hải tới tranh, cho nàng đưa cơm, nhiều là đồ hộp, thịt cá linh tinh. Hách Linh còn chưa bao giờ ăn qua cái này, nhất thời rất là mới lạ, thực thỏa mãn ăn xong một cơm. Thành Lễ Hải yên lặng nhẹ nhàng thở ra, tới này, liền không một cái trọng ăn uống chi dục, hoặc là nói có cũng nghẹn. Di vãng ngày Hách Linh ẩm thực thói quen, hắn thực lo lắng nàng ăn không quen táo kỉnh. "Con hảo, nàng ăn." Nghe nói kia mấy cái đại sư bởi vì cơm canh vấn đề náo loạn vài tràng. Quả nhiên có thật bản lĩnh người khinh thường phát giận. Mấy cái đại sư, ngươi lời này có ý tứ gì? Khinh thường chúng ta? Ngươi hành ngươi thượng a. Ngày thứ hai, Hách Linh sớm lên, với trong rừng ngọn cây đả tọa một phen, vận hành vu tộc tâm pháp, hấp thu thiên địa chính khí, chờ tới thành Lễ Hải. Sớm hảo. Bên kia mấy cái binh nhìn chằm chằm ta đã nửa ngày, bọn họ không sợ sâu cắn sao? Ngâm binh, dấu ở này chung quanh, xem ra này ngầm chôn đồ vật cực kỳ quan trọng. Thành Lễ Hải ngửa đầu nhìn trên cây, cười ta đoán bọn họ là tò mò tò mò người thân có công phu công phu có nhưng không phải bọn họ tưởng cổ võ là tinh tế rèn thể thuật cùng nàng sư môn thân pháp ai nếu là có thể tiến một cái tu tiên thế giới học thuật pháp nên thật tốt hách linh như thế tưởng nhảy xuống cây thành lễ hải hư hư rôi tay thấy nàng chân đều không đánh con đứng vững trong lòng bội phục chúng ta đi trước ăn bữa sáng chờ thái dương lại cao chút vào xem âm khí trầm xuống dương khí thượng phù dương khí lại vượt chút Người ấm áp dễ chịu lại tiến sẽ cảm giác hảo chút. Hách Linh hỏi, bữa sáng ăn cái gì? Thành Lễ Hải nói mấy thứ. Hách Linh có xử, ta thế nào cũng phải ăn. Đây đều là tinh tế tiêu chuẩn cơm a cũng không quá tưởng. Tinh tế nhân dân, người giàu có tiêu chuẩn cơm đi. Thành Lễ Hải, ta làm ta tư nhân phi cơ đưa đầu bếp cùng nguyên liệu nấu ăn lại đây. Hách Linh xua tay, thôi bỏ đi, đem bên trong sự tình vội xong ta liền đi rồi. Một cơm hai cơm ta không ăn cũng đúng. Nàng nhìn mắt sắt trời. Hiện tại liền đi thôi, nơi đó không người khác đi. Thanh lễ hải, liền khảo cổ vài người, mộ táng đàn rất lớn, không có khả năng toàn vây quanh kia một chỗ, hiện tại cũng vô pháp tới gần. Mặt khác mấy cái đại sư ở quan sát, bọn họ hoài nghi đây là cái đại trận. Sẽ là trận. Này đó mộ táng đều là cung chiều. Thanh lễ hải, cũng không phải, đề cập ba cái vương chiều, nhưng, lúc ấy hoàng quyền tập trung, tuy rằng là ba cái khác họ vương chiều, bọn họ hoàng thất lại là có huyết mạch quan hệ. Nói tới đây hắn hơi hơi dừng một chút, căn cứ huyền môn sử ký lục, thời gian kia đoạn, đúng là một cái gọi là thanh ô môn môn phái hương thịnh là lúc, thanh ô môn, thiện phong thủy khăm dư, cùng hoàng thất có hợp tác thực bình thường. Hách linh, cho nên bọn họ hợp lý phỏng đoán này mộ táng đàn là thanh ô môn vì hoàng thất tu sửa. Thành lễ hải gật đầu. Hách linh như suy tư gì gật đầu, ta đây nhưng thật ra hợp lý hoài nghi này thanh ô môn đem tam triều hoàng thất chôn ở đây là vì chính mình khác mục đích đâu. Rốt cuộc có bản lĩnh người đều tự cho mình cao hơn người thường, hoàng thất thì thế nào, còn không phải giống nhau chết, không bằng lợi dụng long mạch cùng hoàng gia quyền lợi vì nhà mình làm điểm cái gì. Đúng rồi, thanh ố môn sao lại như thế nào? Không thế nào. Tam triều lúc sau liền dần dần mai danh nhận tích, sớm không có chuyên nhân. Người nói chính là thật sự, lớn như vậy mộ táng đàn thành toàn người khác. Thành lễ hải trước cả kinh, tiếp theo liền cảm thấy hách linh nói được có đạo lý. Hách linh suy tư nói, vẫn là ăn trước bữa sáng đi. Ăn xong bữa sáng ta cũng đi vào đi vừa đi, nhìn đến đế có phải hay không trận pháp. Thành lễ hải, có thể hay không nguy hiểm. Hách linh ngẩng đầu nhìn mắt thiên, trong mắt nhàn nhạt thành lễ hải xem không hiểu châm biếm, sẽ không. Ông trời đã dùng thời gian pháp bảo đem những cái đó nó lựa chọn từ bỏ đồ vật ăn món rớt, to như vậy huyền môn truyền thừa so trận pháp như thế nào, còn không phải xuống dốc đế tư. Thành lễ hải vui đùa nói câu, tổng cảm giác ngươi nhìn bầu trời thời điểm là ở cùng ông trời nói chuyện. Hách linh buông tay. Đáng tiếc ông trời không cho ta mặt mũi. Hai người cười cười. Trở lại liều trại, thành lễ hải trợ lý đưa tới hai phân bữa sáng. Hách Linh hảo ngạc nhiên, Tiểu Châu, ngươi chừng nào thì tới. Ta cũng không biết. Trợ lý Tiểu Châu trước sau như một thảo người hỉ mà không mất đúng mực, ta sớm mấy ngày liền tới rồi, trước tiên lại đây xử lý. Hách Linh gật gật đầu, nhìn về phía mâm đồ ăn, có cháo trắng, có bánh bao, chay mặn hai loại nhân, còn có một đĩa tiểu cải mẹ, đống nhiên thở dài, Tiểu Châu. Có thời gian cân nhắc xuống bếp nghệ đi, nếu là ngươi sẽ nấu cơm, tốt xấu có thể chiên cái trứng gà đi. chương 326 pha chú, canh 2. Tiểu Châu yên lặng đen mặt, không phải bởi vì hách linh nói hắn, mà là bởi vì, liền nói chiên trứng gà đi. Hắn từ 10 tuổi liền bắt đầu nghiên cứu, đến bây giờ, chiên gia tới cũng là bên ngoài hắt bên trong sinh. Có một số việc, thiên chú định, đại khái chính là từ trong bụng mẹ chúng ta. Bất quá, 18 ban võ nghệ hắn sẽ 17, hắn là trợ lý lại không phải đầu bếp, không chậm trễ đi theo thành tổng bên người đi theo làm tùy tùng. Tiểu Châu đem ba lô bắt được đằng trước, lấy ra một quyển bản vẽ. Thành tổng, đây là trước mắt đã phát hiện mộ táng đàn diện tích cùng phân bố, đã phát hiện chính là màu đỏ, đã mở ra chính là màu xanh lục, hư tuyến vị trí là chuyên gia phỏng đoán có nhưng không xác định. Mới vừa rồi thành lễ hải nghe xong hách linh phỏng đoán, xoay người liền phải mộ táng đàn phân bố đồ, cũng liền hắn vị kia người nhà địa vị không tầm thường, mới dễ dàng như vậy liền cho hắn, mượn cho hắn đánh giá. Thành lễ hải triển khai, trước chính mình nhìn nhìn, Hách Linh bưng chén nhỏ hút lưu, ngắm tới ngắm lui. Chờ nàng ăn xong, Thành lễ hải mới hỏi, có cái gì phát hiện? Hách Linh thầm nghĩ, ta lại không học quá thế giới này huyền môn chính thống, ta nào nhìn ra được tới, bất quá nhìn có điểm ý tứ. Nàng tưởng tượng, xem kia mấy cái nói như thế nào đi. Vẫn là bản thổ nhân sĩ càng có lên tiếng quyền, nàng liền không cần rụt rè. Sau khi ăn xong, bọn họ ở chuyên nghiệp nhân sĩ cùng đi hạ vào mộ tăng đàn. Nhập khẩu dùng vật liệu thép cái giá cố định, đi vào bên trong, trừ bỏ chiếu sáng cùng nào đó chuyên nghiệp thiết bị, cũng không thấy mặt khác hiện đại dấu vết. Nơi này rõ ràng là một chỗ thông đạo, Hách Linh vui đùa, nên không phải trộm mộ tặc đào ra đi. Đằng trước dẫn đường mắt kính nhân sĩ quay đầu lại cho nàng một cái trầm mặc ánh mắt. Hách Linh, thật đúng là cấp nói chuẩn. Nàng lặng lẽ đối thành lễ hải nói, trộm mộ tặc đều là nhân tài A, đến hấp thu tiến đội ngũ. Lần này đằng trước hai cái đều quay đầu lại xem nàng ánh mắt lại không hiếu hảo lại quỷ dị. Thành Lễ Hải chống đỡ miệng nhỏ giọng nói, "Có. Nhưng quan cùng phỉ, xưa nay không đối phó, đối quy phục trộm mộ tặc, khụ khụ. Bởi vì trộm mộ tặc sói mòn nhiều ít văn vật, mất đi nhiều ít văn hiến, văn vật khảo cổ giới chính đạo nhân sĩ là hận đến ngứa răng, nhưng không thể không thừa nhận, nhân gia có thể đoạt ở phía trước, chính là có chút ít bản lĩnh, có đôi khi, liền bọn họ này đó chuyên nghiệp nhân sĩ đều không thể không đi thỉnh giáo, thật là, hoan gia à. Mộ thất vọng tới vòng lui, có nguyên bản thông đạo, cũng có bọn họ sau lại vì phương tiện khai quật mà đánh ra tới thông đạo. Nguyên bản thông đạo tất cả đều là cục đá, có cơ quan dấu vết, có thậm chí có giọt nước, có lẽ là thông khai thời gian dài, cũng có lẽ là dùng cái gì chuyên nghiệp thủ đoạn, bên trong không khí vẫn là thực sạch sẽ, cũng không có âm khí tử khí cùng đen đủi. Hách Linh thấp giọng hỏi, người cốt để chỗ nào? Người cốt, mộ chủ, cũng có chôn cùng. Thành lễ hải, trừ bỏ tất yếu mang đi nghiên cứu Tận lực đặt ở chỗ cũ bảo trì nguyên dạng. Hách Linh gật gật đầu, nơi này hậu kỳ sẽ khai phá thành cảnh điểm sao. Thành lễ hải, cái này địa lý vị trí, phía trên cũng muốn suy xét bảo vệ môi trường, nhân thân an toàn vấn đề. Một đường nói, quá thông đạo, xuyên mộ thất, trải qua không biết bao nhiêu người, rốt cuộc tới rồi đằng trước không lộ địa phương. Cái này phương hướng tiến độ bị cái này mộ thất chặn, trước đừng tới gần, mặc vào phòng hộ phục. Hách Linh không có mạnh mẽ trang 13, thuận theo mặc vào phòng hộ phục mang lên phòng hộ cháo. Đem chính mình tóc ti đều nhét vào tới, muốn đi phía trước đi. Bên cạnh dẫn đường trong đó một cái theo bản năng dôi tay, một bước, một bước khoảng cách, ngươi đừng quá nóng nội. Hách linh cảm tạ đối hắn gật gật đầu, các ngươi đừng tới đây. Năng một mình về phía trước đi, nơi này thông đạo là nguyên bản liền có, ước chừng 2m khoan 3m cao, dùng ngay ngắn hòn đá phô liền. cuối đó là mộ thất từ ngoài, rêu xanh mọc đầy mặt tường, trong thông đạo hẳn là cũng có, nhưng đều rửa sạch rớt. Khiêu mặt tường tuy rằng gắn đầy rêu xanh nhưng cũng mơ hồ nhìn ra được hoa văn, làm như nước biển cùng vân. nhất thấy được chính là một đôi thú đầu, xem hình dạng, ước chừng là long. rất sớm cái loại này đồ đằng. Hách Linh đi đến một bước xa, dừng lại. Nàng vươn một đầu ngón tay, chậm rãi giò xét qua đi, phía sau mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Linh Linh Linh, cái gì? Hách Linh, chú. Chú. Thế nhưng thật là chú. Từ nay chú thuật tới suy tính, thế giới này huyền thuật, hoặc là nói vu thuật. So ra kém sư bà bà thế giới kia. Sư bà bà nói đến nàng này một thế hệ vu thuật chuyển không thể chuyển xem như mặt đồ. Nhưng cái này chú, lại là sư bà bà một người cũng có thể làm được, có thể thấy được thời đại này xa không bằng kia, hoặc là thế giới này thuật pháp huy hoàng khi cũng so ra kém sư bà bà tổ tiên. Hách Linh đối Linh Linh Linh nói, Ngươi biết không, ta rất tò mò vị diện sinh sản là cái gì đạo lý, tương đồng không giống nhau, cao cấp không cao cấp, luôn là có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Linh Linh Linh. Đây cũng là chúng ta hệ thống thăm dò mục tiêu chi nhất, tìm kiếm vũ trụ văn minh khởi nguyên. Hách Linh, kia vũ trụ cùng vũ trụ chi gian lại là cái gì liên hệ đâu? Ta có thể học vu thuật, không chỉ là dùng viên nguyên thân thể nguyên nhân đi. Như vậy huyền ảo vấn đề về sau lại tường đi, hiện nay là trước mắt vấn đề khẩn cấp. Hách Linh thu hồi ngón tay quay đầu lại, lớn tiếng, ta có thể giải. Mọi người kinh hỉ. Hách Linh đi trở về tới, tháo xuống phòng hộ cháo, thở hổn hển khẩu khí, này quần áo quá bị đè nén. La chú, ta hiện tại liền có thể giải. Thật tốt quá, thật tốt quá, chân đồng chí, ngươi thật là quá mưa đúng lúc, thật sự có thể hành. Đối ngài sẽ không có cái gì tổn hại đi. Đây là lúc trước muốn nàng tiểu tâm bị kia. Hách Linh đối hắn cười cười, kia nhiều cho ta điểm tiền bái. Chúng ta nhất định cùng thượng cấp xin. Thành lễ hải, có nắm chắc. Hách Linh, không thành vấn đề. Chú sao, làm nàng tới giải có chút khó khăn, nhưng, ai làm nàng tay có vũ khí sắc bén đâu. Hách Linh tay hướng trong túi đảo, kỳ thật là làm Linh Linh Linh từ trong không gian nhập cư trái phép, lấy ra một phương vật nhỏ tới. Một phương người không phải nhân thú không phải thú giữ tận gương mặt, đúng là lúc trước sư bà bà cho nàng kia phương cổ thú cốt đầu điêu. Lúc ấy, sư bà bà đúng là dùng cái này xác định viên nguyên hồn phách còn ở mới không cùng nàng lập tức trở mặt trước ổn định nàng. Cũng may mắn nàng không trở mặt, bằng không hách Linh cũng sẽ không chịu người khắc khí. Mới thành tiểu phía sau một phen bằng mặt không bằng lòng sư đồ tình. Người trưởng thành thế giới a đều là giao dịch. Hách Linh cầm cốt điêu, ngón tay một rúm, cốt điêu hư hư đứng ở tay trái lòng bàn tay thượng, tay phải năm ngón tay mở ra ở trên đó phương vừa chuyển, cốt điêu xoay tròn lên, càng chuyển càng nhanh, thế nhưng chuyển ra một con phì đô đô kỳ quái tiểu thú hư ảnh. Mọi người mở to mắt, đây là cái gì pháp môn? Cái gì pháp môn? Bất quá là đi theo Hách Linh lâu rồi, hấp thu cũng đủ linh khí, làm nó có thể hiện ra bản thể bộ dáng thôi. Loại này tiểu thú Hách Linh chưa thấy qua. Vũ tộc điển tịch cũng không cụ thể miêu tả, nàng liền tùy tiện cấp nổi lên cái tên, tiểu vũ thú, có thể thấy được là tương đương không đi tâm. Mặt xương ông thiến, thân mình vi lăn, kéo một cái đuôi dài màu đen tiểu thú tựa người được cái gì mỹ vị giống nhau, ở không chung lại phi lại bò vèo vèo vèo, vèo vài cái bái đến thông đạo cuối trên vách tường, nồng hậu rêu xanh vùi lấp nó nho nhỏ thân mình, mọi người chỉ nhìn đến nó cao cao ngâng lên đầu, tựa hồ ở hưởng thụ hít sâu. Sau đó, chỉ có hách linh một người có thể thấy được kia trên cửa, rêu xanh hạ, từng luồng màu đen dòng khí hội tụ mà đến, toàn uổng vào tiểu thú trong thân thể, tiểu thú tham lam mồm to nuốt ăn, hách linh hử một tiếng, linh khí còn ủy không no ngươi. ủy đến no, nhưng ai còn không cái yêu thích thiên vị, thơm nào ngạt cơm ăn ngon, nhưng tạc đậu hủ thối làm cũng không thể dứt bỏ a. sư bà bà, ai là đậu hủ thối làm? qua ước chừng hơn 20 phút, tiểu thú thỏa mãn đánh cái no cách, kia trên tường không có hắc khí liền rêu xanh đều có vẻ xanh đậm vài phần, tiểu thú chân trường. Vèo lui về tới, biến trở về hách linh bàn tay thượng cốt điêu. Không biết có phải hay không ăn quá no, hách linh tổng cảm thấy gương mặt này lại xấu vài phần. Tiểu vũ thú. Hách linh thu hồi cốt điêu, đối mọi người nói, hảo, các ngươi có thể tiếp tục. chương 327 đại trận. Đoàn người đối diện quá, bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn là ra tới một cái thân thể cường tráng. Thấy chết không sờn đảo cũng không như vậy nghiêm trọng. Rốt cuộc đó là chúng này chú cũng bất quá là ngủ say một ngày một đêm mà thôi đi qua đi bước qua một bước khoảng cách, nuôi chân đỉnh tường, diện bích nửa ngày, xoay người, kinh hỉ, thật sự không có việc gì, chú lực giải trừ, kế tiếp đó là chuyên nghiệp nhân sĩ tìm cơ quan khai cửa đá, hách linh cùng thành lễ hải đi ra ngoài lẳng lặng chờ đó là, đợi hơn nửa tháng, thành lễ hải tư bếp cùng tư nhân nguyên liệu nấu ăn đều vận tới mỗi ngày khí thế ngất trời nấu ăn cùng phòng trộm đồ ăn, đại sư nhóm rốt cuộc truyền đến tin tức mộ táng đàn chính là cái trận pháp, nay hơn nửa tháng, cũng không phải nhiều ngưng nghỉ. Nghe nói có người một chút liền đem chặn đường mộ thất thượng chú phá, mấy người kia xảo nháo muốn gặp chân nhân, trong miệng nói lanh giáo, nhưng trong mắt mang tất cả đều là tranh cường hào thắng. Ở chỗ này chủ sự chính là quân đội người, thiết cốt tranh tranh hán tử trước mắt, phục tùng lãnh đạo an bài. Không phải không giải thích nhân ra không phải các người một đường, cũng không phải chưa nói người sáng mắt ra không nghĩ thấy các người, nhưng thế nào cũng phải không nghe đâu, nếu không muốn nghe lời hay, vậy phục tùng mệnh lệnh đi. Quảng ngươi cái gì môn cái gì phái cái gì chân nhân đạo trưởng, liền hỏi ngươi có phải hay không cái này quốc gia công dân. Quyền lợi một áp, thiết huyết khí thế một phóng, cuối cùng là làm cho bọn họ thành thật. Thành lễ hải đệ đệ, phương diện này chuyên gia, chạy tới cỏ cơm thời điểm cùng hàn oán giận thật đem chính mình đương hồi sự, ỉ vào vài phần người khác học không được bản lĩnh người nào đều không bỏ ở trong mắt, như vậy có thể, như thế nào không trời cao. Thành lễ nhạc 40 suốt đầu tuổi tác, chiều cao chân trường một chút không dầu mỡ. Tính cách so thành lễ hải hoạt bát đến nhiều, kinh thành lễ hải giới thiệu sau, đối hách linh lập tức nổi lên sùng bái chi tình. Chân tỷ, ngươi thật sự không thu đồ đệ. Ngài này một thân bản lĩnh bất truyền đi xuống quá đáng tiếc. Ngươi xem ta được không? Ta giao học phí, còn cho ngài dưỡng lao tống trùng. Thành lễ nhạc cười thành một đóa hoa, lộ ra răng nanh. Một cái bốn mươi tới tuổi đại nam nhân bán manh thế nhưng cũng không tay mắt ngược lại có điểm tiểu khả ái, toàn lại nhà hắn hảo gen cùng dáng người quản lý. Thành lễ Hải Tâm Mệt đem hắn mặt đẩy ra. Ngươi đương ngươi là cái gì bất thế kỳ tại sao? Cái gì đều có thể học, ngươi mới là muốn trời cao. Hách Linh cười. Gia hỏa này khi còn nhỏ định là cái kẻ dở hơi. xưa nay ôn nhuận như mang mặt nạ Thành lễ Hải đã rất nhiều lần đối hắn mặt đen, nói rõ cự tuyệt. Ngươi không được, ngươi không có linh can, họ không được ta bản lĩnh. Thành lễ nhạc một phen làm ra vẻ thở ngắn than dài, làm người chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn trong mắt một lần, lại quấn lên tới, Trần tỷ. Ngươi nói linh căn muốn như thế nào chắc? Ta xem tu tiên trong tiểu thuyết đều nói cái gì chắc linh bản chắc linh thạch. Có phải hay không thực sự có cục đá tay một phóng đi lên là có thể sáng lên chính là có linh căn? Hách linh trong lòng mặt vô biểu tình chua. Ha ha, tu tiên, chắc linh bản, bổn nữ vương cũng tưởng gặp một lần đâu. Cái gì đại đạo ba nghìn, cái gì nghịch thiên mà đi cái gì kết tóc trường sinh? Có bản lĩnh tơi à? Bổn nữ vương còn sợ ngươi? Thanh lễ nhạc cùng hách linh quen biết lên, người ba hoa bản tính bại lộ không thể nghi ngờ cho nàng giảng mấy năm nay gặp được kỳ sự việc lạ hắn tuổi trẻ khi đầu tiên là toàn thế giới chạy khi đó làm địa lý phía sau lại đổi nghề làm khảo cổ dù sao trong nhà có cái kia bầu không khí xoay chuyển cũng không đột ngột dốc lòng một hàng sau cũng làm ra không ít thành tích cũng ý nghĩa hắn đào không ít của mộ thậm chí gặp qua chân chính bánh trưng như vậy cao một cái bánh trưng hướng về phía ta liền tới đây tiểu gia là ai à quyền đánh đông sơn hổ chân đá tây hải long bùm đùng rối tinh rối mù Như vậy đại một cái bánh trưng làm ta cấp hủy đi vụ vạt. Thành lễ nhạc mặt mày hớn hở, thành lễ hải thật sâu bất đắc dĩ, này khoác lắc thật xấu lớn như vậy còn không đổi được. Hách linh cười tủng tịm, thành tiểu gia lợi hại a, vừa lúc, trước mắt nơi này đầu liền có, đừng nói như vậy cao, như vậy như vậy cao đều có, vừa lúc làm thành tiểu gia đại triển thân thủ, làm ta hảo hảo cấp thành tiểu gia vỗ tay. Thành lễ nhạc một nghẹn, sắc mặt một chút liền thanh, chân tỉ, người nói rợn đâu. Hách linh, đương nhiên không phải. Lớn như vậy một mảnh mồ, không ra cái bánh trưng nhiều thực xin lỗi hoàng tộc huyết mạch. Thành lễ nhạc. Giống như có cái chuyện gì yêu cầu hắn chạy nhanh về nhà xử lý đâu. Hắn gian nan quay đầu, ca. Thành lễ hải trêu gẹo, dưỡng đệ ngàn ngày, dung đệ nhất thời, ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ ta. Thành lễ nhạc. Kỳ thật ca ca gì đó, cũng không phải cái gì nhu yếu phẩm sao. Có cái thành lễ nhạc nói chêm chọc cười, chờ đợi nhật tử cũng không tính nhằm chán. Thẳng đến kia mấy cái đại sư xác định này một mảnh mộ táng đàn là cái chưa từng đại trận, còn cầm bọn họ nhảy ra tổ tiên trận hình đổ tới. Đương nhiên không phải bút tích thực, là chính bọn họ vẽ lại một phần, phía trên văn tử cũng dùng hiện giờ ngôn ngữ phiên dịch tới. Hách Linh may mắn nhìn thấy, lắp bắp kinh hãi, sống lại trận pháp. Cứ việc thành lễ hải gặp qua quỷ, nhưng người chết sống lại, vẫn là sống lại hơn một ngàn năm trước người, hắn cảm thấy vớ vẩn đến cực điểm. Người đã chết thật sự có thể sống lại. Hắn châm biếm nói ra lời này Cũng không trông cậy vào ai trả lời. Ai ngờ Hách Linh nói, chưa chắc không thể. Thành lễ hải sửng sốt, cùng thành lễ nhạc đồng thời trận to mắt, hận không thể ngay sau đó Hách Linh trong miệng liền phun ra cái gì trường thọ bí quyết tới. Ai ngờ Hách Linh nói, các nhà khoa học không phải ở phá được gen liên tìm kiếm trường thọ mật mã. Thành lễ nhạc, nguyên lai like ngươi nói chính là khoa học A, ta còn tưởng rằng ngươi đang nói thần tiên. Hách Linh liếc hắn một cái, trong lòng thở dài, này như thế nào so. Thần tiên trường thọ chính là khắc vào gen. Tuy là bọn họ khoa học kỹ thuật đỉnh tinh tế, thọ mệnh đã kéo dài đến mấy trăm, thậm chí còn có thủ đoạn cái gọi là trọng sinh, nhưng nơi nào so được với thần ma văn minh thọ cùng trời đất? Ai, này đáng chết văn hóa sai biệt. Thành lễ nhạc, chân tỉ, ngươi xem này đồ, giống không giống cái dục hỏa phượng hoàng. Phượng hoàng Niết bàn, nhưng còn không phải là trọng sinh ý tứ. Hách linh biểu môi, họa cái phượng hoàng Niết bàn chính mình là có thể việc nặng. Ông trời cũng không dám tưởng như vậy Mỹ. Ai biết có phải hay không nào nhóm người ý nghị kỳ lạ biên dễ nghe chuyện xưa làm cho vô cùng kỳ diệu bị không rõ nguyên do người đương thật còn đương bảo bối lưu truyền tới nay đâu. Nàng không phải cố ý nói nói mát, thế giới này cùng sư bà bà thế giới kia lại không giống nhau. Sư bà bà thế giới kia, vu tộc xuống dốc, nhưng có dấu vết để lại, như vậy nhiều truyền thừa bút ký không phải vài người có thể bịa đặt, căn cứ bút ký bên trong phòng đoán, thế giới kia là chân chính ra quá thần, hoặc là nói, người tu chân. Nhưng thế giới này Linh Linh Linh hiện thực truy tra quá, Internet cũng phân tích quá, còn có nàng cảm ứng, huyền môn là thịnh vượng quá, lại là cùng mẫu đơn yêu thế giới kia thiên sư môn không sai biệt lắm, cũng không phải tu chân. Thế giới này, không có thần tiên. Tu hành, tu chân, một chữ chi kém, nhưng kém đến quá nhiều. Nàng nói, liền sợ dưỡng ra cái gì quái vật tới. Thanh lễ nhạc gật đầu, chân tỷ người nói thật chuẩn. Phía trên cũng sợ bên trong hay là cất giấu cái gì virus rút. Đang ở thương thảo đến tuột cùng muốn hay không tiếp tục khai đào đâu. Nếu thực sự có virus, rút, lại là cái gì không biết, nguy hại cực đại, khống chế không được đây là toàn nhân loại thai nạn. Lúc sau, thành lễ nhạc lại đến mang đến tân tin tức, không đảo, ta còn thiếu mộ táng đàn. Văn hóa nghiên cứu phi một sớm một chiều công phu, trước phong ấn, trở về sau có càng an toàn đáng tin cậy biện pháp rồi nói sau. Dù sao có rất nhiều. Cũng liền Minh mông đại quốc mới nói đến ra loại này vở sẹo lại nói. Đổi thành kia chờ đào mười cái mộ phần cũng đào không ra một kiện vật bồi táng tiểu quốc bọn họ bỏ được từ bỏ đương nhiên bọn họ cũng sẽ không có là được đỡ phải lương nan thành lễ hải xem hách linh hách linh tán đồng gật đầu đây là đối liền sợ có người sẽ không cam tâm ách hách linh nhàn nhạt trận pháp không phải bãi thành dáng vẻ này phóng liền thành đến có linh thạch ách, hoặc là nói là năng lượng thành lễ nhạc đúng vậy linh thạch linh thạch thúc dục trận pháp trong tiểu thuyết đều nói như vậy thành lễ hải Thựa như ô tô chạy lên yêu cầu dùng ru. chương 328 mở ra. Đúng vậy, chính là đạo lý này. Lúc ấy có hay không linh thạch ta không biết, nhưng khẳng định, dùng người chết là không có khả năng thành. Như vậy đại trợ, có thể thấy được ở 7 trận nhân tâm là yêu cầu vận hành rất dài lâu thời gian mới nhưng thành công. Dùng người nói đến điền nhiều ít. Có như vậy nhiều người cho hắn dùng. Gần nhất năng lượng nguyên là long mạch, nhưng dẫn động ngũ hành chi khí cần thiết phải có cái lời dẫn, hoặc là làm mai giới. Cái này môi giới chi vật, sẽ là tầm thường đồ vật. Hách Linh tiến thêm một bước nói, nó, có thể thành trận, cũng tất có tu hành chi công hiệu. Hai anh em lướt nhau, kia mấy cái đại sư. Thành lễ nhạc không quá khẳng định, không thể nào, bọn họ dám không nghe lời. Đây chính là cùng ba ba làm đối. Thành lễ hải lại là nhàn nhạt, nhạt, mang theo quốc bảo len lỏi hải ngoại người còn thiếu sao. Thành lễ nhạc một nghẹn, cùng thành lễ hải trao đổi cái ánh mắt, tìm người đi. Hách Linh, vô dụng, bọn họ thủ đoạn các ngươi phòng không được. Thành lễ hải, nếu bọn họ biết do cố phạm, tương quan bộ môn sẽ giáo dục bọn họ một lần nữa làm người. Này đó là ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn làm, ta đây liền không khách khí. Thành lễ hải ai một tiếng, loại người này, thật làm người đau đầu. Lại có bản lĩnh, lại không nghe quản. Hách linh cười cười, vì cái gì học bản lĩnh, còn không phải là vì không nghe quản sao. Luôn có người muốn làm thiên lao đại, mà lão nhị, hắn lao tam. Thông hướng cái kia mộ thất lộ phong. Còn an bài binh lính 24 giờ luân thủ Nhưng tựa như Hách Linh nói Nào đó thủ đoạn bọn họ phòng không được Vẫn là bị mấy cái to gan lớn mật người lăn lộn đi vào Cũng không biết bọn họ như thế nào làm cho KKK mở ra mộ thất môn Động tính rất lớn Cảm giác toàn bộ mộ táng đàn dưới nền đất đều ở chấn động Một hàng năm người lập tức trắng bạch mặt Sớm biết rằng như vậy Hà tất nóng lòng nhất thời Chờ này một đợt khai quật công tác kết thúc Người đều bỏ chạy Bọn họ mang theo giúp đỡ lại đến không hảo sao. Hiện tại nhưng hảo bị trào vừa vặn, vô luận như thế nào một cái xử phạt là tránh không khỏi. Địa cung vừa động, mọi người sửng suốt dây tiếp theo ý tưởng giống nhau ra bên ngoài chạy, bọn họ tựa hồ diễn luyện quá vô số lần dường như, xôn sao mau mà có tự lui ra tới, chờ mọi người chạy ra, địa cung rồi lại an tĩnh, thật lâu sau, tựa hồ sẽ không lại đến một lần. Hách linh mang theo thành lễ hải chính xùy xuống tay nhìn đâu, thấy vậy, nói, không có việc gì, vào đi thôi. nàng đi đầu, thành lễ hải thành lễ nhạc đi theo Phía sau có khảo cổ đội viên cũng co binh lính, thẳng đến phong ấn con đường kia, thấy mấy cái binh lính một người đè nặng một cái đại sư đang đứng ở bên trong không biết tiến vẫn là lui. Nhìn thấy bọn họ, trong đó một cái hô, đội trưởng, bọn họ thật đúng là trộm lưu đi vào, ra bên ngoài chạy khi bắt được. Đội trưởng không khỏi đi xem hách linh. Hách linh cười tủm tỉm môn là người ta mở ra, như thế nào có thể không cho nhân ra tiến, đi đi đi, mọi người đều đi xem. Ngay thường thực bưng 5 vị đại sư lúc này thực chật vật bị người xoắn cánh tay phụ ở sau lưng một tia đại sư phong phạm cũng chưa. Trong lòng mọi người không khỏi khinh thường, cùng trộm mộ tặc cũng không có gì hai dạng. Tựa xem hiểu mọi người khinh bỉ, trong đó một cái thẹn quá thành giận, binh lính buông tay lập tức đứng thẳng luốt phảng xiemei, cả giận nói: "Các ngươi này đó phàm phu tục tử, căn bản không biết này ý nghĩa cái gì, các ngươi không hiểu nơi này đầu đối chúng ta huyền môn ý nghĩa, có thể nào ngăn trở chúng ta tìm kiếm huyền môn văn hóa?" Suy Phạm sai lầm liền nói chút người khác không hiểu đồ vật có vẻ chính mình rất cao thượng giống nhau. Hách Linh bước chân không ngừng, ý bảo binh lính, ai nha nha, có thể nào như vậy đối đại đại sư, mau, thỉnh đại sư đi trước, người trẻ tuổi muốn tôn lão. Mấy cái binh lính cũng là có ý tứ, lập tức làm ra cung thỉnh tư thế, lại là dùng mu bàn tay cùng thân thể bước cho đại sư nhóm buộc lòng phải trước đi. Đại sư, thỉnh, thỉnh thỉnh. thỉnh. Mẹ nó, địa cung chấn động động còn tưởng rằng tất cả mọi người nện ở nơi này đâu. Bọn họ lãnh nhiệm vụ muốn bảo hộ nơi này, cắn răng đợi một lát phát hiện không có lạc thạch gì đó mới thoáng an tâm liền thấy này nằm cái khoa khoa khoa từ bên trong hốt hoảng chạy ra, không cần hỏi, địa cung chấn động chính là bọn họ làm đến quỷ. Tức khác lại tức lại hận, những người này, có biết hay không bọn họ đang làm cái gì? Có biết hay không vạn nhất địa cung sụp nơi này người đều sẽ chết? Thật hận không thể bọn họ là có kỷ luật, sẽ không làm ra xúc động sự, nhưng thái độ sao? Ai ai đừng đẩy, đừng đẩy ta! Ta sẽ chính mình đi ngươi biệt ly ta như vậy gần. Tránh ra, lùi ra phía sau, ngươi có biết hay không ta là ai? Hách Linh đi đến mở ra cửa đá trước, trước đây ngăn trở con đường phía trước tựa như nhất thể tường ngoài đã hoàn toàn đẩy đến hai bên, lộ ra một cái cùng thông đạo đồng dạng lớn nhỏ nhập khẩu, nàng hướng bên cạnh một bên, thỉnh đại sư nhóm đi vào. Mấy cái binh lính lộ ra ta ác gửi, đồng thời rối, thỉnh. Năm vị đại sư không biết như thế nào, thân bất do kỷ liền vượt qua kia nói hát ám chi môn. A năm con thổ bát thử đồng thời thét chói tai, sinh sôi không thôi. bên ngoài đám người chờ mặc hơn nửa ngày, Hách Linh không kiên nhẫn thanh lanh thanh tuyến vang lên, mở mắt ra đi, chuyện gì đều không có. a đột nhiên im bặt. năm người trong lòng run sợ mở bừng mắt, nơi này thức hắc nhưng thực can tĩnh, tựa hồ là không có gì nguy hiểm. hô, chấn định, phóng nhẹ nhàng, ta chính là đại sư. lúc này Hách Linh đối ngoại đầu nói, vào đi, đại sư nói, không có đầu. năm người lập tức đen mặt, nguyên lai like. Là làm cho bọn họ thử đầu Tiến là muốn vào Chuyên nghiệp thiết bị cũng đến mang tiến vào Có đẳng trước kinh nghiệm bọn họ ước chừng trong lòng hiểu rõ Thực mau lại thực chu toàn đem nơi này bố trí hảo Đại gia có thể thấy rõ nơi này chân dung một bộ phận Đúng vậy, một bộ phận Ai cũng không nghĩ tới nơi này Không gian so hoàng đế mộ thất đều phải rộng lớn nhiều Thế cho nên bọn họ mang đến thiết bị thế Nhưng không thể hoàn toàn thăm dò tình huống nơi này Nhưng Tầm mắt mơ hồ có thể cập địa phương Từng khối dựng thẳng lên quan làm người sởn tóc gáy. Thái quan, dựng, đồ không biết là hắc là hồng thần bí đồ văn, bất tường hơi thở tràn ngập quanh thân. Khảo cổ nhân viên bản năng cảm thấy bọn họ sợ là gặp được một cái hung mộ, tâm sinh nút nhát, thấp giọng nghị luận. Bọn lính cũng khẩn túc mặt, từng đôi đôi mắt khẩn nhìn chằm chằm mộ thất hắc cám chỗ, tùy thời chuẩn bị đánh lui nơi đó khả năng sẽ lao tới manh thú. Kia năm cái đại sư lại kêu căng ngạo mạn lên, nói thẳng nơi này sự khảo cổ là giải quyết không được, bọn họ muốn triệu tập huyền môn tới giải quyết. Cũng rất có đem người khác xa lánh đi ra ngoài chiếm vì đã có ý tứ. Thành lễ nhạc tức giận bất bình, xem bọn họ tiểu nhân đắc trí dạng, Trần Tỷ, ta không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Hách Linh, bọn họ kia trình độ cũng thực hiện được không được a? Thành lễ nhạc cười, lộ ra hai bài khỏe mạnh bạch nha, Trần Tỷ, ngươi cảm thấy này đó là cái gì? Hách Linh nhìn những cái đó hiển lộ ra tới thái quan, không phải sống lại đại trận sao. Đây là muốn sống lại đồ vật. Gì? Hách Linh nói. Nơi này đó là trận trung tâm, dễ dàng như vậy liền đến đạn, xem ra bảy trận người cũng chẳng ra gì sao. Phía trên có ý tứ gì? Nàng ánh mắt đảo qua 5 cái nhảy nhót lung tung tự cho là khống chế toàn trường đại sư. Thành lễ nhạc khinh miệt cười, thật lấy chính mình đương nhân vật. Ra việc này, tự nhiên có chuyên môn bộ môn tiếp nhận, thật đương quốc gia liền bọn họ mấy cái nổi bật. hết ngồi đáy giếng. hắn cười nhạo một phen mới đứng đắn nói, việc này trước mắt khảo cổ là không được, chúng ta đến thối lui đến bên ngoài đi. Đặc thù bộ môn lập tức liền tới tiếp nhận, chờ bọn họ bài trừ nguy hiểm, khảo cổ lại tiến hành. Đúng rồi, Trần Tỉ, ngươi ý tứ đâu? Hách Linh nghĩ thầm, ta có ý tứ gì à, việc này vốn cũng không cùng ta tương quan, các người ông trời cũng không thích ta, ta hà tất tự thảo không thú vị. Nàng nói, ta ở bên ngoài chờ đi, có yêu cầu hỗ trợ địa phương lại tìm ta. Thành lễ nhạc dựng ngón tay cái, đại khí. Vừa thấy Trần Tỉ chính là trời quang trăng sáng người, không giống nào đó người. Nóng vội doanh nghề nghiệp sợ người khác đoạt bọn họ chỗ tốt. Chân tỉ hắn để sát vào hạ rộng, những cái đó thạch quan sẽ không thật sự sống lại đi. Chương 329 Doanh A Ai biết được, vạn sự tiểu tâm vì thượng, bất quá tương quan bộ môn khẳng định có chính mình thủ đoạn. Thành lễ nhạc gật gật đầu, ca, chúng ta cũng đi ra ngoài, nơi này sự ta cũng cắm không thượng thủ. Một đám người tất cả đều lui đi ra ngoài, kia mấy cái đại sư đồng dạng là binh lính cường ngạnh mang đi, một đường hùng hùng hổ hổ, đơn giản là xem thường người thường lại bọn họ xen vào việc người khác. Bất quá bọn người ra tới, nhìn đến bên ngoài đứng một đám mấy chục cái vừa thấy liền không dễ chọc đặc thù nhân sĩ khi, bọn họ trong miệng lại phóng sạch sẽ. Này đó là vòng cùng cấp bậc, bọn họ khinh thường người thường, nhưng ở bọn họ trong vòng cũng có làm cho bọn họ cảm thấy chính mình bị chướng mắt người. Kia mấy chục cá nhân phía sau đại biểu, đó là quốc chi hội tụ, tùy tiện cái nào điểm ra tới không có so với bọn hắn cao bản lĩnh cùng kiên quyết hậu thoát nha. Đúng. Kia mấy chục người ngưng trọng mặt đi vào. Thành lễ nhạc ở phía sau nhìn xung quanh, sẽ không rất nguy hiểm đi. Hách linh tưởng hẳn là sẽ không, mẫu đơn yêu thế giới kia, mai táng nam hậu cái kia phong so trước mắt lợi hại nhiều, trận trượng cũng lớn hơn rất nhiều, cuối cùng cũng chỉ là dưỡng ra một con đế vương hống. Trước mắt cái này bên trong cũng chưa cái gì cực âm chi khí, còn dựng như vậy nhiều quan, phân đều không đủ phân, có thể dưỡng ra cái gì tới. Dù sao quỷ là không gặp đến một con. Vẫn là câu nói kia, thiên đạo không cho phép, phàm nhân đừng vọng tưởng bất quá nàng chú ý điểm ở khác những người đó tiền lương cao không cao hai anh em người thực thiếu tiền thành lễ hải đúng sự thật nói cao cũng sẽ không quá cao bọn họ đăng ký quốc gia bất quá là đồ cái vinh dự cùng tiện lợi kỳ thật chính bọn họ liền rất có tiền thành lễ nhạc nói tiếp của cải tuyệt đối so với chúng ta thành gia hậu nhân gia mới là chân chính coi tiền tài như cát bã đâu giống kia năm cái à chỉ vào cái này ăn cơm mà tiến vào mộ thất mấy chục người bởi vì trước đó được chút tư liệu Tiến vào sau cái gì cũng không động, trước đêm hoàn cảnh dạo qua một vòng, đầu đầu một thương nghị, cảm thấy sự tình khả năng cũng không như trước mắt thấy đơn giản. Thương nghị tới thương nghị đi, quyết định trước khai một khối quan nhìn xem. Người ngoài không biết này đó thạch quan là cái gì, bọn họ lại là máy móc dập quân xác nhận thạch quan thượng điêu khắc là ngàn năm trước thanh ô môn đánh dấu, xem ra, này đó thạch quan trung lập hẳn là đó là thanh ô môn người. Mấy cái đại hán đều xuất hiện tay bên cạnh còn lại mọi người bấm tay niệm thần chú bấm tay niệm thần chú niết phù niết phù, chỉ chờ thạch quan một khai cái bên trong thứ gì vụt ra tới kéo kẹt trầm trọng cọ sát thanh thản nhiên văng lên thật lớn thạch quan cái bị mở ra bình gì mọi người ánh mắt sáng như tuyết khe hở chung bên trong một khối hoàn chỉnh hình người từng bước bày ra bọn họ thậm chí nhìn đến người nọ trên đầu vãn khởi thi đô cùng tái nhợt khuôn mặt đây chính là ngàn năm trước cổ nhân cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ trước mặt phảng phất hay một hơi lớn hơn một chút Này đó ngủ say cổ nhân liền sẽ chợt bừng tỉnh. Kéo kẹn, kéo kẹn, kéo kẹn. Trầm trọng cục đá quan cái tuy là mấy người cực lực phóng nhẹ cũng thật mạnh đặt ở trên mặt đất, mọi người tiếng kinh hô trùng, thạch quan lập sinh động như thật nam nhân tựa như lửa đốt sau giấy hôi sụp đến vô thanh vô tức lại đột nhiên không kịp phòng ngừa, một chút lạc thành một vùng hôi, kêu hôi nhẹ đến hư vô mờ mịt, không có phong cũng như là tùy thời muốn tan đi. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, chợt lại không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Chết hảo, đã chết liền hảo. Thật sợ hắn sống lại mới là đại phiền thoái. Một người hỏi, đại gia cái gì cái ý tứ? Đêm này đó toàn bộ khai hỏa. nay mộ thất nhưng đại thật sự, thạch quan không dưới trăm cụ, sợ không phải một môn người tất cả ở chỗ này. Liên có một người tiếp lời, không khai làm gì. Lưu trữ cũng là thấy quăng chết, còn không bằng toàn bộ khai hỏa không chừng có thể tìm được chút hữu dụng đồ vật. Này thanh ô môn là huyền môn, để lại cho bọn họ cũng vô dụng. Bọn họ, nói đó là khảo cổ nhân viên. Có cái tuổi đại. Thanh âm nặng nghề, lẽ ra, đây là trận tâm, nhưng xem nơi này thạch quan nhiều, lại không giống trận tâm, ta hoài nghi, có khác che dấu chân chính trận tâm. Này đó thạch quan, sợ là vì người khác làm áo cưới. Lưu chữ cũng không có gì dùng. Mọi người trao đổi ánh mắt, có trung niên nam nhân trầm hồn nói, vẫn là muốn cùng bên ngoài nói một tiếng, miễn cho bọn họ đa tâm. Có cái nữ một suy, lạnh lạnh nói, dứt khoát làm người tiến vào nhìn tính, dù sao nơi này cũng không nguy hiểm. Mọi người đều cảm thấy được không, rốt cuộc đều là vì ba ba làm việc, có chút dâu riêng sự thượng không cần kiên trì. Cho nên, thành lễ nhạc vừa nghe bên trong không nguy hiểm, lập tức tún thành lễ hải cùng hách linh lại tiến vào. kia 5 vị đại sư cũng tiến vào, còn có chuyên nghiệp nhân viên, xác định bên trong không có gì thấy quang chết văn vẩn, lập tức đem chiếu sáng dọn tiến vào, đem toàn bộ không gian chiếu dọi đến giống như trên mặt đất. Tức khắc mộ thất ở mọi người trước mặt vạch trần thần bí khăn che mặt, chỉ thấy này chân dung cũng không hoa mỹ cũng không quỷ dị, thậm chí đều không có nam hậu mộ táng khí phách bàn lòng cột, càng không có xiềng xích cùng đao kiếm, chính là một đoàn thạch quan dựng bày biện, chung quanh vách đá cũng thật là đơn giản, toàn bộ trường hợp phi thường, kêu kiệt, hách linh có chút phóng không, hỏi thành lễ hải, cái kia triều đại có phải hay không thực nghèo, thành lễ hải bên ngoài hoàng thất vật bồi táng vẫn là rất nhiều, vàng bạc đồng thau gom sư châu nấu vẫn là thực phú quý, văn hiến cũng có rất nhiều, như thế nào nơi này đầu liền phong cách đột biến. Hách Linh nhìn nào đó phương hướng, xem, sở hữu thái quan, hướng đều là nơi đó. Thành lễ hải liếc mắt một cái nhìn lại, nơi đó còn có mộ thất. Nhìn là cùng chung quanh cũng không bất đồng vách đá. Nay một chút, cũng có mấy cái tuổi lớn lên đặc thù bộ môn nhân sĩ đi đến nơi đó, ở trên vách đá quan sát vướt vè, xem ra bọn họ cũng đã nhìn ra. Mà những người khác, tắc bắt đầu một khối một khối khai quán, tiến vào người liền chính mắt chứng kiến cái gì gọi là một nghiệm thành cho. Quá thần kỳ. Trước kia cũng có khai quan thấy phong, hoàn hảo thi thể nháy mắt xa hóa, nhưng tốt xấu cho bọn hắn lưu lại cặn bã thậm chí mấy khối xương cốt nha hàm răng nha, nhưng hóa thành cho, thậm chí này hôi đều không đủ một phủng, này vẫn là lần đầu. Lục hào lục hảo, đây đều là chân quý khoa học tư liệu A. Thành lễ hải thấp thấp hỏi hách linh, bọn họ như vậy, là trận pháp thất bại, vẫn là chính bọn họ cũng là vật bồi táng. Hách linh, ước chừng là bị người lừa, cho rằng chính mình sẽ đến trường sinh. Nhưng thực tế thành thành toàn người khác chất dinh dưỡng. Thành lễ hải gật đầu, ta cũng thấy nếu là, quan tài như vậy bãi, rõ ràng là thần phục tư thái. Thành lễ nhạc, cũng không biết bọn họ thần phục người kia lại là cái gì kiêu hùng. Hách linh, mở ra sẽ biết. Dư lại này đạo môn lại là khó khai, một trăm nhiều cụ thạch quan toàn mở ra tới kia môn còn không có tìm được phung đâu. Một đám người làm thành một vòng diễu rít kia năm cái đại sư cũng tế đi vào, không biết vào cái gì lời giềm pha, có hai người một nam một nữ. Hướng Hách Linh bên này đi tới. Nam lớn lên thực ổn, nữ lớn lên thực bình. Hách Linh cảm thấy chính mình dưỡng lại đây Trần Xuân Hà bề ngoài đều so với bọn hắn đẹp. Nhưng, nhân ra có khí chất ta, vừa thấy chính là không thể trêu vào phi phàm người nha Hai người tìm tòi nghiên cứu xem qua thành gia huynh đệ. Lại xem Hách Linh, gật đầu tiếp đón, Trần Đại Sư. Ngươi hảo. Hách Linh gật đầu, hảo, các ngươi hảo. Khai không được môn. Hai người trên mặt xấu hổ, không biết Trần Đại Sư có gì cao kiến. Hách Linh, đều thời đại nào, dùng đạn pháo vanh A. Hai người, nam nhân nói, sợ làm cho lún, bị thương người liền không hảo, thả này chỗ mộ táng đàn nghiên cứu giá trị cực đại, tận lực bảo toàn hảo. Hách Linh xua xua tay, quá cẩn thận rồi. Người nọ có thể tuyển ở chỗ này đã nói lên hắn là cẩn thận thăm dò, biết nơi này địa chất củng cố nham thạch cứng rắn một vạn năm đều sẽ không sụp. Người nọ dám thành như vậy đại trận, này tâm tính tàn nhẫn mà lệ, sẽ không cho người khác từ ngoại phá cửa mà vào cơ hội. Chỉ có thể đại hắn thần công đại thành chính mình phá cửa mà ra. Nữ nhân kinh dị, Trần Đại Sư Ý Tứ, hắn ở bên trong luyện công. Chương 330 cảnh cáo. Hạch Linh. Một chút hài hước tế bảo đều không có A. Phim truyền hình đều như vậy diễn, bế quan luyện công, thần công một thành, phá quan mà ra. Người không xem TV. Nữ nhân nhẹ giọng một ta ta thích xem đô thị ngôn tình, tỷ lệ cái loại này. Hạch Linh gì, ngươi thích này giọng A, nhưng đệ đệ hảo hấu chi A. Nữ nhân. Ấu Chí Mười đáng yêu à, dù sao ta có tiền, dưỡng cái đệ đệ nhiều ngon à, ít nhất nhăn có thể xem trọng mấy năm nha. Hành Linh, cũng đối Nga, có tiền mua vui vẻ. Nữ nhân, đúng vậy, dù sao có tiền, dù sao cũng phải dưỡng đến cái làm chính mình thuận mắt hài lòng đi. Bên cạnh Liên Can không lo đệ đệ thật nhiều năm láo nam nhân nhóm. Tổng cảm giác nam nhân cùng nữ nhân muốn phân liệt thành hai loại nhân loại. Nam nhân nắm tay ở bên miệng khu khu, đánh gây kịch mê giao lưu, vậy, dùng hỏa dự tạng. Hách Linh, tạc đi tạc đi, tuyệt đối không có việc gì. Nam nhân cùng nữ nhân đến một bên an bài đi. Thành lễ nhạc, chân tỷ, thật muốn tạc ca. Không khác pháp mở ra. Hách Linh lòng bàn tay mu bàn tay một phách, từ bên trong buông đoạn long thạch ngươi nói như thế nào khai. Người này là chắc chắn chính mình có thể trọng sinh thành thần A, cũng không sợ đột nhiên tỉnh lại đói chết ở bên trong. Dùng thuốc nổ tạc, cái này đến tìm kinh nghiệm nhân sĩ tới làm. Kinh nghiệm nhân sĩ vừa thấy kia cục đá, răng đau, như vậy ngạnh. Này đến phế nhiều ít thuốc nổ A không có biện pháp, khoan đi, an thuốc nổ, tặc. May mắn cho hắn tiêu cái phạm vi ra tới, nếu là làm hắn vây quanh vách đá tạc một vòng, hắn có thể tại chỗ từ trước. Tuy là như thế, cũng là tặc hơn 10 ngày mới tặc ra một cái khẩu tử tới. Mọi người nhìn kia hậu đạt 3 mét nhiều vách đá, miễn bản nhiều vông ngữ, quả nhiên, đây là sợ người khác tiến vào đâu. Vách đá một tá thông, Linh Linh Linh liền vọt đi vào, Hách Linh chỉ nghe được nó ếch thật dài một tiếng. Nàng không phóng tinh thần lực đi xem, hỏi, làm sao vậy? Linh Linh Linh, ta mù. Hách Linh, thực hảo, thống tử nó sẽ ra đâu? Linh Linh Linh, ngươi lại đoán không được. Hách Linh tỏ vẻ ta không đoán, tận mắt nhìn thấy không hảo sao. Bên trong đen như mực rối tay không thấy năm ngón tay, mọi người không dám lập tức tiến, chờ không khí chảy vào đi, xác nhận không có độc khí, mới làm đặc thù tiểu đội dẫn theo đèn đi vào. Hồi lâu bên trong nhân đạo, không có việc gì, vào đi. Phía sau người dẫn theo nguồn sáng đi vào, mới đi vào mười mấy liền có người nói, đến cùng, nơi này đầu không lớn A. Nguồn sáng bố trí hảo, mọi người thấy rõ, cùng bên ngoài đại điện so, nơi này quả thực chính là phòng ngủ, tổng cộng ước chừng chỉ có một trăm nhiều bình diện tích, mộ thất không không như cũng, từ 5 mét rất cao đỉnh chốc tạc ra từng đạo tựa chú ngữ hoa văn lan tràn đến vách tường lại đến trên mặt đất lại hội tụ đến mộ thất trung gian, trung gian bãi một khối cao lớn thủy tinh quan, hiếm thấy chính là, thủy tinh quan là sông tầng Mặt trên nằm một người nam nhân, dâu tóc hoàn chỉnh, y y quan. Chỉnh tề, thậm chí này khuôn mặt so bên ngoài thạch quan ít người tái nhận, tựa như trên đời. Mà phía dưới một tầng, bởi vì có nam nhân che đậy, thấy không rõ mặt, lại có thể nhìn ra hẳn là cái nữ tử, an mặc đỏ thâm tơ vàng phượng bảo, đầu đội kim quan, còn có thể nhìn đến một đôi là lướt đủ. Thành lễ nhạc run bần bật, tỷ, ngươi không phải nói nơi này khẳng định có bánh trưng? Này hai cái, không phải là sống đi. Hách linh, ngươi đi xem. Thành lễ nhà quyết đoán đem thành lễ hải che ở trước người. Thành lễ hải. Không tật xấu, thân đệ đệ. Mọi người đều vây quanh thủy tinh quan, tiểu tâm can sợ hòa, sợ này nam đột nhiên mở mắt ra phá quan mà ra đại khai sát giới Đây là không có khả năng, bởi vì thiên đạo nó không cho phép loại này kỳ tích, nếu nói ra cái quỷ còn có thể ngẫm lại, nhưng chết mà sống lại. À, hách linh xem mắt nam nhân phía dưới một tầng, đó là có ngoại tinh nhân cũng không có khả năng. Đúng vậy, ngoại tinh nhân. Thủy tinh quan phía dưới một tầng, xuyên phượng bào mang vương miệng, cái kia là cái ngoại tinh nhân. Cũng không biết cái nào tinh cầu suối quẻ thăm dò nhân viên, đây là phi thuyền hỏng rồi bách hàng đến này chim không thèm để nguyên thủy tinh cầu hoang dã cầu sinh. Như thế nào liền mặc vào phượng bào? Còn bị huyền môn cấp lợi dụng, Nhiều xui xẻo đi. Hách Linh làm Linh Linh Linh câu thông thế giới ý thức, hỏi một chút nó, ngoại tinh nhân gì hải nó muốn xử lý như thế nào? Linh Linh Linh mang đến cảnh cáo hồi phục nó nói rơi xuống nó nơi này chính là nó, nó muốn lưu trữ nghiên cứu, làm ta đường đúng tay. Hách Linh mắt trợn trắng, liền một khối di hải, hành hành hành, đều cho ngươi. đúng rồi, phi hành khí đâu? Linh linh linh, ngươi lục soát một lục soát, xem phụ cận có hay không. Lẽ ra, nó hẳn là sẽ không rời đi phi hành khí quá xa. Linh linh linh lục soát một vòng, còn không có tìm được manh mối thời điểm bị thế giới ý thức cảnh cáo, nó nói, kia cũng là của nó, làm ta bảo vệ tốt bùn phận. ha Lại keo kiệt lại keo kiệt lại không biết người tốt tâm, Hách Linh tưởng phủi tay liền đi. Linh Linh Linh, ra quét ngoại tinh nhân, xem có phải hay không chúng ta kia tới. Linh Linh Linh đi vào quét một vòng, không qua xác định, số liệu cùng tinh tế nhân loại ăn khớp, nhưng không thể xác định có phải hay không ta nơi đó tới. Hách Linh, vẫn là đến xem nó phi hành khí, bên trong nhất định có tư liệu. Lời này nói đợi một hồi lâu, Linh Linh Linh tức giận mở miệng, tìm không thấy, thế giới ý thức gần nấp rồi, nó nói sẽ không làm ta tìm được. Hách Linh, mẹ nó. Cùng nó giao dịch, hỏi nó nghĩ muốn cái gì. Linh Linh Linh là hỏa bạo trở về, nó cái gì đều không cần, chỉ hy vọng ta mau rời khỏi. Mẹ nó. Hách Linh cười lạnh, như thế nào, buồn nữ vương thành chó nhà có tang. Linh Linh Linh. Ta cũng không phải là tìm không thấy ra sao nồng đậm tiểu giọng núi Hách Linh trầm mặc, đừng khóc, ta nhất định sẽ mang người về nhà. Bị thế giới ý thức như vậy một bước, Hách Linh cũng không có đã thấy ra quan tâm tình. Tả hữu bên trong người cùng ngoại tinh nhân đều bị chết thấu thấu phiên không ra bất luận cái gì sóng gió tới, nàng còn ở nơi này làm gì. Xoay người hướng ra phía ngoài đi, thành lễ hải sửng sốt, theo đi lên, cấp thành lễ nhạc một ánh mắt, làm hắn lưu lại nơi này. Đi ra ngoài, thành lễ hải không do nguyên do, người làm sao vậy? Không nhìn. Hách Linh trong lòng nặng nề, lắc đầu, không có gì xem đầu. Bên trong kia nam nhân ý nghĩ kỳ lạ, như toàn trường sinh, kết quả là... Vô pháp hưởng dụng vốn có thọ nguyên không nói còn bạch bạch đáp tiến như vậy nhiều mạng người. Đáng thương đáng giận. Nhưng thật ra phía dưới kia một khối, có chút nghiên cứu giá trị. Nàng lần thứ hai lấp đầu, đối ta là vô dụng, ta lưu lại cũng không có gì ý nghĩa, ta tưởng đi trở về. Thành lễ hải nghĩ nghĩ, ta đây cũng cùng nhau đi thôi, dù sao loại sự tình này vốn dĩ cũng cùng ta không quan hệ. Hắn ra vẻ nhẹ nhàng ha ha hai tiếng, còn tưởng rằng có thể kiến thức đến trong truyền thuyết bánh trưng đâu, bạch chờ nhiều như vậy thiên. Hanh Linh cười, ngươi thật muốn thấy, ta có thể mang ngươi đi. Thành lễ hải hơi hơi cứng đờ, vẫn là thôi đi, đã lâu không trở về, công ty thật nhiều sự chờ ta xử lý đâu. Túng liền túng đi, hắn nhưng không nghĩ bị bánh trưng nắm trường lông xanh. Hách Linh ngồi thành lễ hải tư nhân phi cơ trở về dê thành sơn trang, ở hoa viên nhỏ đối với bằng điểu đứng cả buổi, trên mặt thay đổi bất ngờ, trong chốc lát muốn giết người dường như, trong chốc lát lại dày đặc cười lạnh, trong chốc lát lại cao cao tại thượng trận trắng mắt, thần kinh phân liệt hơn nửa ngày. Mới bình thường trở về. Linh Linh Linh thở phào, Linh, ta còn tưởng rằng ngươi trung vi giúp đâu. hay Linh, thử, cho ta mở ra tivi, ta muốn xem chó con. Linh Linh Linh không chút suy nghĩ nói câu, ngươi lại xem không hiểu. Nhân ra xem luôn tình kịch, xem đến đều là tình yêu, nàng xem, là náo nhiệt. Còn có cung đấu trạch đấu cổ trang đô thị điệp chiến chiến đấu niên đại võ hiệp tiên hiệp, nàng tất cả đều là xem náo nhiệt, không náo nhiệt có chuyện, đặc biệt là lừa tình bộ phận. Tất cả đều là làm chính mình sàng chọn mau vào. Có thể nói vì chỉ xem ra lông không xem linh hồn. Linh linh linh cấp ra linh hồn kiến nghị, gần nhất có mấy cái tổng nghệ tương đối đối với ngươi con đường, bằng không ngươi xem tổng nghệ đi. Hách linh phản ứng, ai ra, còn có tổng nghệ. Trình lên đến xem. Trước 331 phó thác. Linh linh linh cấp hách linh sàng chọn chính là cao chất lượng tổng nghệ, đã khôi hài lại có đầu óc. Hách linh một chút nhìn đi vào, từ đây đắm chìm ở tổng nghệ trong đại quân. Thanh Lễ Hải tới cỏ trà thời điểm, mỗi lần đều có thể nghe được nàng ngân ngân ngân cười đến đánh minh gà trống dường như, mắt thấy nàng làm lại nhìn đến cũ, từ quốc nội nhìn đến nước ngoài, đột nhiên cảm giác game show còn chưa đủ hoa khai khắp nơi à, mắt nhìn liền phải xem hết. Cho nàng đề cử, nghe diễn sao. Kịch truyền thống kịch địa phương, cũng có rất nhiều náo nhiệt đùa giỡn. Hách Linh ăn khoái lát, chăm vội bên trong rút ra một ánh mắt cho hắn, có thể à, ăn bài thượng. Thanh Lễ Hải lại nói, thướng Thanh, thích sao? Có cái tướng Thanh Thiên Đoàn, rất nhiều người trầm trồ khen ngợi, ta mang ngươi đi nghe hiện trường. Hách Linh, Hành, An Bài Thượng. Thanh Lễ Hải không nói lời nào, nhìn chầm chầm nàng nhìn. Hách Linh, ngươi xem ta làm cái gì? Thanh Lễ Hải, tổng cảm thấy ngươi nơi nào không đúng lắm. Ngươi hiện tại liền nhà ở đều không ra. Trước kia còn đi bờ biển đi một chút đâu, đột nhiên không ra khỏi cửa, không bình thường a. Hách Linh thầm nghĩ, đều bị chủ nhân nơi này như thế minh đuổi, nàng cũng là muốn mặt. Đi ra ngoài liếm mặt tiếp tục ăn tiếp tục uống sao. Hử, nàng mới không cần. Thành lễ hải, có phải hay không có chuyện gì? Ngươi nói ra, xem ta có thể hay không giúp ngươi. Hách Linh suy nghĩ một chút, nhìn chung quanh một vòng, này phòng ở, cho ngươi đi. Thành lễ hải cả kinh, như thế nào đột nhiên nói cái này, nhiều không may mắn. Ngươi có việc phải đi. Vẫn là trụ nị nơi này tưởng đổi cái địa phương. Ta bất động sản vẫn là có mấy chỗ, tùy tiện ngươi chọn lựa, chúng ta có thể đổi một đuổi. Biết hách linh không yêu lấy không người khác, hắn chỉ nói đổi. Hách linh nói, cũng không có gì, ta sợ đã quên việc này trước cùng ngươi nói một tiếng. Ta không thân không thích không có vướng bận, sở hữu cũng liền căn nhà này. Tiểu Trần hắn không thích hợp, nhưng thật ra ngươi có thể ép tới trụ. Nếu ngày nào đó ta đột nhiên không thấy, ngươi liền dọn lại đây đi. Đúng rồi, ta phải lưu cái công chứng. Thành lễ hải càng cảm thấy không hảo, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, như thế nào đột nhiên giao đái hậu sự. Là ai chọc ngươi vẫn là phương nào thế lực. Ngươi nói ra, ta thành ra vẫn là có vài phần bạc diện. Hắn nhăn chặt mi, hắn xem người thực chuẩn, đừng nhìn hoách linh mặt ngoài cười hì hì với ai đều hiền hòa bộ dáng. Nhưng kỳ thật nàng người này thực cao ngạo, không mừng cùng người kết giao, rất cường thế một người. Gặp được sự hoặc là làm lơ hoặc là dối trở về, như vậy giống như nản lòng thoái trí hành vi tuyệt đối là có đại sự phát sinh. Hắn tưởng tượng không ra chuyện gì mới là đối nàng mà nói đại sự nàng đều giải quyết không được hoặc là hắn có thể chó ngáp phải rồi đâu. Hách linh thầm nghĩ, ngươi đánh không, thiên quá cao. Bất quá thấy hắn hơi hơi khẩn trương quan tâm, ngày thường thiên sập xuống đều bất biến sắc biểu tượng có tan dạ dấu hiệu, nàng nhịn không được cười lên một tiếng, chính mình không bạch đầu đi một hồi. Nói, ngày gần đây lòng có sợ cảm, ước chừng là muốn đột phá, nếu là đột phá, ta sẽ tìm hiểu lánh ít dấu chân người địa phương bế quan, còn không biết cái gì năm đầu trở ra. Thành lễ hải mặc mặc. Đôi mắt đối với ẩm ý đại ti vi xuất thần, quả nhân A, người đến nhiều cười cười, xem, cười cười liền có điều cảm muốn đột phá. T, hắn muốn hay không đầu tư cái tổng nghệ. đương nhiên, hắn nghĩ đến, không biết cái gì năm đầu mới ra tới. Trước kia cũng là bế quan tu luyện quá đi xin hỏi tiền bối thọ. Hắn nửa vui nửa hỏi ý, trong mắt kinh dị tàng đều tàng không được, chẳng lẽ hắn đối mặt chính là cái cổ nhân. nhịn không được tế đánh giá, trước mắt hay linh, phát đen nhánh, mặt trắng nón. Tuy rằng không thể nói làm người nhận sai thành hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương, nhưng cũng tuyệt không phải lúc trước hắn ở cục đá thị trường nhìn đến cái kia phụ nữ trung niên, hiện giờ hết linh, không có tuổi trẻ tính trẻ con, cũng không có trung niên đổi khí, rất có nhìn không ra tuổi tác trầm tĩnh hương vị. Chẳng lẽ nàng tu luyện pháp môn là càng tu càng tuổi trẻ, nên sẽ không theo điện ảnh diễn, càng sống càng nhỏ cuối cùng thành em bé đi. T. Huyền môn huyền huyết nhà Nên sẽ không trước mắt người là cái mấy trăm tuổi hơn một ngàn tuổi người trung chi thủy đi. Hách Linh nghiêm trang, do hỏi nữ hải tử tuổi là cực không lẽ phép. Thành lễ hải. Hách Linh ha ha cười, tối ra mà thôi, không cần tướng. Thành lễ hải vô ngữ nói, dù sao ta là không hiểu các ngươi này đó. Chỉ là người như vậy đột nhiên, làm ta sợ nhảy dự. Hách Linh cười cười, không hề nhiều lời. Dưa hái xanh không ngọn, thế giới này không chào đón nàng, chẳng lẽ nàng muốn ấn thiên đạo cổ cứng uống nước. Không cần thiết, không đáng giá. Từ đây lúc sau, thành lễ hải một ngày hai lần hướng này chạy, cùng đánh tạp đi làm tan tầm giống nhau cần lao, thấy hách linh y liền nguyên như cũ, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống nên ngủ ngủ, cùng trước kia không sai biệt lắm, thầm nghĩ, khả năng nàng nói hiểu được cũng là yêu cầu thời gian chuẩn bị một chút mới đi tiêu hóa, không nói được thời gian này là mấy năm mười mấy năm đâu, chậm rãi cũng liền thả lỏng xuống dưới. Không nói được vì cái gì, hai người cũng không đàm luận cái gì thâm ảo hoặc là thân mật đề tài. Nhưng ngồi ở cùng nhau, chỉ là uống ly trà đều cảm thấy nhẹ nhàng, thành lễ hải tư cho rằng này đó là chi kỷ, nếu là hách linh đột nhiên liền như vậy rời đi, hắn còn thật lòng hoang mang rối loạn. Đến nỗi nói có thể hay không là tình yêu, thành lễ hải khịt mũi coi thường, chính mình cái gì tâm tính chính mình biết, hắn trời sinh tình mỏng, vĩnh viễn không hiểu tình yêu mỹ diệu, hoạn nạn nâng đỡ. Chính mình cùng chính mình không phải càng thích hợp. Trên đời này, chỉ có chính mình là chính mình dựa vào, chỉ có chính mình sẽ không phản bội chính mình trực giác, Hách Linh cũng là cái dạng này người, Tiểu Ái sẽ không bị nàng để vào mắt. Hách Linh, a, gái chính mình còn ái bất quá tới đâu, dựa vào cái gì đi ái người khác. Ma mộ táng đàn nơi đó phong tỏa tin tức rốt cuộc thông qua thành lễ nhạc nói cho Thành Lễ Hải, Thành Lễ Hải lại báo cho Hách Linh, Thủy Tinh Quan không phải hai người sao? Nam, hẳn là chính là Thanh Ô môn môn chủ trưởng môn Linh Tinh. Thủy Tinh Quan mở ra lúc sau, ngươi đoán thế nào? Hắc, cùng bên ngoài thạch quan một cái dạng, nháy mắt thành trò xoa đều xoa không đứng dậy. Ngàn nhiều năm như hoa, cùng ngươi nói một cái dạng, liền chính mình nguyên bản số tuổi thọ cũng chưa hưởng hết, có đáng giá hay không? Lại nói, cái kia nữ, thân xuyên phượng bào hà khoác, làm người hoài nghi có phải hay không? Ngay lúc đó hoàng hậu vẫn là công chúa, nhưng cùng sách sử thượng không khớp, hơn một ngàn năm, ai có thể biết lúc ấy cụ thể phát sinh quá chuyện gì? Bất quá cái kia nữ tử thi thể, Hách Linh hỏi, nàng lớn lên đẹp hay không đẹp? Nghe nói là cực hảo xem, hiện giờ có quan hệ nàng hết thảy tư liệu toàn bộ phong ấn thành quốc tên cửa hiệu bí mật lễ nhạc ở đây may mắn nhìn thấy gia hỏa kia thành lễ hải cười rộ lên nói đến nàng kia diện mạo cho ta bối kinh thi vải thiên nói nữ tử tốt đẹp văn trường nói hiện tại nữ minh tinh đều so ra kém quá khoa trương thành lễ hải chưa thấy được chỉ cảm thấy thành lễ nhạc khoa trương nhưng hách linh cho rằng thành lễ nhạc chưa chắc liền khoa trương tinh tế nhân loại thọ mệnh tăng trưởng gen ưu hóa chỉnh thể nhan giá trị cao hơn cổ đại người nếu trong đó nổi bật rơi xuống nơi này tới Không khó bị kinh vi thiên nhân. Thành lễ hải nói, hắn nói, nàng kia tựa như người sống, tóc có màu sắc, làn da có có rãn. Hắn còn thượng thủ sờ soạng. Hách linh kinh lớn đôi mắt. Thành lễ hải. Lá gan quá lớn, vạn nhất có thi độc đâu. Lần sau gặp mặt, ta nhất định phải mang hắn. Nha, thật đúng là thượng thủ sờ soạng. Thành lễ hải giải thích, khai quán sau còn tưởng rằng nàng sẽ cùng người khác giống nhau hóa thành cho. Ai biết thế nhưng một chút không biến hóa. Bọn họ còn tưởng rằng cái này mới là phía sau màn độc thủ muốn chết mà sống lại cái kia, trận địa sẵn sàng đón quân địch hồi lâu, mới xác định nàng là thật sự đã chết. Như vậy kỳ quái thi thể, đương nhiên muốn lấy mẫu tiến hành nghiên cứu. Các gật đầu giận xôi giáp, quát điểm tế bào, Tổng muốn tìm cái khoa học giải thích. Hanh Linh hỏi, nghiên cứu ra cái gì? Thành lễ hải lắc đầu, phía sau sự không cho bọn họ tiếp xúc. Thủy tinh quan trang người trở đi, ta cũng không biết vận chạy đi đâu. Người nói, đây là có chuyện gì? Cái kia nữ tử thật thành bất tử chi thân. Hách linh lắc đầu, chết là nhất định đã chết, xác định người đã chết nàng mới rời đi, bằng không, liều mạng cùng thế giới ý thức trở mặt nàng cũng muốn đem người đoạt lấy tới. Trước 332 ly tâm. Nàng phong đoán, nàng kia trên người hẳn là mang theo bọn họ văn minh đồ vật, có tự động ngủ đông công năng. Điểm này cũng không kỳ quái, tỉ như nàng tới chỗ tinh tế, phàm là ở trong vũ trụ hành động mặc kệ chiến sĩ vẫn là nhân viên nghiên cứu hoặc là mặt khác thân phận người. Trên cơ bản đều mang theo cấp cứu vật phẩm, ngủ đông thương cũng ở trong đó, nếu tình huống khẩn cấp, không có ngủ đông thương, còn có ngủ đông nước thuốc chờ, chính là làm này ở lâm vào vô chi viện dưới tình huống có thể an tâm chờ đợi. Chỉ là, ngủ đông vật phẩm cũng có cái sử dụng kỳ hạn, nàng kia hẳn là không có thể chờ tới cứu viện liền hoàn toàn tử vong. Tình huống như vậy vô pháp tránh cho, đặc biệt là thăm dò tân vũ trụ tiên phong nhân viên rất nhiều đều có đi mà không có về, có lẽ quá nhiều ít nhiều ít năm, liên minh bước chân trường có thể ở tân tinh cầu thượng hoặc là lưu lạc vũ trụ khoang phát hiện bọn họ. Hách Linh trong lòng than nhỏ một tiếng, thế giới ý thức rõ ràng là muốn lưu chữ nàng cùng nàng mang đến hết thể chậm rãi nghiên cứu, lấy đồ chính mình tiến vào tinh tế thời đại đâu, đoạt là không hào đoạt, từ từ, chẳng lẽ là bởi vì cái này, thế giới ý thức sợ chính mình cùng nó đoạt mới đuổi đi chính mình đi. Vì cái gì bất hòa chính mình hợp tác? Sợ chính mình tới chỗ quá cường sẽ đem nó biến thành phụ thuộc. Hách Linh bật cười. Nghĩ như thế lại cảm thấy thế giới ý thức như thế bài xích cũng là có thể lý giải. Hỏi Linh Linh Linh, có biện pháp nào không về sau lại trở về? Linh Linh Linh ngạo kiểu nói, xem đi, ngươi hiện tại mới nghĩ đến, từ diêm A lang thế giới kia ta liền bắt đầu lưu đánh dấu, chỉ cần ngươi cho ta cung cấp cũng đủ năng lượng, ta là có thể mang ngươi trở lại bất luận cái gì một cái chúng ta trải qua thế giới. Nha, thiểu gia hỏa hảo có khả năng nha. Cái kia thần bí nữ tử thế giới đâu? Linh Linh Linh một giây nhục trí quá ngắn, ta không phản ứng tới, không có thể lưu lại. Không quan hệ. Hách Linh chấn an nó, ta cũng không phản ứng tới. Ta có dự cảm, chúng ta sớm muộn gì vẫn là phải đi về. Trước đó, chúng ta muốn tích tụ lực lượng. Nói tới đây lắc lắc đầu, ở thế giới này là không được, không linh khí không nói còn bị người đề phòng. Cao gia sự mau chóng kết thúc đi. Linh Linh Linh kích động, người rốt cuộc không cá mặt, muốn đích thân ra tay sao. Hách Linh, bọn họ cấp Trần Xuân Hà đường sống mới một tháng. Ta lại làm cho bọn họ sống lâu đã nhiều năm, nên thấy đủ. Cao gia Cao Kiệt cùng Cao Tâm tâm đều thực mỏi mệt. Đợi nửa năm rốt cuộc chờ đến Đại sư tiến đến, Đại sư liền tính tăng khỏe, khỏe tượng mơ hồ, cuối cùng nói thẳng đừng tìm. Tới với nói tìm không thấy thân sinh cha mẹ liền có thai vạ đến nơi, Đại sư cũng cấp phá giải, cho hắn một đạo ngọc phù, làm chi kỳ đeo, cũng nhiều làm việc thiện hoài thiện tâm tự nhiên không ngại. Cao Phụ Cao Phu nhân thực vui vẻ, Cao Tâm tâm cùng Cao Kiệt lại không cách nào nói rõ đại nạn đã sớm tới Cao Tâm Tâm bắt đầu còn hy vọng kia Ngọc Phủ có tráng dương công hiệu, đáng tiếc Cao Kiệt Tâm U sắc mặt trực tiếp cáo chi nàng đáp án. Cao Tâm Tâm kiên trì muốn tìm Cao Kiệt thân sinh cha mẹ, Cao Phủ Cao Phu Nhân không hiểu. Cao Phụ còn tốt một chút, dù sao hắn có đại tôn tử, ước chừng ba cái, Cao Kiệt tìm không tìm đến thân sinh cha mẹ đều không sao cả. Cao Phu Nhân lại có chút phẫn nộ, nàng trước nay đem Cao Kiệt đương thân sinh, căn bản không nghĩ đem hắn chắp tay nhiều người. Cao Tâm Tâm như vậy kiên trì cho hắn tìm là có ý tứ gì. Có phải hay không ghen ghét chính mình nhiều cấp cao kiệt 22 năm ái? Nàng nghĩ như vậy cũng như vậy chất vấn cao tâm tâm. Cao tâm tâm cảm thấy muốn điên, chính mình lưng meo bí mật này vô pháp hưởng thụ phu thê chi tình tâm thần và thể xác đều mệt mỏi không nói, còn muốn chịu đựng đến từ mẹ đẻ vô cớ gây rối Nữ nhân đều là cảm tính, nguyên bản cao tâm tâm không hướng cái này phương hướng tưởng, bị cao phu nhân như vậy vừa nhắc nhở, nàng lập tức cảm thấy cao phu nhân chính là ái cao kiệt thắng qua chính mình, chẳng sợ ái chính mình đâu cũng là vì chính mình gả cho cao kiệt không làm cao kiệt rời đi nhà này công lao. Cho nên, nàng rốt cuộc yêu không yêu chính mình. Hai nữ nhân cứ như vậy ồn ào đến trời đất tối tăm, may mắn trong nhà chỉ có nàng hai, bảo mẫu cùng tài xế đều đi theo cao phụ đi ra ngoài lưu tôn tử mới bảo đảm nàng hai ồn ào đến tận hứng. Cao tâm tâm chịu quá giáo dục làm nàng theo lý cố gắng, cuối cùng đương nhiên xảo bất quá chỉ có một trí tôn đạo lý ta là mẹ ngươi cao phu nhân, đối mặt nàng ngang ngược không nói lý. Cao Tâm Tâm tức giận đến cả người run run, cuối cùng hét lớn một tiếng. Cao Kiệt không được. Hắn không phải nam nhân. Ngươi vừa lòng. Ngươi đem ngươi thân sinh nữ nhi đẩy mạnh hố lửa ngươi vừa lòng. Cao Tâm Tâm giống giận, không phát hiện lúc này báo nổi nàng cùng ngang ngược Cao Phu Nhân cỡ nào giống nhau. Cao Phu Nhân cũng ở thịnh nội chung, thấy Cao Tâm Tâm đối nàng giống to, bản năng giống trở về. Ngươi cái gì thái độ, ta là mẹ ngươi. Cái gì hố lửa, tiểu kiệt hắn thật tốt nhiều ưu tú nhiều ít nữ nhân, từ từ không phải nam nhân là có ý tứ gì. Cao Phu Nhân rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận Cao Tâm Tâm nói, nháy mắt kinh hoàng, Cao Tâm Tâm mỏi mệt hướng sofa một đảo. Chính là ngươi tưởng như vậy. Thứ ta sinh nhị bảo tam bảo sau hắn liền không được. Ta còn tưởng rằng hắn là ở bên ngoài có nữ nhân, ai biết, Cao Tâm Tâm ngưỡng mặt nằm ở sofa, một cái cánh tay hoành ở hai mắt thượng, nàng đang cười, cười mang theo khóc nước nở, mẹ, ngươi nói cho ta, loại tình huống này hảo vẫn là hắn ở bên ngoài có nữ nhân hảo. Cao phu nhân như thế nào trả lời. Nàng chỉ có thể khóc nỉ non một tiếng, ta mệnh khổ nữ nhi hoa. Nhưng mới đại xảo một trận, cái gì đã thương người nói đều đã nói quang, cao tâm tâm một chút đều không cảm động, nàng chết lặng thầm nghĩ, mẹ ngươi càng muốn nói mạng ngươi khổ nhi tử đi. Cao phu nhân một đổ, tiếng khóc nghẹn ở trong cổ họng, đã lâu mới nức nở ra tới, ngồi vào cao tâm tâm bên người, chịu nàng chân một chút, ngươi như thế nào không nói sớm. Cao tâm tâm lấy ra cánh tay, mặt vô biểu tình. Ngươi hảo nhi tử sĩ dị bái, cao phu nhân lại là một đổ, trực giác nữ nhi cùng nàng ly tâm, trong lòng oán trách như vậy đại sự đều không cùng chính mình cái này thân mụ nói. Quả nhiên nữ sinh hướng tới, lại mâu thuẫn tưởng, nữ nhi hướng cũng là nàng nhi tử nha, nam nhân sao, cái nào không cần mặt mũi, đừng nói không được, chính là so người khác hơi chút thiếu chút nữa đều không thể tiếp thu. Cao phu nhân hỏi, đi kiểm tra rồi, bác sĩ nói như thế nào? Cao tâm tâm hờ hướng nói, tâm lý nguyên nhân. Làm hắn tìm được thân ba mẹ, bắt tay giảng hòa không chừng bệnh thì tốt rồi. Nguyên lai like là như thế này. Cao phu nhân khó xử, liền đại sư đều tìm không thấy. Người ba cũng đem năm đó bệnh viện ngày đó nằm viện người toàn tra xét một lần. Không, có a này này này, đây là có chuyện gì a? Cao tâm tâm trong lòng đã mệt cực, không bao giờ ngấm lại cái này. Nói, ái sao lại thế này sao lại thế này đi, ta xem như mặc kệ, không bao giờ quảng. Cao phu nhân nóng nảy, ngươi như thế nào liền mặc kệ? Đây chính là ngươi hạnh phúc cao tâm tâm cung cấp, ba cũng vô pháp tử ta có cái gì biện pháp. Năm đó nếu không phải ngươi làm điều thừa, ngươi đã bị ngươi nãi nãi chết chìm. Cao phu nhân véo eo đổ hồi nàng lời nói, mặc kệ ngươi yêu không yêu nghe, tiểu kiệt chính là thế ngươi chắn hay. Lại tới nữa, lại tới nữa, cao tâm tâm lòng tràn đầy mỏi mệt, nhắm lại mắt, là, thay ta chắn hay, thuộc về ta 22 năm nhân sinh cho hắn còn chưa đủ sao. Ta cũng không đuổi đi hắn đi a, mẹ, ta có phải hay không muốn thiếu hắn cả đời? Cao Phu Ú Nhân vừa nghe, đây là đoán thượng chính mình a, ta cùng ngươi nói. Bá, Cao Tâm Tâm đột nhiên đứng lên, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi, ở sau người hung hăng đóng sập cửa. Cao Phu Ú Nhân nhảy dựng, ngơ ngẩn nửa ngày, rơi lệ đầy mặt, ta đây là làm cái gì người ta? Cao Phu Ú Nhân biết được chân tướng, đau lòng Cao Kiệt, không khỏi ở hàng ngày trung biểu hiện ra tới, trực tiếp nhất biểu hiện đó là, dự thiện. Ngay từ đầu Cao Kiệt còn tưởng rằng Cao Phu Ú Nhân chỉ là cho hắn bổ thân thể, Nhưng chờ sau lại ở nước canh chúng phát hiện không thể miêu tả đồ vật cùng với hắn nửa đêm nóng lên thiết thân cảm thụ, hắn đối cao tâm tâm đen mặt. Ngươi nói cho mẹ có phải hay không? Ngươi đáp ứng ta không nói cho bất luận kẻ nào. Mẹ đều đã biết ta ở cái này ra còn có cái gì mặt mũi. Chương 333 dùng mình, canh một Cao tâm tâm mặt như ngăn thủy, cho nên là mẹ không biết chân tướng tưởng ta chiếu cô không hảo ngươi sở hữu lửa giận chiều ta phát càng tốt phải không? hắc mặt nghiến răng nghiến lợi cao kiệt sướng sốt. Nhìn bình tĩnh không gợn sóng cao tâm tâm mạc danh trong lòng hoàng hốt, có loại mất đi nào đó quan trọng đồ vật khủng hoàng cảm. Hán vội vàng nửa quỷ ở cao tâm tâm trước mặt, đôi tay nắm chặt tay nàng, thực xin lỗi tâm tâm, ta biết ngươi áp lực cũng rất lớn, chỉ là ta là cái nam nhân, ta lòng tự trọng quá cường. Mọi người đều là lần đầu là người, ai lòng tự trọng còn không cần đâu. Cao tâm tâm nhàn nhạt, nhạt rút ra bản thân tay, ở cái này trong nhà, cùng với nói ta là nữ nhi không bằng nói ta là con dâu. Cao phụ càng coi trọng nhi tử. Chẳng sợ biết cao kiệt không phải thân, hơn 20 năm cảm tình nhất thời cũng xoay chuyển không tới, đối cao tâm tâm hảo tắc hảo rồi, lại là bồi thường tâm thái vì nhiều. Thả có tôn từ sau, cái gì nhi tử nữ nhi, tất cả đều không thơm. Mà cao phu nhân, trước nay đều lấy nhi tử vì kiêu ngạo, đối nàng cái này nữ nhi cũng có thiệt tình yêu thương, nhưng lòng bàn tay mu bàn tay thịt còn không giống nhau đâu. Cao tâm tâm nói chính mình là con dâu, lời này có chút qua, không phải chính mình trong bụng chui ra tới, không phải chính mình dưỡng lên. Ai sẽ đối với một cái đột nhiên cắm vào tới người trưởng thành đảo tim đào phổi. Nhưng làm nửa đường trở về nữ nhi, xác thật là hưởng thụ không đến cao gia phu thê toàn tâm yêu thương. Không biết như thế nào, Trần Xuân Hà thân ảnh ở trước mắt lúc gần lúc hiện tiêu tán không đi, cao tâm tâm rốt cuộc bắt đầu ý thức được, trên đời này, chỉ có nữ nhân kia mới là toàn tâm toàn ý yêu quý chính mình. Chỉ là, Trần Xuân Hà dùng hết toàn lực, cũng so ra kém cao gia khe hở ngón tay lẩu xuống dưới. Nàng hồi cao gia, Toàn cốt nhục thân tình cũng cho nàng giảm bớt gánh nặng không phải sao. Nhưng nàng như thế nào liền, không có đâu. Cao tâm tâm hút hoảng, tâm thần phiêu linh, không nghe được Cao Kiệt giải thích cùng biện giải. Cao Kiệt phát hiện nàng thất thần, bắt đầu bất mãn, tiêu vài tiếng nàng cũng chưa hoàn hồn, không khỏi tiến lên bẻ trụ nàng bả vai dùng sức cơ cơ. Cái này Cao tâm tâm tỉnh, xem qua chính mình bị kiềm chế bả vai, thực không thể tưởng tượng, thời buổi này, còn có nam sẽ này động tác. Ngươi là bá đạo tổng tài ta cũng không phải là cô bé lọ lem. Lập tức không khách khí đẩy ra hắn tay, không giấu phiền chán nói, ngươi còn muốn ta như thế nào. Cao Kiệt bị nàng động tác làm cho sừng sốt, lại bị nàng nói đến phản ứng không tới. Cao Tâm Tâm không kiên nhẫn nói, Cao Kiệt, ngươi cho rằng thế giới vây quanh ngươi chuyển sao. Trước kia ta qua đến khổ, nhưng ta tốt xấu là vì ta chính mình sống. Ta trở lại cái này ra lúc sau đâu. Ngươi còn giống như trước đây đi làm tan tầm quản lý công ty, ta đâu. Kết hôn sinh hài tử mang hài tử tái sinh hài tử lại mang hài tử, chính là đi công ty đi làm ta làm công tác cũng là hướng ngươi hội báo. Cao kiệt, ngươi biết không, ta cảm thấy ta chính là ngươi phụ thuộc hoàn toàn vì ngươi mà sống. Cuối cùng một câu, cao tâm tâm là giống ra tới. Cao kiệt mặt một bạch, không thể tin tưởng, tâm tâm ngươi là như vậy tưởng. Nhưng, nhưng chúng ta không phải thương lượng tốt, trước thành thân sinh hài tử làm ba mẹ yên tâm, sau đó ngươi lại đến công ty cùng ta cùng nhau chủ trì công tác. Ta biết. Ngươi cũng có lý tưởng có khát vọng, hiện tại bọn nhỏ cũng đều có thể làm bảo mẫu mang theo, ngươi có thể. Ta có thể cái gì? Cao tâm tâm hỏng mất, hai tử là buông tay nhưng ngươi đâu? Từ ngươi được cái này bệnh ta ngủ quá một ngày hào rất sao? Ngươi sĩ diện ngươi muốn tự tôn, sở hữu áp lực đều là ta gánh vác. Dựa vào cái gì chuyện gì đều phải ta lui bước. Dựa vào cái gì sở hữu sự ta đều phải vì ngươi suy xét. Dựa vào cái gì dựa vào cái gì? Cao kiệt cười khổ, lầm bẩm. Ngươi thế nhưng nghĩ như vậy ta, chúng ta là một cái ra à, ngươi đây là ghét bỏ ta cùng hài tử liên lụy ngươi. Chính là tâm tâm, mỗi người đều có trách nhiệm của chính mình, chúng ta lựa chọn thành gia liền phải người đối diện vụ trách không đúng sao. Sinh hài tử loại chuyện này ta tưởng thế ngươi đều làm không được, mang hài tử mệt. Nhưng trưởng quản một cái tập đoàn liền không mệt sao. Ngày nào đó ta ngủ đến so ngươi sớm. Ta không mệt sao. Nhưng chỉ cần nghĩ đến ngươi cùng hài tử, nghĩ đến các ngươi liền ở ta phía sau. Lại mẹ ta cũng ca nguyện. Này như thế nào giống nhau. Cao tâm tâm không xem hắn, biểu tình lạnh băng. Ngươi làm sự nghiệp thành toàn chính là ngươi. Ta vì gia đình thành toàn cũng là ngươi. Đi ra ngoài ngươi là cao tổng. Ta đâu? Ta là cao thái thái. Nói đến này, nàng châm chọc cười. May mắn hai ta là cùng cái họ. Bằng không, tựa như ta mẹ giống nhau. Ai đều kêu một tiếng cao phu nhân. À, nàng chính mình họ vài người biết. Này đó là hai đời người bất đồng. Cao phu nhân thích phu nhân hai chữ, đương nhiên hưởng thụ cao phụ mang cho nàng hết thảy. Nhưng cao tâm tâm càng chú trọng tự mình, muốn chính là chân chính, hoàn toàn thuộc về nàng. Cao kiệt há miệng thở dốc, của ta chính là của ngươi. Cao tâm tâm tự dễ cười, nhưng, này đó nguyên bản nên là nàng A. Cao tâm tâm không lại cùng cao kiệt xảo, chỉ là hai người chi gian không khí lại không còn nữa từ trước, nàng cùng cao phụ chủ động yêu cầu, đi toàn ra trong công ty nhầm trước. Cao phụ đương nhiên kinh ngạc. Cũng nhìn ra vợ chồng son bầu không khí không đúng, nhưng hắn đại nam nhân xưa nay mặc kệ này đó, nghĩ nghĩ đồng ý, nói, vậy ngươi chọn một nhà đi, cũng nên một mình đảm đương một phía. Cao Phụ một câu, Cao Tâm Tâm cảm thấy so Cao Phụ nhân một trăm câu ta là vì ngươi hảo tới thỏa đáng. Cao Tâm Tâm đi công ty con làm một tay, từ đây đi sớm về trễ, thề muốn ở nữ cường nhân trên đường một buôn không quay đầu lại. Nàng cùng Cao Kiệt cảm tình liền như vậy không ôn không hỏa, Cao Kiệt có tâm hòa hoãn, lại mỗi lần đều bị Cao Tâm Tâm chắn trở về. Số lần một nhiều, hắn cũng tới tính tỉnh. Hắn làm sai cái gì? Một người nam nhân đương nhiên muốn dưỡng ra sống tạm vội sự nghiệp, chính mình công tác ngoại thời gian không đều cho nàng. Nàng còn có cái gì không thỏa mãn? Thế nào cũng phải chính mình đi ra ngoài tìm tiểu tình nàng mới có cảm giác thành tựu. Nếu nói thân thể nguyên nhân, thân thể như vậy là hắn nguyện ý sao? Hắn tưởng như vậy sao? Hắn liền không dày vò không đau khổ không ấy nay sao? ở hắn yếu ớt nhất nhất bất lực nhất yêu cầu nàng duy trì thời điểm liền không thể không cáo kỉnh. Cao kiệt đại thiếu gia tính tình cũng lên đây, cứ việc sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy quá, cũng từng trong lòng run sợ quá, nhưng lúc này, hắn đã thật thật sự sự thành cao ra một phân tử, thả cao phụ cao phu nhân trước nay đều là không buông tay thái độ của hắn, làm hắn cho rằng hắn chính là cao gia nhi tử, hắn mới không phải người ở rể, hắn là cao gia đời kế tiếp chủ sự người, cao tâm tâm muốn nháo liền nháo đi, lần này, Hán tuyệt không sẽ giống dĩ vãng như vậy không hạn cuối chịu đựng. Hán! Nếu là cao tâm tâm biết hắn ý tưởng, sợ không phải muốn phi hắn vẻ mặt, cái gì kêu không hạn cuối chịu đựng. Nàng đến quá cái này đãi ngộ sao. Còn không phải là nói tốt hơn lời nói mua chút lễ vật, chỉ cần trong tay có tiền, cái nào nam nhân làm không được. Hoặc là nói, chỉ cần chính mình có tiền, cái dạng gì tiểu chi kỷ mua không tới. Hai người dùng mình, cao phụ cảm thấy bình thường, sinh hoạt sao, nào có thuận buồn xuôi gió. Đầu giường, cãi nhau giường đuôi cùng, chờ náo đủ rồi, hoa hảo, cảm tình không phải càng tốt sao. Mà hai bên khó làm chính là Cao Phu Nhân. Cao Kiệt bởi vì chân tướng bị Cao Phu Nhân biết, rốt cuộc nam nữ có khác hắn cảm thấy xấu hổ, Cao Phu Nhân chính mình cũng cảm thấy xấu hổ, bởi vậy không hảo nói thẳng, chỉ làm hắn nhiều nhường một chút Cao Tâm Tâm, nữ hải tử vẫn là muốn hống. Cao Kiệt nghe nàng lời nói chủ động đi tìm Cao Tâm Tâm kỳ hảo, mỗi lần đều mũi dính đầy cho. Sau lại cao phu U nhân thấy hắn buồn bực bộ dáng cũng đau lòng, quay đầu liền đi khuyên cao tâm tâm. Nhưng cao tâm tâm trong lòng lần trước nàng càn quấy kia một đợt còn không có qua đi đâu, mỗi lần không đợi cao phu U nhân mở miệng liền chất vấn, người rốt cuộc càng ái cao kiệt vẫn là càng yêu ta. Ai mới là người thân sinh? Muốn nhi tử ta liền đi. Muốn nữ nhi liền đem hắn đương con rể xem. Buộc nàng rõ ràng tỏ thái độ, không tỏ thái độ, cao tâm tâm có thể trực tiếp quăng ngã môn đi, có mấy lần nàng tức giận đến mắng nàng bất hiếu. Cao tâm tâm trực tiếp lạnh mặt sách theo bao liền ly cái này ra. Tức giận đến nàng đứng không vững còn ai cao phụ trách cứ. Các ngươi là trời sinh có thủ án đi, đem thân sinh nữ nhi bức đến rời nhà trốn đi. Ngươi cũng là độc nhất phân. Ngươi trong óc suy nghĩ cái gì? chương 334 tuần ra, canh 2. Ta tưởng cái gì? Ta tưởng bọn họ hảo hảo sinh hoạt. Như thế nào liền không thể thông cảm ta một cái đương mẹ nó tâm đâu? Cao phụ kỳ quái hỏi nàng, vợ chồng son cãi nhau đều là mắng nam nhân khuyên nữ nhân. Ngươi như thế nào chỉ đối tâm tâm phát hỏa? Cao phu nhân một đổ, ngoài mạnh trong yếu nói, còn không phải bởi vì nàng là ta thân sinh, ta đối nàng hảo mới nghiêm khắc chút. Tiểu Kiệt hắn muốn là bởi vì chuyện đó bị trong giới tin đồn tin đồn, lại truyền ra ta mắng hắn nói, ai biết người ngoài nói như thế nào hắn. Ở cao phụ nghiêm khắc trong ánh mắt, cao phu nhân càng nói càng nhỏ giọng, ta còn không phải là vì nàng hảo, tiểu Kiệt tốt như vậy nam nhân chạy đi đâu tìm. Cao phụ cũng sinh khí lên, cất miệng, ngươi cái này, xuân phụ Trách không được tâm tâm sinh khí, ngươi là thân mụ sao? Ngươi là ác bà bà. Nữ hải tử vốn dĩ liền tâm tư nhiều, cùng trượng phu náo loạn biệt nữ thân mụ đều không chạm nàng một bên, nàng có thể không trái tim băng giá. Chu Lan, ta cảnh cáo ngươi, cái này ra là ta làm chủ, tâm tâm nàng mới là ta thân sinh. Cái này ra, cùng hắn có huyết thống quan hệ, là hắn thân sinh hậu đại chính là cao tâm tâm cùng ba cái tôn tử, đến nổi những người khác, cao phụ ánh mắt một chút lánh xuống dưới. Cao phu nhân theo bản năng tưởng nói tiểu kiệt không thể so thân sinh kém, nhưng nhìn đến hắn lạnh băng ánh mắt, một cái co rúm lại, an tĩnh xuống dưới. Cao phụ hừ lạnh một tiếng, ngươi thành thành thật thật làm ngươi cao phu nhân, đến nỗi bọn họ hai vợ chồng, lớn như vậy người, một chút mâu thuẫn nhỏ sẽ không chính mình giải quyết sao? Lời nói là như thế này nói, nhưng đối cao kiệt vẫn là sinh ra bất mãn. Nữ nhân sao? Hắn là có kinh nghiệm, chỉ cần nguyện ý đi hống, nào có hống không tốt. Hùng chi trung gian còn có ba cái hải từ đâu? Hống không tốt, đó chính là nam nhân không muốn tốn tâm tư. Cao Kiệt vì cái gì không muốn. Chính mình nữ nhi còn không đáng hắn lo lắng. Cho nên chờ Hách Linh lại xem Cao gia Khi, người một nhà không khí rất quái lạ. Cao Tâm Tâm cùng Cao Kiệt giận dỗi, Cao Phụ cấp Cao Phu nhân vẻ mặt lạnh lùng. Cao Kiệt chịu đựng thân thể cùng tâm lý song tầng áp lực cùng công tác phân cao thấp. Cao Tâm Tâm càng là muốn chứng minh chính mình không thể so người khác kém mà thường chú công ty. Hách Linh cười khẽ, ta còn không có ra tay đâu, chính mình đem chính mình chơi thành như vậy có thể thấy được đây là ý trời. Linh Linh Linh ám đạo, ngươi còn không có ra tay đâu. Không ngươi ra tay cao kiệt sẽ không đem một mâm hảo cờ đi chết. Hách Linh khinh phiêu phiêu nói, hảo, thả ra tin tức đi. Linh Linh Linh, cái gì? Hách Linh liếc mắt một cái lại đây, cao kiệt thân thể nhà, phóng tin tức đi ra ngoài, lan lộn mấy năm cũng chưa khởi sắc, vậy làm đại gia giúp hắn bảy mưu tính kế đi. Linh Linh Linh, trong một đêm, phố lớn ngõ nhỏ, công ty trong ngoài, trong ngoài vòng, Toàn biết Kim Dương tập đoàn tuổi trẻ tổng tài không được. Nào đó ý nghĩa thượng không được. Không phải lời đồn đãi chuyên quảng. Thật sự thời buổi này tin tức vòng liền ở nhân thủ thượng ngày đêm không rời. Nửa đêm ngồi cái buồn cầu còn cầm di động chiếu sáng thuận tiện soát cái vòng đâu Linh linh linh làm internet tự do tinh linh đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này nhất tiện lợi phương thức. Cao kiệt thành danh. Nhân ra là nhất cử thành danh. hắn là khu khu. Cao tâm tâm soát đến cái này. Phản ứng đầu tiên. Ai làm? Đệ nhị phản ứng Xong rồi. Đệ tam phản ứng. Đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tưởng, muốn hay không về nhà một chuyến. Cao phụ nhân cái thứ hai xuất đến, nàng đột nhiên đứng lên, ai ở tạo nhà ta giao. Cao phụ là cái thứ ba, chính mang theo hải tử đâu, bằng hưu phát tin tức làm hắn đi trên mạng nhìn xem, hắn không thể hiểu được, vừa thấy dưới, lập tức mang theo hải tử về nhà tìm cao mâu chất vấn. Cao kiệt ngược lại là cuối cùng một cái, dù sao cũng là đương sự thường thường cuối cùng một cái mới biết được sự thật chân tướng thả hắn vội lên không thế nào xem di động vì thế đường hắn đi ra văn phòng thời điểm phát hiện sở hữu công nhân tất cả mọi người ở tránh né hắn tầm mắt đây là đã xảy ra cái gì người trẻ tuổi có nghi vấn phản ứng đầu tiên liền suất võng vì thế hắn cầm lấy di động mở ra phần mềm thiên lôi vinh đỉnh ai ai làm linh linh linh có thể làm người điều tra ra tà kêu người ra ra. trời đất quay cuồng cao kiệt cắn răng không ngã xuống Xuống lầu, lên xe, tài xế không dám đối diện. Đi xuống. Sắp sửa phun trào núi lửa ở áp lực. Tài xế đại khí không dám ra xuống xe, tưởng nhắc nhở hắn lúc này trạng thái không thích hợp lái xe rồi lại không dám. Cao Kiệt ngồi vào tài xế vị, mới cảm giác được khoang miệng hàm sáp, lại là đem vách trong cắn ra huyết. Hắn ngồi yên nửa ngày, phát động xe, trở về Cao Gia. Cao Gia, ba người đã ngồi nghiêm chỉnh Cao Kiệt thâm hôn một hơi tiến vào ba, mẹ, thâm thơm. Việc này đến tuột cùng có phải hay không thật sự? Cao Phụ lạnh mặt hỏi. Cao Kiệt khó có thể mở miệng. Cao Phụ nhân ai nha một tiếng, lúc này còn hỏi cái này làm gì, này nói rõ là có người muốn tính kế nhà ta à, lão Cao à, ta đến chạy nhanh đem tin tức gáp xuống đi à bằng không sẽ ảnh hưởng công ty giá cổ phiếu à. Lời này nói, Cao Tâm Tâm đều ghé mắt, hồi Cao ra mau 8 năm, đầu thứ nghe được Cao Phụ nhân hòa giải công ty có quan hệ còn rất có đạo lý nói. Vì Cao Kiệt, Cao Tâm Tâm trong lòng lánh phơi, Đột nhiên đối Cao Kiệt lo lắng vô tung vô ảnh. Cao Phụ kêu nàng câm miệng, chỉ nhìn Cao Kiệt. Cao Kiệt vẻ mặt tay náy đứng ở Cao Phụ trước mặt, thực xin lỗi, bà. Quả nhiên, Cao Phụ nhắm mắt, hỏa từ tâm khởi. Xem đi, Nguyên Lai like đều biết, cũng chỉ gạt hắn cái này một nhà chi chủ. Cao Kiệt nói, ba thân thể của ta không thành vấn đề, là tâm lý có chứng ngại. Nước ngoài bác sĩ tâm lý nói, bởi vì ta hai viên thận đều là nhổ chồng người xa lạ, cứ việc xứng hình là thành công. Nhưng đại khái là bởi vì chúng ta quốc gia huyết mạch văn hóa dày nặng, lòng ta lý quá không được kia một quan, mới chậm rãi, nói đến cùng, là ta chính mình cũng chưa ý thức được thân thế đối ta như vậy quan trọng. Ta không phải nói một hai phải trở lại còn không biết ở nơi nào ra, chỉ là tưởng biết rõ ràng ta lai lịch. Hảo! Ngươi xác định thân thể của ngươi vô ngu. Cao phụ rôi tay đánh gây hắn nói. Cao kiệt cười khổ, ba ngươi biết đến, ta nửa năm một lần kiểm tra sức khỏe, kiểm tra sức khỏe kết quả ngươi cũng xem qua các phương diện toàn không thành vấn đề, cao phụ vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. nếu là ngươi nói vấn đề, ngay từ đầu ngươi cũng không biểu hiện ra ngoại a, đều sinh ba hài tử. hắn theo bản năng nhìn về phía cao tâm tâm, chẳng lẽ lúc ấy đã có tật xấu tỉ như nói, thực mau. cao tâm tâm hít mặt, giác ngộ đến cao phụ ý tứ nhưng cũng không tưởng tiếp lời. nàng có thể cùng lão phụ thân nói, lúc trước cao kiệt bất luận cái gì phương diện đều không hổ với bá đạo tổng tài cái này danh hiệu. khu khu, cao phụ cũng cảm thấy chính mình nghĩ đến không quá thích hợp. Quay đầu lên án mạnh mẽ cao phu nhân loại chuyện này vì cái gì không cùng ta nói hiện tại bị người khác tuôn ra tới làm đến công ty thực bị động sớm biết rằng ta thật sớm ăn bài cao phu nhân lẩm bẩm một câu hài tử ngượng ngùng sao cao phụ kia cũng nên là cùng ta cái này phụ thân nói cao phu nhân cao kiệt ba hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ tổng không thể làm công ty giá cổ phiếu dung chuyển đi trong miệng hắn đối cao phụ nói chuyện. Đôi mắt lại là nhìn về phía Cao Tâm Tâm. Cao Tâm Tâm không giao động, a, lại là lấy ta đương tấm mục. Cao Phụ cũng xem nàng, đáy mắt đau lòng xẹt qua, tâm tâm à, nhà ta việc tư nhà ta chính mình tới xử lý. Không thể cấp người đối diện công kích công ty cơ hội. Ngươi xem, ngươi cùng tiểu kiệt lập tức triệu khai cái phóng viên sẽ, ta bên này làm pháp vụ bộ nhằm vào trên mạng lời đồn đãi làm thanh minh. Ba người đều nhìn nàng. Cao Tâm Tâm trên mặt tâm bình khí hòa, rất phối hợp nói, hành. Ta kiến nghị, báo nguy đi. Dù sao quyền lên tiếng ở chúng ta bên này. Nhưng, ta có cái nghi vấn, chuyện này, vì cái gì sẽ bị người ngoài tuân ra tới. Nói xong, nàng hai mắt lợi kiếm giống nhau thứ hướng cao kiệt. Cao kiệt sử sốt, đây là hoài nghi chính mình ở bên ngoài làm loạn bị người phát hiện. Không phải, người có hay không đầu óc ca, ta đều như vậy ta dám cùng người khác làm loạn. Cao tâm tâm cười lạnh, lại như thế nào, ai biết các ngươi chơi cái gì đa dạng. Ai lại biết người làm loạn có phải hay không nữ nhân đâu. Trước 335 theo đuổi. Phóng viên sẽ trước tiên triệu khai, vợ chồng hai người ngọt ngào bộc lộ quan điểm, nắm tay cũng vai trả lời phóng viên các loại vấn đề. Không được. Đó là không có khả năng, bằng không hài tử nơi nào tới. Xuất quỹ. Càng thêm không có khả năng, bọn họ chính là chân ái. Đến nỗi nói bắt quái quần chúng nhóm ở trên mạng trong giới nhảy ra hai người sắp tới thời gian dài không ra hành nhất trí là bởi vì cao tâm tâm vốn chính là cao gia xí nghiệp người thừa kế nàng ở nỗ lực học tập làm một cái đủ tư cách người thừa kế mà cao kiệt cũng đương trường tỏ vẻ hắn duy trì lao bà hết thảy quyết định bởi vì sắp tới cao thị danh nghĩa có chút công ty ở truyền hình cũng bạn có tân nghiệp vụ tân lĩnh vực khai phá mới vội đến phân thân thiếu phương pháp bỏ qua lão bà tích cực nhận sai tỏ vẻ về sau sẽ không như vậy nữa đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo biệu đặt tin đồn giả bọn họ đã báo nguy đem truy cứu này pháp luật trách nhiệm một fan tu số dưới Hơn nữa mua thủy quân, cao gia hữu kinh vô hiểm vượt qua này một tiếp giá cổ phiếu cũng không đã chịu thực chất ảnh hưởng. Cao gia hai đối phu thê cùng ba cái bảo bảo, bắt đầu liên tiếp xuất hiện ở xã Giao Vòng. Người sáng suốt đều biết cao gia đây là nhằm vào lời đồn đãi làm ra ứng đối, đều là thường quy thao tác, đến nỗi chính bọn họ tin hay không, mọi người có mọi người giải thích. Không tin người nói như thế, hai tử đều sinh ba, vừa thấy chính là cao kiệt thân sinh, sao có thể không được. lại nói Vợ chồng son kết hôn kia trận mọi người đều minh mắt nhìn, cao tâm tâm kia khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hai mắt tình ngập nước lượng, vừa thấy chính là không thiếu dễ chịu. Cao kiệt sao có thể không được. Tin người nói như vậy, trước kia biết không đại biểu hiện tại cũng đúng a cao kiệt không phải đổi quá thận. Nghe nói vẫn là đem hai viên nguyên sinh toàn thay đổi. Nay nổ trông khí quan nhưng không thể so nguyên sinh, có thể sử dụng trước năm 6-7-8 năm liền rất không tồi. Giải phẫu đến bây giờ mấy năm? Khó bảo toàn. Ngươi cũng nói mới vừa kết hôn kia trận đường mật ngọt nào, hiện tại mới mấy năm liền hình cùng người lạ Khó bảo toàn không phải cao kiệt xảy ra vấn đề Ngươi tưởng A, cao tâm tâm mới vài tuổi A, đúng là khụ khụ thời điểm Nói được đều có đạo lý, giống như chính bọn họ biết đến mới là chân tướng dường như Ngang nhau địa vị nhân ra cũng liền nói vừa nói cười một cái bắt quái một chút mà thôi Được chưa, đối bọn họ bực này nhân ra tới nói không ảnh hưởng toàn cục Rốt cuộc hôn đều kết hài tử cũng sinh Hôn sau như thế nào tìm kiếm vui sướng sao nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí cùng cao phụ cùng nhau chơi mấy cái lao bằng hữu cư như vậy nói ngươi lại không thiếu người thừa kế quản bọn họ người trẻ tuổi nhàn sự đâu hiện tại người trẻ tuổi khả năng làm ở mỹ ta à theo không kịp thành thành thật thật mang tôn tử nhiều hương bọn họ cái này trong giới có rất nhiều liên hôn cộng đồng líc lợi bảo vệ quản ngươi như thế nào tìm hoan mua vui nha nói phu thê tỉnh thâm lưỡng tâm tương hứa không phải không có nhưng thật sự xa xỉ. Nói cảm tình thương tiên A, vài thập niên mấy thế hệ người tránh tới gia nghiệp, dựa vào cái gì làm một đoạn chú định sẽ biến mất Hozmon hủy diệt. Chính là như vậy hiện thực. Kỳ thật cao phụ chính mình cũng không đem cao kiệt việc nhiều để ở trong lòng, trừ bỏ bị giấu giếm phẫn nộ, việc này cũng không tính cái gì, lại không muốn sống. Đến nỗi cao tâm tâm, hắn cảm thấy chính mình nữ nhi khẳng định giống chính mình, giao tưởng chính mình năm đó, trời nam biển bắc đảo hóa, thê tử lại không thể đi theo, hắn còn không phải đem chính mình chiếu cố thực hảo. Nhiều ra tiền là được Đến nỗi nói thê tử ý kiến Nàng không ý kiến Không sai, cao tâm tâm nơi đó còn không có cái gì biến cố Cao phụ đã hoàn toàn nghĩ đến cũng xem đến thực hai Từ điểm này đi lên xem Cao phụ là cưng cao tâm tâm Ai làm cao tâm tâm mới là danh chính nôn thuận cao ra người đâu Hắn một tay đánh hạ cơ nghiệp còn không phải là vì hậu thế qua đến hảo Chỉ cần cao tâm tâm nguyện ý Mặc kệ là bên ngoài giữa người Vẫn là ly hôn ly li hôn liền thôi bỏ đi Đối tôn tử nhóm không hảo hắn cũng chưa ý kiến. Nhưng nếu là sự tình phản mỗi người nhi, nếu là cao kiệt làm ra thực xin lỗi cao tâm tâm sự, cao phụ đại khái là tuyệt đối không thể chịu đựng, bởi vì có hại chính là hắn huyết mạch, đánh chính là hắn mặt. Hắn một chút không thấy tối tăm, hồn nhiên không sao cả, cùng Lao Hưu nói chuyện thiếm, lần trước ngươi không phải nói ngươi tôn tử thượng cái kia một trọi một kinh tế tài chính thực không tồi. Đem lão sư cho ta giới thiệu hạ bái. Lao Hưu vô ngữ, ngươi đại tôn tử mới 5 tuổi đi. Cao Phụ, vậy cỏ nhà ngươi khóa. Lao hữu đôi mắt trứng lớn, ta tôn tử đều 10 tuổi. Cao Phụ, bằng thính mà thôi, chỉ là làm hắn nghe một chút, ta bảo đảm, không gái giày ngươi tôn tử học tập. Một cái khác buồn cười, ngươi lại không phải ra không dậy nổi cái kia tiền, thỉnh cái hoạt bắt mang theo hải tử một bên chơi một bên giáo thật tốt, vừa lúc, cấp 2 tiểu tôn tử cũng khải vỡ lòng. Cao Phụ vừa nghe, có đạo lý à, tiếp theo cùng Lao hưu nhóm nghiên cứu khởi tuyển cái gì chương trình học cùng Lao sư mới hảo. Cao Phụ chút nào không bỏ trong lòng, Cao Phụ nhân lại là cảm giác da mặt đều phải xé xuống tới. Phụ nhân vòng hữu nghị, kia kêu một cái khẩu Phật tâm xà, di động của nàng tin tức cơ hồ 24 giờ không gián đoạn, này đó nữ nhân đều không ngủ sao. Có đưa bí phương có đưa đồ bổ còn có hòa giải nhà ai bệnh viện rất quen thuộc, càng có hỏi nàng hai người khi nào ly hôn nàng nhà mẹ đẻ cháu trai cháu ngoại trai gì đó thật tốt thật tốt. Cao Phụ nhân đóng cơ, cả ngày ngốc tại trong nhà nơi nào cũng không nghĩ đi, bồi tiểu tôn tử đều không thơm. Nàng đau đầu răng đau khớp xứng đau, chờ đến hai vợ chồng tan tầm cùng nhau trở về không đợi nàng tiến lên chào hỏi đâu, một cái thượng tả thang lầu một cái thượng hưu thang lầu, cao phu nhân càng là cả người nào nào đều khó chịu. Dưới sự giận dữ, cao phu nhân ra tiền riêng tìm trinh thám cha trên mạng lời đồn đãi nơi phát ra, à, cảnh sát đều cha không ra bọn họ là có thể cha. Nhưng trinh thám vẫn là tiếp đơn, dù sao vất vả phí là một phân không thể thiếu, cha bái, chậm rãi cha, khách hàng có tiền. Cao Kiệt cùng Cao Tâm Tâm còn ở cho nhau dùng mình, Cao Tâm Tâm giống như đối Cao Kiệt mất đi hy vọng, đã thật lâu không quan tâm một câu, mà Cao Kiệt cáo giận ai đều đã biết chính mình bí mật, oán hận Cao Tâm Tâm lúc này còn muốn cáo kỉnh. Hai người chi gian không Mỹ diệu quan hệ, lập tức làm nào đó người nắm chặt thời cơ làm thẩm thấu. Cao Kiệt nơi đó là đừng nghĩ, cũng vô pháp cái kia, lại Mỹ Mỹ nhân cũng không kế khả thi a nhưng Cao Tâm Tâm không giống nhau à, nàng mới là Cao Thị Sĩ nghiệp chân chính người nối nghiệp, chân chính bạch phú Mỹ cũng đủ tiền tài cùng líc lợi đủ để che giấu nàng đã kết hôn đã sinh con sự thật nhiều ít vượng hoàng nam muốn chính là như vậy danh môn chính thế a còn có khác tưởng không làm mà hưởng nam nhân chẳng sợ không có danh phận có thể vớt một chút là một chút ta kiếm tiền như vậy khó làm so đứng thoải mái vì thế các lộ chó con tiểu chó săn bất kỳ nhiên ở cao tâm tâm bên người xuất quỷ nhập thần lên nam nhân theo đuổi nữ nhân là nhiệt liệt cao tâm tâm văn phòng mánh không đinh đã bị hoa hồng tràn ngập nói thật cao tâm tâm một chút không phản ứng tới Ở Cao Kiệt phía trước, nàng không nói qua luyến ái, nhưng thật ra từng có mấy cái nam sinh theo đuổi, nhưng cũng là cái loại này thức ăn nhanh thức lưu trình, thổ lộ cự tuyệt từ bỏ. Cao tâm tâm một chút trứng mắt, miễn cưỡng nhận thức, thậm chí là không quen biết, đột nhiên liền nhảy ra nói thích, quỷ tài đáp ứng đi, kia nàng cự tuyệt không phải đương nhiên. Thật muốn thích, vậy đừng lùi bức a cấp lẫn nhau một cái cho nhau hiểu biết cơ hội à, không có. Có thể thấy được bọn họ thích có bao nhiêu nông cạn. Cũng không biết xấu hổ nói là cái gì không cần lãng phí đại gia thời gian. Cho nên, Cao Kiệt là nàng chân ái, cũng là nàng mối tình đầu, mới làm ích kỷ nàng nguyện ý trả giá nhiều như vậy. Nhưng, ích kỷ chính là ích kỷ, sẽ không bởi vì cảm tình che giấu mà trở nên vô tư vĩ đại lên. Ở nàng ý thức được nàng là ở bị người theo đuổi, thả người theo đuổi chúng, bên trong không thiếu trong vòng tiểu công tử chi lưu, Cao Tâm Tâm không khỏi tự đắc, có được người theo đuổi, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, đều là đáng giá khoe ra một sự kiện. Mỗi ngày đều có lễ vật thu, cao tâm tâm tâm tình đột nhiên mỹ diệu lên, ở công ty ý cười ngâm ngâm, ở nhà cũng vẻ mặt ôn hòa, thậm chí đối thượng cao kiệt cũng có thể tâm bình khí hỏa. Trột dạ. Đương nhiên không có khả năng trột dạ, nàng lại không có làm cái gì. Nhưng, nàng sẽ vĩnh viễn đều không vượt lôi chỉ một bước. chương 336 ngạ bài. Tục ngư nói, tiểu ca ca eo không phải eo, đó là đoạt mệnh loan đao. Theo đuổi cao tâm tâm tiểu ca ca thêm lên, đó chính là hạ loan đao vũ. Cao Tâm Tâm có thể trốn nhất thời còn có thể trốn một đời. Trên thực tế, nàng gần chỉ trốn rồi nhất thời, liền ở một lần rượu sau ý loạn tình mê. Đối phương cũng là không sai biệt lắm gia đình tiểu nhi tử, kế thừa đầu to gia sản là không hy vọng, người đâu, không coi là nhiều bản lĩnh, cũng không thể nói nhiều vô năng, lớn nhất sử dụng đó là gia tộc liên hôn, coi trọng Cao Tâm Tâm. Cao Tâm Tâm chính là con gái duy nhất, chẳng sợ có người khác hài tử, nhưng ai có thể bảo đảm về sau cùng chính mình hài tử không phải là cuối cùng người nối nghiệp mấu chốt là cao gia tập đoàn A. Bắt lấy nàng. Được đến thỏa mãn sau cao tâm tâm thể sắc và tinh thần thoải mái, bưng tỉnh chính mình đã là nhân sinh người thắng. Liên ở Hách Linh quyết định muốn hay không thọc cấp cao kiệt thời điểm, nhân sinh người thắng làm ra tao thao tác. Tiểu ca ca có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, có cái thứ ba là có thể lại nếm thử khác khẩu vị. Cao tâm tâm nàng, thành hải vương. Hách Linh trố mắt, này chuyển biến cũng quá nhanh đi, mau đến nàng không kịp bị thai trộm chung A. Linh Linh Linh và hoa. Lúc này mới gọi là thân sinh. Tường nàng thân ba ba cao sâm, năm đó cũng là đem vài cái nữ nhân đồng thời giàn xếp dễ bảo. Di chuyển. Hảo thân kỳ. Linh linh linh, cái này ngươi không cần ra tay, những cái đó nam vì thượng vị, khẳng định muốn bức vua thoái vị nha. Cao kiệt, tấm tắc, có đến bị. Hách linh cười, kiệt nhưng thật tốt quá. Linh linh linh, cho hắn tạo một cái ra ra tới. Linh linh linh, muốn làm sự. Trên thực tế cao kiệt đâu chỉ là có đến chịu A. Hắn quả thực chính là chịu không dậy nổi, ai gặp qua liền ở cùng một ngày, thượng trung hạ ba cái thời gian đoạn bị bất đồng nam nhân nước ra tới làm hắn thoái vị nhường hiền sao. Lần đầu tiên là phẫn nộ, lần thứ hai là chết lặng, cái thứ ba chính là buồn cười. Hắn thậm chí có thể đem ba người kéo ở một cái trong đàn mở ra đàn liêu, tới, tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ, các ngươi cho nhau chào hỏi một cái đi. Tuấn khí tiểu tam, cao lớn tiểu tứ, văn nhã tiểu ngũ, mẹ nó cao tâm tâm ngươi cũng thật không kén ăn. Cái gì kêu xã giao chết ta, này là được. Bất quá, dù sao cũng là làm đại sự người, lúc đầu xấu hổ qua đi, ba người thế nhưng thật sự cho nhau chào hỏi lên, cùng Hảo huynh đệ dường như, lại làm cao kiệt kiến thức một đợt. Tuấn Khi nói, ca, ngươi xem đều như vậy, ngươi không bằng buông tay đi. Cao lớn nói, chính là A, ngươi như vậy lại lưu lại đi cũng không thú vị. Văn nha nói, đúng vậy, cấp lẫn nhau lưu chút mặt mũi đi. Sau đó bọn họ cho nhau nói, kia trước giàn xếp Hảo ca. Chúng ta lại xò cái cao thấp bái. Ra tới cùng nhau uống cái quán ba, ta ăn bài. Kêu lên ca cùng nhau, dù sao cũng là tiền bối. Đúng đúng đúng, rất nhiều sự đến thỉnh giáo ca đâu, tỉ như mang hải tử. Cao kiệt. Đây là một đám cái dạng gì nhân gian cầm thú. Vốn dĩ kéo đàn là muốn cho bọn họ cho nhau nhục nhã, kết quả vai hề nguyên lai like lại là chính hắn. Tức chết rồi. Cuộc sống này vô phát qua. Thâm giác vô cùng nhục nhã cao kiệt cùng cao tâm tâm ngà bài. Ngươi làm như vậy là có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không không yêu ta? Ái! Không yêu! Cao tâm tâm không biết. Dù sao nàng hiện tại nhìn này trương như nhau lúc trước tuấn mỹ mặt đã không có lúc trước rung động, ngược lại cảm thấy cao kiệt có chút. Ấu chỉ! Nàng lay động sợi tóc, trên mặt không có một tia trột dạ cùng xin lỗi, không chút để ý bộ dáng, cao kiệt nhìn nàng hồng nhuận mặt, hận không thể đi lên. Ngươi liền không có gì cùng ta nói. Hắn lạnh giọng chất vấn, cao cao tại thượng. Cao tâm tâm khẽ cười một tiếng, nâng lên mắt, nói cái gì? Nói chúng ta tồn tại trên danh nghĩa hôn nhân quan hệ. Người tâm tâm, chúng ta là có cảm tình, chúng ta lẫn nhau yêu nhau mới đi đến cùng nhau, ngươi biết như vậy hôn nhân cỡ nào khó được sao? Hiện giờ trong vòng có rất nhiều mạo hợp ý ly khẩu thị tâm phi, có được một phần chân tình chẳng lẽ ngươi nếu không quý trọng sao? Cao tâm tâm thở dài, nhưng hôn nhân cũng không phải một cái hạnh phúc mở đầu liền chú định có thể cả đời hạnh phúc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng vì một đoạn ngắn ngủi luyến ái nên bồi lời trước? Ngươi cảm thấy một khi kết hôn liền không cần lại kinh doanh cảm tình sao? Cao kiệt không hiểu, ta ở kinh doanh, mỗi một ngày, ta đối với ngươi sơ tâm không thay đổi, hỏi hàn ấn cần. Cao tâm tâm chút nào không giao động, nói là như thế này nói, cần phải không cần ngồi xuống cẩn thận tính tính toán, loại bỏ công tác của ngươi thời gian cùng giấc ngủ thời gian cùng với người nhà chung sống thời gian, ngươi vì ta chân chính trả giá nhiều ít. Cao tâm tâm rũ xuống mắt, thả ngươi cho ta Không nguyên bản chính là cao ra sao? Đương chân ái áo ngoài lộ đi, cao tâm tâm ích kỷ bản tính bắt đầu bại lộ. Cao kiệt hết thể không phải cao gia cấp. Cao ra hết thể không nên tất cả đều là nàng. Kia cao kiệt cho chính mình không nên là nguyên bản thuộc về chính mình. Dựa vào cái gì muốn chính mình mang ơn đội nghĩa? Trông thế cũng muốn minh tính sổ. Nàng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không nói như vậy, biết thật nói ra này hết thảy sự tình liền vô pháp vãn hồi rồi. Nhưng nàng không nói ra tới cao kiệt liền cảm thụ không đến sao. Hắn lại không phải đồng ốc, tương phản thương trường thượng liền phải bằng vào đối phương một ánh mắt một cái thần thái tới nghiền ngấm hắn bước tiếp theo động tác tiến tới làm ra phản ứng. Cao kiệt là cái ưu tú thương nhân, bởi vậy cao tâm tâm trong lòng tính toán hắn xem đến rõ ràng. Lại nói, đều bị 3-4 năm tìm tới môn, hắn còn muốn lửa mình dối người tới khi nào? Là cái nam nhân đều không thể nhẫn, có thể nhẫn nam nhân tất có lớn hơn nữa mưu đồ. Hắn không cảm thấy chính mình yêu cầu mưu đồ cái gì, cho nên, không đành lòng. Li hôn đi. Hắn phun ra cái này chữ, trong lòng có đau, khá vậy có nhẹ nhàng. Cao Tâm Tâm có chút kinh ngạc, sau một lúc lâu, người đi theo bà nói. Cao Kiệt nghe vậy sửng sốt, nhìn về phía nàng phản phất không quen biết giống nhau. Cao Tâm Tâm không được tự nhiên quay đầu đi, có chút đề tài, các người nam nhân càng dễ dàng mở miệng. Đây là ám chỉ hắn bệnh. Cao Kiệt không khỏi cười rộ lên, Cao Tâm Tâm, giống như ta mới bắt đầu nhận thức ngươi. Trước kia cái kia vì chính mình không mang tất cả nữ hài tử, quả nhiên là mang theo chân ái quan hoàn. Cao Tâm Tâm một đốn, có chút xấu hổ buồn bực, phảng phất sinh đẹp ngăn nắp áo ngoài bị lột bỏ lộ ra bên trong xấu xí giống nhau. Cao Kiệt ánh mắt thật sâu nhìn nàng, hai tử làm sao bây giờ? Cao Tâm Tâm nhàn nhạt nói, bọn họ là ta sinh đương nhiên cùng ta, lại nói ba cũng sẽ không buông tay. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi vĩnh viễn đều là bọn họ ba ba, ta sẽ không ngăn trở các ngươi phụ tử tình. Dừng một chút, ngươi cũng biết lưu tại Cao gia là đối bọn họ hảo. Cao Kiệt cười, đông nhiên nổi lên ác liệt tâm tư. Khiêu khích nói, cũng là, lưu tại cao gia cũng hảo, rốt cuộc ngươi một nữ nhân yêu cầu nhi tử mới có thể ở kim dương, ở ba trước mặt dừng chân. Bá, bốn mắt giao hội, điện hoa bắn ra bốn phía, không phải trước kia tình ý miên man, mà là cháy nhả ra mặt chuột. Cao kiệt cười tủm tỉm, trong mắt lang tính bại lộ không thể nghi ngờ, ta thân ái thế tử, ta biết ngươi vẫn luôn đều thực ghen ghét ta, ghen ghét ta càng đến mẹ sủng ái, ghen ghét ta là cái nam nhân càng đến ba trọng dụng. Còn gen ghét ta ở cao gia hưởng thụ 22 năm thiếu gia sinh hoạt, mà ngươi lại ở nông thôn giấy rùa đi học, khi còn nhỏ thịt đều không đủ ăn đi. Bá, Cao Tâm Tâm đột nhiên nhìn về phía hắn, căng thẳng cảm, "Cao Kiệt, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước." Cao Kiệt thả lỏng lại, "Chẳng lẽ ngươi không ghen ghét ta?" Hắn mặt mày hài hước cùng trào phúng là như vậy trắng trợn táo bạo không thêm che giấu. Cao Tâm Tâm tức giận đến loạn lưu ở trong đầu tán loạn, nàng nói, "Ngươi biết cái gì? Ta tuy rằng quá đến khổ." nhưng ta dưỡng mẫu toàn tâm toàn ý yêu quý ta nguyện ý vì ta trả giá hết thảy người đâu ba mẹ có thể vì ngươi làm được này một bước kỳ diệu cao kiệt trong lòng có ghen ghét độc thảo ở sinh trường tốt hắn khoa trương chốt vót khởi mày đại đại nứt môi đúng vậy trần xuân hà thật đúng là đảo tim đảo phổi dưỡng cái hảo nữ nhi a thế cho nên ở nàng đi rồi nàng hảo dưỡng nữ một chiếc điện thoại cũng chưa cho nàng đánh quá biết nàng mất tích cũng không đi tìm người không biết còn tưởng rằng là này dưỡng nữ trong lòng có quỷ đâu Chương 337 xe rách, canh 1. Ngươi, cao tâm tâm đột nhiên đứng lên, dơ tay lên. Bang, cao kiệt bắt lấy tay nàng, mặt đối mặt cười nhạo, cao tâm tâm, biết một cái từ nhỏ bồi dưỡng đủ tư cách người thừa kế đều phải học tập cái gì sao. Cùng ta động thủ. Ta không hoàn thủ chính là lớn nhất thân sĩ. Cao kiệt buông ra tay nàng, đối với nàng hận độc hai mắt ha ha ra tiếng, như vậy nữ nhân, rốt cuộc nhìn thấu, có cái gì luyến tiếc buông tay. Hách linh chỉ vào hình ảnh. Cùng Linh Linh Linh nói, này liền trở mặt. Phiên đến như vậy hoàn toàn. Này này này, này đều không có ta phát huy đường sống a. Linh Linh Linh phun tảo ngươi đã phát huy, thả tinh chuẩn mệnh chúng căn mạch a, những việc này không đều là ngươi khiến cho tới. Hách Linh mới không thừa nhận, đừng như vậy khen ta, cao gia người một nhà tướng mạo đều không tốt, chú định không thể trường phú quý, ta chỉ là thích hợp tiểu đẩy một phen mà thôi. Hai bên xe rách mặt, Cao Kiệt nhìn thấu Cao Tâm Tâm, chính mình đi tìm cao phụ, thản nhiên nói ra hết thảy. Cuối cùng nói, đại khái ta bệnh là hảo không được, không nghĩ liên lụy tâm tâm, ta dọn ra đi thôi, làm ơn ba chiếu cố thật lớn bảo nhị bảo tam bảo. Cao Phụ không đồng ý, lấy nam nhân thái độ cùng hắn nói, tiểu kiệt, chúng ta không chỉ là phụ tử, ta từ nhỏ đối với ngươi giáo dục cũng không phải làm ngươi lấy cảm tình làm trọng. Ngươi không cần cùng ta nói ngươi là bởi vì tâm tâm mới phải rời khỏi. Mấy năm nay, ta không chỉ đem ngươi đương nhi tử đối đãi. Cao Kiệt trầm mặc một cái chớp mắt, cười cười nói, ba... Ta minh bạch ngươi ý tứ, Kim Dương là tâm huyết của ngươi, hoặc là nói, Kim Dương mới là ngươi yêu nhất hải tử. Nó làm sao không phải cũng là ta tâm huyết. Nhưng tâm tâm nàng, nàng cho rằng sở hữu hết thể đều nên là nàng, đều là ta đoạn nàng, ta lại lưu lại, chỉ biết trở nên gây gắt cùng nàng mâu thuẫn, này đối Kim Dương cũng bất lợi. Đây cũng là cái vấn đề, hán tổng không thể đem thân nữ nhi đuổi ra đi thôi. Cao phụ thật sâu thở dài, ngươi cùng tâm tâm trở về không được. Cao kiệt cười khổ, còn trở về đâu? Không chừng ngày mai 678 cũng tới tuyên chiến. Hô, nàng Cao Tâm Tâm thật đúng là hảo thể lực. Cao phụ lại than một tiếng, ta không thể miễn cho ngươi, nhưng ly hôn sự sau này đẩy đẩy đi, này ly các ngươi khai phóng viên sẽ mới qua đi bao lâu. Cao Kiệt không ý kiến, nhưng nhắc nhở Cao phụ, sợ nàng nơi đó sẽ không đồng ý. Nàng, bằng hữu, trong đó một cái là tiền gia tiểu nhi tử tiền lập dùng, tiền gia ngài biết đến, thích nhất dùng không có thương nghiệp tài năng nhi nữ liên hôn, tư sinh tử nữ đều không dung tha. Cao Phụ như mày, nhất thời dối dám Cao Kiệt nói cái kia bằng hữu, nhất thời đau đầu bị tiền ra cuốn lên. Ta sẽ nói tâm tâm. Tiểu Kiệt, ngươi an tâm ở công ty làm việc. Ta một tay bồi dưỡng người thừa kế ta sẽ không từ bỏ. Về sau công ty sớm hay muộn phải cho đại bảo. Ngươi minh bạch sao? Cao Phụ ánh mắt thật sâu. Cao Kiệt hơi hơi mỉm cười, minh bạch, vì nhi tử hắn nguyện ý đánh cả đời công. Húng hồ, Kim Dương cũng là hắn tâm huyết, dựa vào cái gì muốn hắn buông tay. Cao tâm tâm tưởng cùng ta tranh. Ngươi sợ là thật không biết một cái làm người thừa kế bồi dưỡng lên đối thủ ý nghĩa cái gì. Cao Kiệt mang lên thư phòng môn, ôn hòa chua suốt biểu tình lập tức trở nên sâu không lường được. Mà Cao Tâm Tâm bị gọi vào thư phòng, Cao Phụ đối nàng chỉ có một câu, tiền ra tiểu tử, đường tới hướng. Cao Tâm Tâm sừng sốt, chắc không thèm để ý lên, đã biết, đại gia chỉ là ở bên nhau tán gấu một chút, sẽ không có khác. Cao Phụ liếc nhìn nàng một cái, liêu cũng đừng hàn huyên. Cao Tâm Tâm bỗng nhiên kích động lên, Ba, có phải hay không cao kiệt nói gì đó? Ta liền biết hắn không thể gặp ta hảo, hắn nói ta cái gì? Cao phụ mặt vô biểu tình nhìn nàng, ngươi cảm thấy, ta một tay bồi dưỡng lên cao kiệt, sẽ dùng loại này sau lưng mách lẻo cấp thấp thủ đoạn. Nháy mắt, cao tâm tâm khó coi mặt trắng bệnh, nàng thảm đạm cười. Ba, ta liền biết ngươi trướng mắt ta. Không cần dùng đối với ngươi mẹ nó thủ đoạn đối ta. Cao phụ trực tiếp kêu phá cao tâm tâm tâm tư, cao tâm tâm càng thêm nàng kham, hắn làm như không thấy. Mẹ ngươi kia trường phá miệng ta tưởng tượng ra tới nàng đều cùng ngươi đã nói cái gì. Công ty chỗ tốt, ta một phân cũng chưa đã cho bên ngoài này đó nữ nhân quá. Cao Tâm Tâm cứng lại, này không phải đang nói hắn sẽ không bị nữ nhân thủ đoạn mê hoặc. Nhưng ta là ngươi nữ nhi A. Ngươi là ở nhục nhà ta. Thương trưởng vô phụ tử, cũng không cha con. Cao phụ lệnh như băng nói. Trong lòng không phải không thất vọng. Cao Tâm Tâm có thể từ như vậy một gia đình thi đầu nhất lưu đại học cũng ưu tú tố tốt nghiệp, đương nhiên là có chút thiên phú. Đáng tiếc, rốt cuộc là như vậy hoàn cảnh trường lên, lại không ai dẫn đường, cách cục đã hạn chế. Liên nói vừa rồi cao kiệt nói chuyện, lo lắng chính là cùng cao tâm tâm mâu thuẫn dẫn phát công ty nguy cơ. Nhưng cao tâm tâm trọng điểm lại trước nay là ai ai thực xin lỗi nàng. Về đối khởi thực xin lỗi cái này đề tài, cao phụ là khịt mũi coi thường. Đừng nói cái gì tình thương của cha tình thương của mẹ vĩ đại, hắn thừa nhận, có chút tình thương của cha tình thương của mẹ đích xác vĩ đại, nhưng, liền thế nào cũng phải vĩ đại. Pháp luật quy định cha mẹ nhất định phải đem toàn bộ phó trư cấp hài tử. Đây là vi phạm nhân tính. Nhân tính là cái gì? Nhân tính là lợi kỷ. Đương nhiên, hắn cũng không phải cực đoan ý tưởng, mà là, người ít nhất phải đối chính mình hảo, ở dư lực ở ngoài lại đối người khác hảo đi. Đừng nói cái gì hài tử là chính mình một bộ phận, bọn họ sau khi lớn lên thành gia lập nghiệp sinh nhi dục nữ nhưng không cảm thấy chính mình là già nua vô dụng cha mẹ một bộ phận. Tóm lại, Cao Phụ cũng không cảm thấy thiếu cao tâm tâm. Đó là năm đó không ôm sai, đó là không có quê quán người chỗ lẫn, cao phụ liền nhất định phải đối cao tâm tâm dốc hết tâm huyết. Thật là xin lỗi, hắn đối cao kiệt cũng chưa nghĩ như vậy quá, chẳng sợ cho rằng hắn là thân nhi tử, chẳng sợ phát hiện hắn thông minh hiếu học, chẳng sợ hắn trở nên càng ngày càng có khả năng càng ngày càng loa mắt, cao phụ trước sau là một cái khảo hạch quan thái độ ở xem kỹ. Thực hiện nhiên, cao kiệt chịu đựng ở hắn xem kỹ, mà cao tâm tâm không có. Cao tâm tâm trở về cao ra sau. Cao phụ cũng vẫn luôn ở quan sát, hiện tại tới xem, Cao Tâm Tâm có thể làm một cái cao cấp quản lý giả, nhưng dẫn đầu người, trưởng quản giả, nàng xa xa không đủ. Vẫn là bị kia 22 năm chấm trễ. Cao phụ trong lòng thở dài, cảnh cáo nàng, Cao Kiệt không thể rời đi cao gia, ta mặc kệ ngươi ở bên ngoài như thế nào làm bậy. Nhưng Kim Dương tập đoàn tương lai là đại bảo, Cao Kiệt về sau không có khác con nối dõi càng tốt, hắn sẽ càng cam tâm vì công ty suy nghĩ. Cao Tâm Tâm cắn môi, cho nên, vì công ty Ba khiến cho ta đối hắn khúc ý lệnh hót. A, cái này ngu xuẩn. Cao phụ trong mắt không lưu tình chút nào trào phúng làm cao tâm tâm lánh đến trong sương cốt, ôn nhu khăn che mặt một tầng tầng xé rách, mới phát hiện mỗi người gương mặt thật. Cao phụ lênh chào nói, "Ngươi yên tâm, ngươi làm được như thế không để lối thoát, cao kiệt là không có khả năng nóng trông người quay đầu lại. Hiện tại, ta này đây chủ tịch thân phận đang nói với ngươi. Nếu có ai tổn hại công ty ích lợi, ta cao phụ dựng thẳng lên ngón trỏ tả hữu diêu, sẽ không lưu hắn." Cho nên, ngu xuẩn, từ đầu tới đuôi ta đều là ở cùng ngươi tiến hành trên dưới cấp nói chuyện." Cao Tâm tâm sắc mặt trắng bệch, "Cho nên, chính mình là nhảy nhót vai hề sao?" Cao phụ cầm lấy trên bàn bút, xoay vài cái, lại ném ở trên mặt bàn. "Bang" một tiếng, Cao Tâm tâm đi theo một cái giật mình. Cao phụ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, tiền ra người chính là một đám vô lại. Mấy năm trước, dùng một cái tư sinh nữ an vạ cách vách tỉnh Bách gia, Bách gia trả giá chút ít lợi mới thoát khỏi rớt. "Ta cao gia" không có thiên kim bác Mỹ nhân cười tật xấu. Cao tâm tâm rất năng kham, nguyên bản nàng còn tưởng rằng cao phụ làm nàng rời xa tiền ra nguyên nhân là bởi vì tiền ra tiểu nhi tử không phải lương nhân, là lo lắng nàng cái này nữ nhi hạnh phúc đại sự, nguyên lai, like, nguyên lai like hắn chỉ là không nghĩ làm chính mình công ty có bị người cắt thịt khả năng, quả nhiên, là chính mình xa suy nghĩ, còn tưởng rằng, à, cái này lạnh băng kim lồng sát. Minh bạch, cao tâm tâm túi đầu nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay sinh đau. Nàng th Về sau không bao giờ sẽ đối người nhà có ảo tưởng. Chương 338 tưởng mua, canh 2. Nàng cảm thấy chính mình là khổ tình vai chính, chút nào không thấy được cao phụ trong mắt chợt lóe rồi biến mất trắng ghét, đều nhắc nhở đến này phân thượng chỉ kém gõ đầu, nàng vẫn là đắm chìm ở chính mình giúp vào sừng châu toàn không ra, tình tình ái ái liền như vậy quan trọng. Người nhân sinh liền không khác. Đây là một đôi chú định cho nhau lý giải không được cha con. Hách linh xem đến răng đau, người nói bọn họ ai đối. Lần này nàng hỏi không phải Linh Linh Linh, mà là thành lễ hải. Đem cao ra chuyện xưa sửa lại sửa, đương bắt quái tới chia sẻ. Thành lễ hải, không sao cả ai đúng ai sai đi. Đứng ở ai góc độ thượng cũng chưa cảm thấy ai sai, cũng không cần thiết chỉ trích đối phương. Hắn dừng một chút, nói, sở cầu bất đồng đi. Ta vợ trước, chính là cái cảm tính người. Ta lý giải không được nàng tình cảm, nàng nói ta là cái hoặc tử nhân. Nói tới đây hắn cười rộ lên, mở ra đôi tay, ngươi xem, nàng trong mắt. Ta nam nữ cảm tình thượng đạm bạc đó là sống nguồn phí, nhưng ta chính mình cảm thấy ta sống được có tư có vị. Lúc ấy, ta cảm thấy nàng không đúng. Đương nhiên, nàng trong mắt, ta khẳng định là sai đến thái quá. Ly hôn sau, nàng gả cho người, nàng tiên sinh đối nàng thực hảo, là thật sự thực hảo. Chúng ta phía sau gặp lại, nàng đều vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng, không phải cường giả vờ, mà từ trong ra ngoài sung sướng, thỏa mãn. Thành lễ hải nói, ta cấp không được nàng. Mấy năm nay ta cũng dần dần suy nghĩ cẩn thận, đại khái nhân sinh xuống dưới chính là bất đồng, ta không sai, nàng cũng không sai, chúng ta trời sinh chú định theo đuổi bất đồng. Đã từng sai vị quá, nhưng cũng may đều trở lại chính mình quỹ đạo thượng, đều được viên mãn. hắn cười nói, cho nên, không phải đồng đạo liền không cần đồng hành, không thích hợp liền nhân lúc còn sớm tách ra. Không có đúng sai, chỉ có thích hợp không thích hợp. Bạch bạch bạch, hách linh vỗ tay, đúng, đúng đúng đúng, ta chính là ý tứ này. Ta không hiểu nhưng tôn trọng ngươi, thì ngươi cũng giống nhau tôn trọng đừng tới gần ta quá." Thành Lễ Hải ha ha cười, nơi nào liền rời xa không đến gần rồi, nếu đại gia có phù hợp địa phương cũng là có thể tạm thời đồng hành, hảo tụ hảo tán đó là. Hách Linh, ngươi nói quá đúng, Thành Lễ Hải, ngươi có đại trí tuệ nha." Thành Lễ Hải lại nhịn không được ha ha lên, nhưng ở trên mạng, cái này kêu làm cha nam. Hách Linh, này nơi nào kêu cha nam, này rõ ràng chính là tùy duyên." "Linh linh linh, cha nữ" Từ khi lần trước sau khi trở về, hách linh lại không đi ra ngoài quá, thành lễ hải cho nàng giới thiệu lớn lớn bé bé vài cái sống, nàng biểu hiện đến hưng thú thiếu thiếu, thanh vân quan vân trưởng môn cũng đã tới một chuyến, tưởng thỉnh nàng đi thanh vân quan du ngoạn, thực tế là lãnh giáo, nàng cũng không đi. Chú định truyền thừa không đi xuống nghề, không phải nàng bất tận tâm, là ông trời không vui, giáo cũng bệnh giáo. Nàng này ngoại lai cánh tay linh bất quá bản địa đùi. Mỗi ngày làm nhiều nhất sự đó là vây quanh trong hoa viên cục đá chuyển. Thường thường chảo một chảo, xoa bóp. Hiện giờ này cục đá xa không phải lúc trước bộ dáng lúc trước mua khi tựa như cái đại mai rùa, bất quy tắc nằm bò, trừ bỏ cái đầu đại chút nào không trước mắt. Hiện tại, vô luận người nào trải qua nơi này đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra đây là một con chim đại bàng, màu thiên thanh bằng điều hai cánh cổ động dưới chân là tuyết thanh sắc đầu sóng, quả nhiên là khí thế bằng bạc. Thành lễ hải mỗi ngày lại đây xem đến nhiều nhất cũng là này chim đại bàng này cục đá bị hách linh tay không chảo ra hình dạng tới, rõ ràng không gặp nàng tình điều tế trác, bằng điều trên đầu, trên người, cánh thượng, làm như tự động diễn sinh ra vũ trạng hoa văn. Từng ngày biến hoa hắn xem ở trong mắt, nguyên bản thanh hắc sắc cự thạch, phía trên chim đại bảng từ thanh hắc biến thành thương thanh biến thành xanh thấm, phía dưới bọ sóng từ thanh hắc biến thành xanh đậm biến thành xanh trắng lại đến tuyết thanh. Cái gì gọi là cục đá biến mỹ ngọc, này là được. Hắn tán thưởng, cổ có điểm thạch thành kim ta chưa thấy qua nhưng điểm thạch thành ngọc ta là chính mắt chứng kiến. Này, quá thần kỳ. Hách Linh cười cười, không thần kỳ, còn nhớ rõ lần trước vào núi ta cùng ngươi nói long mạch. Thành lễ hải chấp chớp mắt, này bằng điều cũng là. Hách Linh, không phải. Nơi này có một cái rồng nước mạch, có thể nào chịu đựng còn có long cười ở nó đỉnh đầu. Đây là, phía dưới nói nàng chưa nói. Cứ việc thành lễ hải vẫn luôn nhìn đều là cái lý trí mà cơ trí người, nhưng, là người liền có nhân tính. Nhân tính nhưng chịu không nổi khảo nghiệm, có một số việc không biết tốt nhất. Thành lễ hải đợi chờ, không chờ tới đáp án, biết điều không hỏi, ngược lại hỏi, ngươi làm này bằng điều là có cái gì trọng dụng ý. Ta mắt vụng về cũng nhìn ra này bằng điều không phải phi phàm vật, nếu là những cái đó huyền môn nhân sĩ thấy. Bọn họ nhìn không ra cái gì tới. Hách Linh nhàn nhạt nói, ta ở phía trên động tay động chân, càng là chuyên nghiệp nhân sĩ càng xem không ra, người thường đó là cảm thấy bằng điều khí thế bất phàm cũng chỉ sẽ cảm thấy là ta chạm trổ hảo. Nàng cười rộ lên, tin hay không, này tỷ lệ, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng là thiên nhiên, khẳng định sẽ nói là hóa học dược tề phao ra tới. Thành lễ hải không khỏi lại xem kia bằng điều cùng sóng biển, thanh thông thấu, bạch trong suốt, cũng không phải là càng xem càng giả, thật cục đá trường như vậy chỉ có quốc gia cất chứa đi. Cười trêu ghẹo, trong sơn trang này nhưng đều là kẻ có tiền, không nói được ngày nào đó có người tới tìm ngươi nói thu mua. Đừng nói, Hắn nhìn đều tâm ngứa, tưởng dọn về chính mình hoa viên đi. hay linh, kia làm phiền ngươi tốn nhiều tâm, đừng tìm được ta trước mặt tới. Thành lễ hải gật đầu, hành đi, cái này mặt mũi đại gia vẫn là cho ta. Nói như vậy tự tin, buổi chiều đã bị người bạch bạch đánh mặt. Sơn Trang có cái nghiệp chủ đàn, thành viên không tính nhiều nhưng mỗi nhà mỗi hộ bảo đảm có một cái, giống nhau trong đàn thực can tĩnh, ngẫu nhiên liên hệ cái co vô. Trên cơ bản là hai loại tin tức, một loại là, ta có cái hàng mục, làm ít tí tưởng chơi tham một phen. Đệ nhị loại là 20, nhà ngươi kêu cầu thật không sai, kết cái thông ra bái. Tóm lại, hoặc là phát tài, hoặc là sinh con, hòa hợp êm thớm. Mọi người đều là có thân phận người, biết nói cái gì ở trong đàn nói thích hợp chính mình thân phận. Thành lễ hải liền ở trong đàn đã phát bức ảnh, chụp hách linh hoa viên nhỏ, khen một câu hảo. Khác chưa nói, nhưng đại gia liền minh bạch, nơi này, nơi này người, lao thành che chở, không nghị đấu võ đài cũng đừng trêu trọc. Có mấy cái trò chuyện riêng, Lão Thành đây là muốn nở hoa A. Hi hi ha ha việc này liền tính nhớ kỹ. Thành lễ hải còn chuyên môn cùng Hách Linh nói câu, yên tâm. Buổi chiều, có cái 50 tả hữu quý phu nhân không thỉnh tự đến, đứng ở Hách Linh hoa viên nhập khẩu, thật là có lệ phép hỏi, xin hỏi, ta có thể tiến vào ngồi ngồi sao? Lúc đó, Hách Linh đứng ở bằng điểu trước mặt sờ nó đầu, nghe vậy cũng không quay đầu lại, không thể, ta môn, không phải ai đều có thể đăng. Quý phu nhân bảo dưỡng thỏa đáng khuôn mặt vặn mèo hạ, rộng lượng cười cười, chúng ta là tân chuyển đến hàng xóm, liền ở 88 hảo. Hách Linh sừng sốt 88, chính là thập toàn một thiếu kia một thiếu. Không phải không bán sao? Như thế nào cấp bán đâu? Bất quá, quan nàng chuyện gì, sớm nói đó là kia phòng ở bán đi, hấp dẫn tới cũng là có tệ đoan người. Hách Linh quay đầu lại nhìn mắt, đến, đỉnh đầu một tầng đạm hát chi khí, đã có phiền thoái trong người. Bất quá nàng còn không phải đầu sỏ nhưng trên người cũng không sạch sẽ là được. Thấy hách linh xem nàng, quý phu nhân cảm thấy này còn đường đối, vọng mắt bằng điểu, ngươi này hoa viên rất không tồi, này điêu khắc cũng đẹp, là nơi nào định. Chúng ta cũng tưởng định cái. Hách linh cười, thật là có ánh mắt, cũng không phải là sao, kia phòng ở tệ thiếu, chính mình đại bảng qua đi một chân áp, lập tức hung điệu biến các điện. Ta chính mình điêu. Các ngươi làm mùa không chứ? Chạy nhanh về nhà đi, ăn bài an bài ra sản, có lẽ về sau còn có thể quá đến nhẹ nhàng chút. Quý phu nhân lắp bắp kinh hãi, người này là cái điều khắc sư. Nóng bỏng nói, ngươi xem, ta lần đầu tiên từ bên này đi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nó, thấy thế nào như thế nào thích, đây là duyên phận á vị này, muội muội, bằng không ngải khai cái giới, tuyệt đối làm ngươi vừa lòng. Hách Linh thầm nghĩ, ngươi thật đúng là mua không nổi. Dứt khoát xoay người, nói câu, về sau ngươi đừng từ bên này đi, nhìn không thấy liền không nháo tâm. Nói xong, nên ngang vào phòng. Chương 339 xảy ra chuyện nữ nhân một đốn khí trở lại chính mình ra lầu trên lầu dưới còn ở bộ trí nàng ngồi ở trên sofa kêu trợ lý cha cha gia nhân này là cái gì lai lịch lại cha cha cái này pho tượng nàng dùng di động chụp ảnh chụp chia trợ lý trợ lý lập tức đi tra xét làm trợ lý người tự nhiên là chu toàn tính tình trở về nói cho nàng cha không ra thực thần bí bộ dáng bất động sản nói được vô cùng kỳ diệu không ai dám trọng ngu ý ta mới đến tốt nhất thận trọng lại nói Kia điều khác, thật là nàng chính mình điều khác, nghe bất động sản nói lúc ban đầu vận tới thời điểm là một khối đen tuyển đại thạch đầu, chậm rãi chậm rãi điêu, thành hôm nay như vậy. Phát biểu chính mình cái nhìn, ta xem kia nhan sắc, quá giả, khẳng định lộng hóa học dược tề một thùng một thùng phao ra tới. Nữ nhân nhíu nhíu mày, ta cũng nhìn quá tươi sáng, bất quá bộ dáng là đẹp. Trợ Ly nói, như vậy đại thạch đầu, đáp dụng nhiều ít hóa học phẩm a, quá không an toàn, vạn nhất lại có phóng xạ đâu. Phóng xạ Nữ nhân lập tức đánh mất tâm tư, lao ngô khi nào trở về. Này kém ra không đầu đúng không? Ngươi nói cho hắn, nếu không tưởng trở về cũng đừng đã trở lại. Trợ lý khó mà nói lời nói, ai không biết nhà hắn lao bản phong lưu à, một ra bên ngoài đi làm việc cũng muốn sung sướng, dưỡng ở bên ngoài nữ nhân, cái nào đều không phải đèn cạn dầu, cũng liền lao bản nương có thể nhân đến. Cũng là, lớn như vậy ra nghiệp đâu, nàng lên mặt đầu có cái gì nhịn không được. Nhưng ngô phu nhân lại có thể nhẫn lần này cũng đến không được hảo. Bởi vì Lao Ngô bị ba ba thỉnh uống trà Gần nhất phía trên phát động quét hắc đánh hắc hành động Rất là sấm rền gió cuốn Thực bất hạnh Lao Ngô làm việc cao điệu làm người cũng càng dỡ Trước kia làm hạng mục thời điểm không thiếu làm thiếu đạo đức sự Không phải không khiếu nại không kêu hoan Đều bị hắn tiêu tiền thu phục Hiện tại ba ba muốn trọng cha xét Ô dù đều bị liền quân dầu Hắn này hắc thủy ca có thể hướng nơi nào toàn Ở nơi khác đã bị chế trụ Ngay đó Nô phu Ú nhân vừa đi Hách Linh liền cầm lấy di động treo chọc thành Lễ Hải. Ngươi đoán thế nào? Mới tới kia ra cùng ta mua cục đá. Thành Lễ Hải mặt già bạch bạch vang. Mới tới. Nghiệp chủ đàn không có. Cái này lọt lưới cá. Còn cùng Tiểu Châu nói, mới tới là gan không nhỏ. Đi hỏi thăm hỏi thăm, hỏi lại hỏi kia một hộ như thế nào liền bán đi. Tiểu Châu hỏi thăm trở về, sắc mặt nhưng xuất sắc, làm bọn họ cái này cũng có chính mình vòng, liền chú ý một cái bắt phương chạy bằng khí bọn họ tiên tri. Lão Ngô bên người có cái ở trong giới. Tiêu rên, ta mới đến 3 tháng, vừa qua khỏi thời gian thử việc, một chút bồi lao bản đi vào, đây là cái dạng gì quỷ vật khí. Tiểu châu sau khi nghe ngóng, hảo sao, kích động không lời nào có thể diễn tả được, lao bản, kia ra họ nô, bị thỉnh uống trà đi, đột kích tra đồng hồ nước a a a. Tiểu bộ dáng, năm chặt tiểu quyền quyền đều phải nhảy dựng lên. Thành lễ hải không thể hiểu được, cùng ngươi có thủ án. Ngươi như thế nào như vậy vui vẻ. Tiểu châu a a a, lao bản, ngươi đã quên. Chính ngươi cùng ta nói, nói Trần Đại Sư đề qua, 88 hào ai chủ ai xui xẻo, họ ngô mới dọn tiến vào ngày hôm sau à, mấu chốt kia ngô lão bản bản nhân còn không có đã tới một lần đâu, liền có chuyện. Ngươi nói, thần không thần, thần không thần. Thành lễ hải vô ngữ, hắn xảy ra chuyện không phải bởi vì kia phòng ở, là bởi vì hắn trước kia liền làm hạ nghiệt, bị cha không phải hẳn là. Mấu chốt còn đánh vào đầu gió mũi đau thượng, tâm tắc, chỉ có thể nói, làm ác quá nhiều và chạm một cái chuẩn à. Nhưng Tiểu Châu vẫn là thực kích động, nhưng như thế nào trước kia không ra sự cố tình lần này liền xảy ra chuyện đâu. Khẳng định có phòng ở quan hệ. Nghiệp chủ trong đàn cũng khó được náo nhiệt lên. Ta nhớ rõ, Lao Trang nói, kia phòng ở phong thủy có vấn đề không bán tới. Thật là có vấn đề a Lao Trang, là khai phá sơn trang lão bản. Hắn cũng ở trong đàn, đây đều là thương nghiệp đồng bọn a Lao Trang, ra tới nói chuyện, sao lại thế này A 88 hảo thực sự có vấn đề a Lão Trang ra tới nói, đừng nói đến ta hạ cổ dường như 88 có vấn đề nhưng các ngươi tuyệt đối không thành vấn đề. Không lùi phòng A. Một loạt ha ha ha. Lao Trang mới giải thích, ta không tưởng bán, nhưng hảo ngôn khó khuyên tìm chết quỷ. Tìm ta nhạc ra người. Trong đàn liền có người thổn thức, lý giải ngươi Lao Trang. Lao Trang tức phụ là hảo, chính là nhạc ra khó chơi. Lao Trang phát một cái ngậm yên biểu tình, không thành toàn hắn ta đều ngưỡng ngùng. Sau đó là đầu đổ mồ hôi biểu tình. Nhưng ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền, về sau này phòng ở tuyệt đối không bán. Trong đàn, không bán không bán, dọa người. Còn có người, nếu là cùng chính mình có thủ hóa người. Một loạt dấu ba chấm. Có người, ai, họ nô việc này quá độ, không ai có liên lụy đi. Không quan biết. Không liên hệ. Người nọ tướng mạo liền không được. Có người vừa lúc biết chút cái gì, giống như hắn gần nhất làm một cái đất là cùng phía Bắc Kim Dương Cao gia hợp tác. Liền có người nói. Dù sao hắn cái này dưa một hiên một cái đằng, xem nắm lên chính là nào điều thôi. Bạch đạo Hắc đạo, đều không thể là đợ tuyến, hôn thời gian càng dài kết vong càng lớn, ai biết cái này liên lụy cái kia cái kia liên lụy cái này cái nào sẽ liên lụy đến chính mình, đừng nhìn ở trong đàn đem chính mình tỏ vẻ tuyết trắng giống nhau, nhưng phía dưới đều hư đâu, một bên nói chêm chọc cười, một bên phái tâm phúc đi tự tra. Thành lễ hải cấp hách Linh xem trong đàn náo nhiệt, ngươi không phải cũng ở. Ở, Linh Linh Linh ở, nàng không thế nào dùng này đó. Dù sao trong đàn liêu cái gì đều cùng nàng không quan hệ, bất quá, trăm triệu không nghĩ tới à, đều cách xa như vậy, cùng cao ra có quan hệ bắt quái cũng có thể đưa đến nàng trước mặt tới. Không ăn đều xin lỗi này phân ý trời. Nói đến ý trời, hách linh nhìn trời, không thể không hoài nghi đây là thế giới ý thức thúc dục nàng nhanh lên hoàn công nhanh lên lăn. Thật là, nàng là vi rút sao. Thành lễ hải học nàng cùng nhau nhìn trời, mỗi lần ngươi hướng lên trời xem ánh mắt, ta đều cảm thấy ngươi ở cùng ông trời nói chuyện. Hách Linh một nhạc, cũng không phải là sao, ta chính là dựa thiên đan cơm, đương nhiên đến xem nó sắc mặt. Thành lễ hải không như thế nào thật sự. Quay đầu lại Hách Linh lập tức làm Linh Linh Linh khai thị giác, xem Cao Gia hiện tại cấp không nội. Cấp, đã nói lên bọn họ cũng không thế nào sạch sẽ. Cao Gia thực cấp. Sắc thực nói, Cao Phụ cùng Cao Kiệt thực cấp. Bọn họ cùng Ngô Gia hợp tác chỉ là lần đầu, đất hạng mục vừa mới bắt đầu, đảo không sợ bị Ngô Gia liên lụy. Đáng sợ liền sợ. Làm theo phép phối hợp điều tra thời điểm có thể hay không bị phía trên phát hiện khác. Khắc cái gì? Đương nhiên là không thể gặp quang giao dịch cùng tội ác. Trên đời này sạch sẽ thương nhân có, nhưng cao ra tuyệt đối không phải. Chỉ bằng lúc trước bọn họ còn không có nhìn thấy Trần Xuân Hà mặt liền kế hoạch đào giống nàng thận đưa nàng đi tìm chết có thể thấy được một chút. nhấc tay muốn mạng người, đạo nghĩa còn chiếm toàn, như thế thuần thuộc đến cốt tùy thủ pháp có thể là lần đầu tiên. Cao phụ phát tích niên đại pháp luật không bằng hiện giờ kiện toàn. Tin tức cũng không bằng hiện giờ linh thông, bao nhiêu người đánh vỡ hàm răng lưu thông máu nuốt, rốt cuộc chờ cho tới bây giờ thanh toán. Cao kiệt không rõ ràng lắm hắn sinh ra phía trước sự, nhưng hắn hiểu chuyện sau chính là đi theo cao phụ học theo, hắn trên tay cũng không sạch sẽ. Phía trên nghiêm đánh mất tức chuyển xuống, chơ mắt nhìn sinh ý hợp tác đồng bọn ở cùng cái bàn thượng bị mang đi, kia phá cửa mà vào cảnh sát một thân cảnh phục đâm vào bọn họ đôi mắt đau. Cha, năm đó rất nhiều sự đều phải lặng lẽ cha, xem có hay không giấu vết cùng cái đôi lưu lại. Nắm chặt xử lý, cao tâm tâm lại là không biết này đó, thương trưởng thượng ngươi lừa ta gạt kiến thức tới rồi, lại còn không có tới kịp tiếp xúc cao gia nào đó bí ẩn, hoặc là nói, còn không có tới kịp xuống nước. Nhưng nàng cũng không phải bất lo, ở cao phụ cùng cao kiệt sức đầu mẹ chán thời điểm, nàng, đem bụng lăn lộn lớn. Nga, còn không có hiện hoài, lại là người ngoài tới nói toạt. Cao phụ sắp tức chết rồi, này đều khi nào, hắn còn muốn thu thập làm nữ nhi phong lưu trướng túm lên trên bàn ly nước trừng cao tâm tâm liếc mắt một cái, sợ tới mức nàng theo bản năng co rụt lại, ly nước ném lại đây, nổ mạnh ở cao phu nhân bên chân. Người dưỡng hảo nữ nhi, chương 340 vô tình canh 2. Cao phu nhân vừa định quên đâu, ai biết cái ly hướng chính mình tới, chấn kinh một tiếng A, đem chân xúc tới rồi trên sofa, tiếp theo đi xem, cao tâm tâm, đầy mặt hận sắc không thành thép. Liên tính ngươi trưởng phu thỏa mãn không được ngươi, bước cho ngươi đi hồ nháo, nhưng trong nhà cũng chưa nói cái gì đi. Ngươi vì cái gì liền thế nào cũng phải làm bụng to Ngươi là cái nữ A Nữ trời sinh ở phương diện này có hại A Cao kiệt mặt vô biểu tình Sinh khí sao Sinh, hắn là làm trưởng phu sao Nhưng thực tức giận sao Cũng không có Dù sao sớm muộn gì có ngày này không phải sao Trên bàn tổng cộng có 4 cái cái ly Là cao tâm tâm sau khi trở về bọn họ Chuyên môn định chế thủy tinh ly Một người một con Hiện tại quăng ngã một con Giữ lại ba con có vẻ hảo chói mắt Cao Phụ đống nhiên liền tưởng, ba con cái ly mới vừa lúc, nhiều ra một con nhiều ra nhiều ít phiền thoái. Hắn lại túm lên một con cái ly lại lần nữa quăng ngã ở Cao Phu Nhân bên chân. Không phải làm ngươi cùng tiền ra tiểu tử đoạn sạch sẽ. Bên chân lại chán thủy tinh hòa Cao Phu Nhân. Cao tâm tâm ám ách nói, ta là bị tinh kế. Ta nói với hắn chia tay, là hắn khóc lóc tới cầu ta, nói rất nhiều lời nói, lại uống xong rượu, ta không nghĩ tới hắn là tính kế ta. Cao Phụ không thể tin tưởng. Như vậy thấp kém thủ đoạn ngươi liền bị lừa. Cao kiệt muốn cười, ngạ báng, loại này thủ đoạn, hắn 10 tuổi thời điểm là có thể nhìn thấu. Cao tâm tâm a cao tâm tâm, ngươi cũng thật không cho người thất vọng. Cao tâm tâm ánh mắt vừa lúc đảo qua, nhìn thấy hắn khinh thường trào phúng biểu tình, thật lớn xỉ nhục tràn ngập lồng ngực, đầu nóng lên, à, đúng vậy, như vậy thấp kém thủ đoạn, ta như vậy không chịu quá kế thừa người bồi dưỡng người như thế nào liền không xuyên qua đâu. Bang, lại là một con cái li nở rộ ở cao phu nhân dưới chân. Cao phụ đỡ eo, phẫn nộ ngón tay hận không thể chọc đến trên mặt nàng đi. Ngươi một nữ hải tử, không biết tự khiết tự ái, bị vô lại cuốn lên không biết đổi ý còn tưởng đem trách nhiệm đẩy cho những người khác. Ha, thiên hạ nữ hải tử nhiều như vậy, chỉ cần là cái nam nhân câu dẫn các nàng liền sẽ thừa dường. Lời này vũ nhục tính quá cường. 3. Cao tâm tâm đột nhiên đứng lên, mặt trướng đến đỏ bừng. Ngươi xem ta không vừa mắt ta đây liền rời đi cái này ra. Hảo. Ngươi rời đi không bao giờ là ta cao ra người. Cao phụ cảm giác chính mình bị uy hiếp, lập tức phản uy hiếp trở về. Vừa nghe lời này, cao phụ nhân không rảnh lo dưới chân toái bột phấn, lập tức đứng lên, mỏng mềm dép lê đế đạp lên trên mặt đất, có đau đớn cảm chuyển đến nàng cũng không rảnh lo. Một bên kéo cao tâm tâm làm nàng ngồi xuống, một bên đối cao phụ khuyên giải an ủi, hảo hảo, nào có cùng hài tử phát lớn như vậy hỏa. Sự tình đã phát sinh, lại mắng nàng cũng vô dụng, vẫn là ngấm lại nên làm sao bây giờ. Ta xem tiền, gia. Nhắc tới tiền gia, Cao phụ trong đầu liền hồi tưởng khởi tiền phụ kia phó tham lam xấu xí sắc mặt, lửa giận trận lóe, cuối cùng một con cái ly cũng ngã xuống đi, cao phụ nhân tê một tiếng, cảm giác cẳng chân giống như bị mảnh vỡ thủy tinh tắt qua. Đáng tiếc, cao phụ cao kiệt cao tâm tâm ai cũng chưa phát hiện. Cao phụ nhân có nháy mắt nản lòng thoái trí. Cao phụ đỡ eo, cùng tiền ra không có gì hảo nói. Tưởng cùng cao gia kết thân, muốn cao ra cổ phiếu, tưởng đều không cần tưởng. Cao phụ nhân đẩy đẩy cao tâm tâm cánh tay. Cao tâm tâm hờ hững nói, đứa nhỏ này, ta sẽ không ớn. Dự kiến bên trong, nhưng ở đây nhân tâm vẫn là không khỏi tạm dừng một chút. Cao tâm tâm tiếp tục nói, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào tính kế ta. Nói xong, nàng còn riêng nhìn mắt cao kiệt. Cao kiệt quả thực muốn chọc giận cười, này lại cùng chính mình có quan hệ gì. Là ta cho ngươi đi tìm ba bốn năm sáu bảy. Là ta làm ngươi không chịu nổi lời ngon tiếng ngọt rượu sau thất đức. Cao tâm tâm thật đúng là nghĩ như vậy, không phải cao kiệt ra cái kia thật xấu. Nàng sẽ đi bên ngoài tìm người. Cao Kiệt, liền, tưởng chém người. Nghĩ đến công ty còn có một đống sự suốt ruột xử lý, Cao Kiệt đứng lên, đó là đứa nhỏ này không cần, tiền ra không chiếm được chỗ tốt khẳng định sẽ dụng tâm tâm thanh danh tới uy hiếp, nếu chúng ta cấp không tốt chỗ nói. Hắn nói, ba, ta đi trước vội, muốn ta làm cái gì ngươi nói một tiếng là được. Cao Phụ sắc mặt khó coi, nhưng gật đầu, loại này tình cảnh, Cao Kiệt vô luận nói cái gì đều là xấu hổ. Cao Kiệt phải đi. Bị Cao Phu Nhân gọi lại. Từ từ, tiểu kia ta, tâm tâm nàng cũng không phải cố ý. Ngươi, ngươi không thể ném xuống nàng mặc kệ à. Cao Kiệt không thể tin tưởng, nhìn Cao Phu Nhân, đều như vậy, còn không phải cố ý. Ngài nhưng thật ra bẻ bẻ ngón tay, cái nào không phải cố ý. Tâm hảo mệt, hắn miễn cưỡng cười cười, mẹ, vô luận như thế nào, tâm tâm là ta hải tử mẫu thân, ta sẽ không thật sự mặc kệ nàng. Chỉ là trước mắt việc này, ta không hảo ra mặt. Ngài có thể lý giải đi. Cuối cùng một câu, hắn tràn ngập tự dễ ước, trong lòng ngăn chặn không được đối cao phu nhân hoàn khí. Lam Ân, ngươi dạy sẽ không chính mình nữ nhi cái gì gọi là trung trinh không du, khả năng không thể giáo hội nàng cho nàng trượng phu lưu mặt ngúi. Nàng thanh danh hủy hoại hắn cái này làm trượng phu sẽ hảo đi nơi nào. Hiện giờ bên ngoài ai không biết hắn cao kiệt trên đầu nón xanh đỉnh đầu tiếp đỉnh đầu, đều như vậy hắn còn không có giết người đã thuyết minh hắn không bình thường được không. Cao kiệt đi được không quay đầu lại. Cao phu biết hắn ở vội cái gì. Hắn cũng suốt ruột đem thai hỏa ngầm đều xử lý tốt, nhìn này đối cái gì cũng không biết mẹ con chính là một trận phiền lòng, mấu chốt những việc này còn không thể cùng các nàng nói. Như vậy, các ngươi hai cái xuất ngoại, vừa lúc ở nước ngoài hảo hảo tu dưỡng một trận lại trở về. Chạy nhanh đi, làm hắn toàn tâm toàn ý ứng đối nguy cơ. ba Ngươi ở vội cái gì? Vì cái gì cao kiệt cái gì đều biết ta cái gì cũng không biết. Ta mới là ngươi thân nữ nhi. Cao tâm tâm đống nhiên chất vấn. Hai mắt trừng lớn bộ dáng phảng phất bị nhiều ít toán khuất. Cao phụ lạnh nhạt nói, bởi vì ngươi không đầu óc. Cao tâm tâm. Cao phu nhân, lão cao, ngươi nói bậy gì đó, có nói cái gì hảo hảo cùng tâm tâm giảng, nàng còn nhỏ. Đều là ngươi sinh. Cao phụ liền nàng cùng nhau mắng, năm đó ngươi liền không thể giúp công ty gấp cái gì. Sinh cái nữ nhi, ha, hảo, tùy ngươi. Liền tính nàng lúc trước lưu tại cao gia, lại có thể bồi dưỡng thành cái dạng gì. Cả ngày một bộ người trong thiên hạ toàn thiếu nàng muốn nợ hình dáng, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, ai thiếu ngươi? Ai thiếu ngươi? Liên tính ngươi là ta thân sinh lại như thế nào? Lao tử có quyền một cái tử đều không cho ngươi. Cao tâm tâm sắc mặt trắng bệnh, không thể tin tưởng, ba, ngươi cứ như vậy coi thường ta. Vậy ngươi vì cái gì đem ta tìm trở về? Cao phụ lãnh khốc vô tình nói, ta coi không thượng chính là ngươi đầu óc, ngươi lòng dạ, rốt cuộc ngươi là ta duy nhất huyết mạch ta sẽ không làm ngươi lưu lạc bên ngoài chịu khổ chịu tội. Cao Tâm Tâm ra ngoại quốc đem ngươi lung tung rối loạn quan hệ toàn đoàn rớt. Cao Tâm Tâm cười thảm một tiếng. Ba, ngươi quả nhiên là thích Nam Hải. Có tôn tử, ta cái này sinh hạ tôn tử thân nữ nhi cũng vô dụng đi. Trên lưng đau xót là Cao Phu nhân bàn tay. Làm sao nói chuyện, mau cho người bà xin lỗi. Làm mặt quỷ, mau a, bằng không hắn thật đem ngươi đổi ra đi. Cao Tâm Tâm quật cường đỉnh cổ bộ dáng anh dũng cực kỳ. Cao phụ cười nhạo một tiếng, xa không nói, ngươi nếu là giống phùng gia phùng thắng nam giống nhau tranh đua, toàn bộ kim dương cho ngươi lại như thế nào? Ngươi so được với nhân gia phùng thắng nam một nửa sao? Một phần mười đều so ra kém. Phùng thắng nam, vừa nghe tên này liền biết là như thế nào gia đình văn hóa. Phùng Phu nhân liền sinh nàng một cái, phùng phụ làm ra tư sinh tử tư sinh nữ cũng rất nhiều. Phùng thắng nam, chính là dùng một thân bản lĩnh cường ngạnh mở một đường máu. Bước cho phùng phụ không thể không đem phùng ra giao cho chính thất nữ nhi trong tay. Mẫu chốt phùng thắng nam thủ đoạn A, dù sao nàng thượng vị sau không một cái tư sinh tử tư sinh nữ dám ngoi đầu, phùng phụ cũng là thấy người liền khen chính mình nữ nhi, khen đến kiếp kêu, kêu một cái toan sảng. Phùng thắng nam không kết hôn, không bạn trai, nhưng, sinh hài tử, phùng phụ cũng là hàng ngày mang tôn đại quân một viên. Cao phụ nói chính là nghiêm túc, muốn hắn có một cái phùng thắng nam giống nhau nữ nhi, chẳng sợ chỉ có một đâu. Hắn chết cũng có thể nhắm mắt ta. Đáng tiếc, hắn không kia vật khí. chương 341 không rõ. Cao Phụ cho rằng Cao Tâm Tâm sẽ nghe nàng lời nói, nhưng tự giác nhân cách đã chịu cực đại vũ nhục Cao Tâm Tâm làm ra một cọc làm hắn, làm Cao gia, làm tất cả mọi người ngã phá mắt kính sự. Nàng đơn người đơn phương tuyên bố, phải gả nhập tiền ra. Vốn dĩ tiền ra đã chịu cảnh cáo đang do dự muốn hay không từ bỏ, không nghĩ tới, ngoài y muốn chi hỉ a? Cao Phụ nhân khóc thút thít, vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cao Phụ đáy mắt tất cả đều là tàn nhẫn quang, dám phản bội chính mình người, không thể phạm pháp, nhưng có thể cho pháp luật tới thu thập nàng. Hắn cùng Cao Kiệt giao đãi một phen, Cao Kiệt thực khiết sợ, không, không phải, ba, như vậy có phải hay không quá độc ác? Không đến mức đi. Cao Phụ thực mỏi mệt, ta đương nhiên không nghĩ như vậy tàn nhẫn, nhưng nàng đã xin ốc, tiểu kiệt, hiện tại công ty rất nguy hiểm, nàng không thể bị trở thành đột phá khẩu. Nghĩ đến công ty sự tình, Cao Kiệt trầm mặc, Tuy rằng còn không có người cha đi lên, nhưng luôn có loại mưa gió sắp đến kinh hồn táng đảm cảm giác. Lúc này, là trăm triệu không thể lại có khác ngoại ý muốn phát sinh. Hắn mang theo luật sư đi Cao Tâm Tâm ở công ty con văn phòng, không cần hắn mở miệng. Luật sư đem tất cả hậu quả cùng Cao Tâm Tâm nói rõ ràng minh bạch. Cao Tâm Tâm khiếp sợ, Cao Kiệt, ngươi muốn cáo ta chúng hôn. Cao Kiệt bình tĩnh nói, bằng không đâu. Tâm Tâm, chúng ta hôn nhân còn không có kết thúc, ngươi liền nói phải gả cho những người khác đó là ngươi nói bậy nhưng ngươi trong bụng hải tử là thật đánh thật chứng cứ cao tâm tâm hảo hận tay trái để lại bụng âm thầm sử lực đứa nhỏ này là bị tính kế tới nàng không coi ôm kỳ vọng đương nhiên chưa nói tới yêu thích hiện giờ lưu trữ bất quá là vì khí cao phụ nàng chỉ là nháo cái biến liễu phàm là cao phụ hơi chút mềm mềm lún nàng liền tính toán nghe hắn an bài ra ngoại quốc nhưng ai ngờ hắn chẳng những không đau lòng thân sinh nữ nhi còn tưởng thân thủ đem nàng đưa vào trong nhà lao đi Cao tâm tâm lạnh nhặt nói, luật sư đều mang đến, ba hắn làm ta làm cái gì? Cao kiệt thầm nghĩ, ngươi cho rằng đây là bước ngươi đi vào khuôn khổ thủ đoạn. Ba là người, sự tình làm được này một bước, tất nhiên là động thật. Cho ngươi đi nước ngoài, công ty sự liền giao cho những người khác đi, cổ quyền cũng giao trở về đi. Cổ quyền. Cao tâm tâm phản phất nghe thấy thiên đại chê cười, dựa vào cái gì? Cho ta chính là của ta. Ta là cao gia người, về điểm này cổ phần vốn là ủy khuất ta. Ta làm cái gì? Ta tổn hại Kim Dương Lích lợi sao? Dựa vào cái gì thu hồi đi? Nàng lạnh băng mặt, nàng mơ. Cao Kiệt, ngươi không cần tiểu nhân đắc trí, ngươi phải biết rằng, ta mới là ba thân sinh nữ nhi. Cao Kiệt lắc đầu, ngu không ai bằng, thời thời khắc khắc nhắc nhở điểm này là thời thời khắc khắc nhắc nhở Cao Phụ năm đó thất trách cùng trật vật sao. Hắn đứng lên, hệ hào nút thắt, cuối cùng nhắc nhở, Kim Dương mới là ba thân sinh hải tử. Cao Tâm Tâm, ta làm những việc này, là được ba cho phép. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Cao Kiệt mang theo luật sư đi ra văn phòng, phía sau, chuyển đến ly nước tan vỡ thanh âm. Hắn câu môi cười, còn cùng hắn tranh. hắn còn không có ra tay chính mình liền đem chính mình lăn lộn đã chết. Thật là, không có sợ hãi đi. Đáng tiếc, Cao Phụ cũng không phải nàng tưởng như vậy. Cao Tâm Tâm Vưu ở kiên trì, nàng không tin Cao Phụ đúng như này tuyệt tình, thẳng đến thu được tòa án lệnh truyền. Cao Phu nhân khí điên rồi, chỉ vào Cao Phụ Cao Kiệt mắng. Các ngươi phụ tử là tưởng bức tử chúng ta mẹ con A tâm tâm nàng dù cho có làm không đối với các ngươi cũng không thể đem nàng hướng trong ngục giam đưa. Các ngươi đây là muốn bức nàng chết A, về sau nàng còn có cái gì mặt ra cửa. Cao phụ, cho nên nàng sớm nghe lời không phải không có việc gì. Ngươi cùng với ở chỗ này cùng ta nháo, không bằng đi khuyên nàng. Cao phụ nhân nhìn về phía cao kiệt, cao kiệt sườn khai mặt. Cao phụ nhân trong lòng lệnh cả người, kinh giác trước mắt này hai cái bạc tỉnh quả nghĩa nhân tài là một nhà. Nàng nắm lên bao bao sông ra ngoài, chạy tới cao tâm tâm bên ngoài phòng ở. Khuyên, đứa nhỏ này ngươi thật tính toán muốn. Vì cùng ngươi ba trí khí chính mình cả đời đều từ bỏ. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, thật để lại, đại bảo nhị bảo tam bảo thấy thế nào. Cao tâm tâm, mẹ, ba muốn thu hồi ta cổ phần. Cao phu nhân, ngươi ba chính là như vậy, ngươi thật muốn cùng trong nhà quyết liệt. Nam nhân kia như vậy hảo. Cao tâm tâm trong mắt dâng lên nồng đậm trắng ghét, ta sẽ không bỏ qua hắn. mẹ. Ngày mai ngươi bổi ta đi tranh bệnh viện đi. Cao phu nhân, hảo. Muốn nói lại thôi. Cao tâm tâm, mẹ ngươi có chuyện liền nói. Cao phu nhân liền do do dự dự nói. Tâm tâm, ngươi vẫn là cùng tiểu kiệt hảo hảo sinh hoạt đi. Mẹ. Cao tâm tâm phẫn nộ, hắn cao kiệt đều là thái giám ta còn muốn cùng hắn ở bên nhau. Kia có thể làm sao bây giờ? Cao phu nhân cũng nổi giận, ngươi ở bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn nam nhân hiện tại đều đi đâu. Cái nào đứng ra cho ngươi chống lưng? Cao Tâm Tâm lạnh mặt, bất quá là một đám ngoạn vật. Cao Phu Nhân, tốt xấu ngươi cùng Tiểu Kiệt có ba cái hài tử, vì hài tử, hắn cũng sẽ không rời đi Cao Gia. Cao Tâm Tâm cười lạnh, hắn là không bỏ xuống được Kim Dương Tập đoàn. Cao Phu Nhân trong lòng mệt, là ngươi không bỏ xuống được đi. Nhưng ngươi tranh đua chút ta, đến bây giờ ngươi cũng chưa đi đến nhập Tổng Bộ Quản lý Tầng A. Ngày thứ hai, Cao Tâm Tâm ở Cao Phu Nhân cùng đi hạ vào một nhà tư mật tính rất mạnh bệnh viện, giải phâu sau. Cao Tâm Tâm sắc mặt tái nhợt từ trên giường bệnh tỉnh lại, vừa lúc nhìn đến Cao Phu Nhân sưng đỏ mắt. Cao Tâm Tâm cảm thấy không ổn, nếu chỉ là đau lòng nàng, Cao Phu Nhân vì cái gì ánh mắt trốn tránh. Mẹ, xảy ra chuyện gì? Ngươi không cần giấu ta, ta sớm muộn gì sẽ biết. Cao Phu Nhân ấp úng nói một câu nói, Cao Tâm Tâm phản phất giống như bị sét đánh. Ngươi, ngươi nói cái gì? Cao Phu Nhân khóc ra tới, ngươi ba đem ngươi cổ quyền thu hồi đi. Tê, bụng đau quá, Cao Tâm Tâm không tin. Hắn như thế nào có thể thu hồi đi? Ta không đồng ý, ta không đồng ý ai có thể thu đi. Cao Phu nhân lau đôi mắt, ta cũng là mới biết được, lúc trước ngươi ba chuyển cho ngươi cổ quyền là có điều kiện, nếu là hắn không hài lòng ngươi, tùy thời đều có thể thu hồi. Một trận trời đất quay cuồng, Cao Tâm Tâm hoảng hốt nhớ tới lúc trước nàng mới trở về khi phụ từ mâu ái, Cao Phụ cho nàng cổ quyền, ký hợp đồng khi nàng cũng không nhìn kỹ, liền như vậy ký, ai ngờ đến này lại là có điều kiện, lúc ấy Cao Tâm Tâm cũng không hiểu này đó à. Bụng lại là một trận quán đau, Cao Tâm Tâm nhớ tới Cao Kiệt nói, Kim Dương mới là ba hải tử. Nàng phản phất minh bạch cái gì, biết chính mình sai đến thái quá, nước mắt không biết khi nào chảy xuôi ra tới, thực lãnh. Cao Phu Nhân, Tâm Tâm, ngươi liền cùng Tiểu Kiệt hảo hảo sinh hoạt đi. Ngươi dọn về tới, nhiều bồi bồi hải tử, chờ ngươi ba hỏa khí tiêu đi xuống, vẫn là sẽ cho ngươi. Ngươi mới là ngươi ba thân sinh A. Những lời này, Cao Tâm Tâm đã từng tin là thật, cũng không sợ cố kỵ tùy ý hành sự hiện tại mới phát hiện, này mẹ nó chính là một câu vui đùa. Nghĩ đến cao kiệt, nghĩ đến cùng cao kiệt ba cái hài tử, có cái điên cuồng ý tưởng nảy lên trong lòng, nếu không hài tử, cao phụ sẽ không như vậy đối đái chính mình. Cao tâm tâm nhắm mắt, nàng còn không đến mức đối chính mình hài tử xuống tay, như vậy phát rồi sự nàng làm không được, nhưng là, nàng cố sức đem tay đáp ở trên bụng, đứa nhỏ này, không nên từ bỏ. Nàng ác độc tưởng, ngươi không phải thích tôn tử sao? Ta đây liền nhiều hơn sinh. Đem bọn họ bồi dưỡng một cái so một cái ưu tú, một cái so một cái có dạ tâm, ta xem ngươi như thế nào tuyển. Cao tâm tâm khỏe miệng câu ra một cái quỷ dị cười, nàng nghe thấy chính mình bình tĩnh thanh âm, mẹ, ta muốn cùng cao kiệt ly hôn. Dù sao ta cái gì cũng đã không có, chẳng sợ mình không rời nhà. Ngươi giúp ta ở trong đàn hỏi thăm hỏi thăm, xem cái nào ưu tú nam nhân nguyện ý cưới ta, ly hôn tăng ngẫu mang hải tử đều được. Cao phu nhân kinh ngạc đến ngây người. Cao tâm tâm cười. Ta còn là Kim Dương một viên, ba hắn không đến mức đem công tác của ta cũng tức đoạt đi. Mẹ, ngươi chờ xem, ta Cao Tâm Tâm không thể so Cao Kiệt kém ở nơi nào. Cao Phu Nhân nghe không rõ, nàng càng không rõ chính là, lúc trước như vậy yêu nhau hai người, như thế nào liền đến hôm nay như vậy như nước với lửa nông nỗi. chương 342 tìm tới, Cao Tâm Tâm muốn ly hôn, lần này Cao phụ không ngăn trở, nàng xuất viện sau đi trước cục dân chính, tiểu buồn tới tay, Cao Tâm Tâm đi ra lục thân không nhận nệ bước. Hách Linh đối Linh Linh Linh nói, ngươi an bài ra sao? Linh Linh Linh, tránh cư hải ngoại lãnh đời gia tộc, như thế nào? Trên ọc phi COF sát không đến cũng hợp tình lý. Có khổng lồ tài phú càng hợp tình lý. Hách Linh, cao tâm tâm bị cao ra từ bỏ, xem như gặp báo ứng, nhưng Trần Xuân Hà chết trực tiếp được lợi người cao kiệt còn không có đâu, ngược lại cao tâm tâm xui xẻo hắn ở cao Gia địa vị càng ổn. Không tin hắn trong lòng không có oán khí, chỉ là không có tự tin cùng cơ hội thôi ta liền cho hắn cái này tự tin cùng cơ hội. Nàng cười rộ lên, như hơi lạnh ban đêm con câu nguyệt, Trần Xuân Hà sinh ân, dưỡng ân, bọn họ đều nên chặt chẽ nhớ kỹ. Cao Tâm Tâm ra thời kỳ dưỡng bệnh, lập tức sinh động lên, làm Cao Phu nhân cho nàng an bài thân cận đối tượng. Đối này, Cao Phu đã hoàn toàn từ bỏ, vốn dĩ cũng không ở trên người nàng đầu chú nhiều ít hy vọng, cũng chưa nói tới nhiều thất vọng. Cao Kiệt lại là âm thầm cảnh giác, hắn cảm thấy trải qua những việc này sau Cao Tâm Tâm đã không phải nguyên lai like Cao Tâm Tâm thôi có chút không điên mà không thành sống dấu hiệu. Cao tâm tâm nguyên bản còn nghĩ tới tiền gia, tiền gia gia nghiệp cũng không nhỏ, nếu là chính mình gả cho tiểu nhi tử, lấy chính mình năng lực cùng hắn liên thủ nói, không sợ đoạt không tới sinh ý, nhưng không đợi nàng làm ra quyết định đâu, tiền gia liền sẽ ra chuyện. Tiền gia danh nghĩa có một nhà giải trí công ty, kỳ hạ nghệ sĩ tuân gia xúc phạm pháp luật hắc liều, tiền gia một phen tao thao tác, làm làm liền đem chính mình làm đi vào. Tiền phụ vội vàng đoạn đuôi cầu sinh, Lúc này ước gì tiểu nhi tử cho hắn kết một môn đắc lực thông ra, nhưng, cao tâm tâm không phải. Đều là một vòng tròn, cao phụ làm người như thế nào hắn biết rõ, cao gia đã xảy ra cái gì cũng là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật, tiền phụ rõ ràng biết liền tính đem cao tâm tâm cưới tiến vào cao phụ cái kia cáo giả cũng sẽ không cho tiền gia bất luận cái gì chỗ tốt, đương nhiên không chịu lãng phí một cái nhi tử. Vì thế tiền gia tiểu nhi tử hỏa tốc kết hôn, kết hôn đối tượng là cái hải vương, không sao cả dù sao hai nhà hỗ trợ lẫn nhau là được hôn trước một ngày còn tìm đến cao tâm tâm giả mù sa mưa nói cái gì hắn chỉ ái nàng một cái hắn lòng đang nàng này vô nghĩa kỳ thật liền một cái ý tứ đại gia về sau thường liên lạc phu thê không thành còn có thể làm tình nhân đem cao tâm tâm ghê tởm không được lập tức kéo hắc. nhưng nàng cũng không nghĩ nàng phía trước cũng không ly hôn đâu nàng chính mình làm ra tới nhưng thật ra không ghê tởm tìm kiếm khác liên hôn đối tượng cao phu nhân vài lần hỏi cao phụ ý kiến Cao Phụ đều cự tuyệt đúng tay. Cao Phụ nhân sinh khí, chẳng lẽ thật không cần cái này nữ nhi. Cao Phụ lại là trong lòng có ý tưởng, lặng lẽ lập di trúc. hắn tài sản, tuyệt đại bộ phận đều lướt qua nữ nhi con nuôi trực tiếp giao cho tôn tử. Việc này gạt bất luận kẻ nào. Nữ nhi vẫn làm ớn, chỉ là dưỡng đi. Cao Phụ bỏ mặc, Cao Phụ nhân chỉ phải chính mình gái đầu ra cho nàng chọn, thật đúng là lấy ra cái thích hợp tới. Đối phương ly dị, hai tử theo vợ trước, là trong nhà tam tử. Phân cái không lớn không nhỏ công ty quảng, nghe nói đuổi kịp đầu hai cái ca ca tranh đến lợi hại, hoặc là nói, kia gia đình nhi nữ tranh đến cùng khai thủy phí nổi dường như. Cao tâm tâm nhìn chúng nam nhân có năng lực. Cao phu nhân lại cảm thấy này cả gia đình không bất lo, gả qua đi nơi nào có ngày lành quá. Nhưng không lay chuyển được Cao tâm tâm, hai người cũng thấy vài lần mặt, không giống thân cận ngược lại giống nói sinh ý, ngươi giúp ta đoạt nhà ta ra sản, ta giúp ngươi đoạt nhà ngươi ra sản. Mắt thấy cao tâm tâm muốn đem chính mình giao dịch đi ra ngoài, sấm dậy đất bằng. Cao kiệt người nhà tìm tới. Cao tâm tâm bị cùng nhau kêu trở về, nghe thế sự khịt mũi coi thường, cao kiệt người nhà quan nàng chuyện gì. Chứng kiến hắn hồi chính mình ra. Từ từ, hắn đi rồi chẳng phải là nàng cơ hội. Cao tâm tâm bắt đầu kích động, này kích động trở kia thần bí người tới chính miệng nói ra khi, nàng kích động đến hơi kém ngất xỉu. Tới cao gia người cùng sở hữu hai nam hai nữ, toàn ăn mặc màu đen cắt may thỏa đáng màu đen tây trang. Xem gương mặt rõ ràng là người trong nước, nhưng bọn hắn lời nói việc làm cùng cử chỉ chung lại lộ ra chút lỗi thời, mà bọn họ tự xưng là, tôi tớ chơi Trời ạ, này đều thời đại nào, còn tôi tớ Không sai, chúng ta là thượng quan gia thế phó. Đại biểu nam tử ôn hòa có lễ giải thích, hắn nhìn tuổi 40 tả hữu, bảo dưỡng thực hảo, diện mạo ôn nhuận cử chỉ có độ, không chút nào quá mức nói, khí chất chút nào không thể so cao phụ kém. Mà cao phụ chẳng sợ nghe người ta giới thiệu này là người hầu. Trong lòng cảm giác cũng là người ta là nhà cao cửa rộng, chính hắn là cái chân đất. Trên thực tế, từ nội tình tới giảng, lời này là không kém, nếu không phải Linh Linh Linh biến nói. Này đó người, là Linh Linh Linh dùng hiện có tài liệu đua khâu thấu ra tới, bên trong co chip không chế, siêu việt thế giới này khoa học kỹ thuật, nhưng đặt ở tinh tế cũng chỉ là đảo thải rất sơ đại người máy. Đến nỗi nói vì cái gì cùng chân nhân vô dị, đương nhiên là có hách Linh công lao, phân điểm linh lực làm điểm mê hoặc cũng không khó. Tự xưng thượng quan quản gia nam nhân mỉm cười đối mặt cao gia mấy người, giới thiệu, hơn trăm năm trước, thượng quan gia dọn đến hải ngoại, cho đến ngày nay, ở nhiều quốc có chính mình thổ địa cùng gia nghiệp, chỉ là thượng quan gia người không thích bại lộ ở đại chúng trước mặt, cho nên khả năng các ngươi không biết. Cao gia nhân tâm tưởng, quá không biết, có thể hay không là kẻ lừa đảo. Quản gia tiếp tục, hơn 50 năm trước, lao gia cùng phu nhân trở lại quốc nội làm việc thời điểm, tiểu thư vô ý lạc đường, bởi vì nào đó nguyên nhân không có thể kịp thời tìm trở về. Lúc sau chúng ta không ngừng tìm kiếm, rốt cuộc được đến tin tức. Nguyên bản tiểu thư lạc đường địa phương là ở phương Nam dây Thành, ai ngờ phía sau lại là ở chỗ này phát hiện manh mối. Quản gia thích hợp tạm dừng, sửa sang lại hạ nơ, cổ tay háo kim cương chết xạ lộng lấy quang. Cao Kiệt không khỏi nuốt hạ hầu kết, thực khẩn trương, kế đó nói, khả năng sẽ đưa hắn lên thiên đường. Quản gia hơi hơi mỉm cười, trải qua chúng ta luôn mãi kiểm chứng. Phát hiện Trần Xuân Hà nữ sĩ chính là chúng ta lạc đường tiểu thư. Và anh, Cái gì? Ai? Trần Xuân Hà? Cao ra bốn người đồng thời ngồi ngay ngắn, lại cảm thấy chính mình mềm mộ. Cái kia chữ to không biết một cái chỉ biết hạ cu li nông phụ. Hành linh, ai nói chữ to không biết? Rõ ràng nhận thức rất nhiều tự cũng là đứng đắn thượng quá học. Cao kiệt nhắm mắt, xong rồi, không phải hắn, nguyên lai là tìm Cao Tâm Tâm. Mà Cao Tâm Tâm cũng nhắm mắt. Không thể tin được bánh nhân thịt khổng lồ rất ở nàng trên đầu. Cao phụ đầu góc ở cấp tốc vận chuyển, Cao phụ nhân không biết nên cười hay là nên bực, nguyên lai like là cùng chính mình đoạt nữ nhi. Lúc này, chỉ nghe quản gia nói, Cao Kiệt tiên sinh, chúng ta hy vọng ngài có thể cùng chúng ta đi bệnh viện làm một cái hàng mâu so đối. Cái gì? Cao Kiệt sửng sốt. Kêu ba người cũng không rõ. Không, không phải Cao Kiệt cố hết sức giải thích, ta lý giải các ngươi tâm tình, nhưng, hắn thâm hô một hơi, giả thật không được. Chẳng sợ hắn lại tưởng chính mình là thật sự cũng không thể thừa nhận, bằng không, đắc tội một cái khổng lồ gia tộc hậu quả hắn gánh vác không dậy nổi. Lúc trước ta cùng Trần a di đã làm xét nghiệm ADN, chúng ta không có huyết thống quan hệ. Cao tâm tâm hừ lạnh, thính ngươi thức thời. Quản gia lại là tươi cười bất biến, đây là có khả năng. ân có ý tứ gì? Vì cái gì ngươi không ngoại ý muốn bộ dáng Ngươi là biết cái gì sao? Quản gia xem qua mọi người, tươi cười tha thiết. Này xem như thượng quan ra một cái gia tộc tiểu truyện thống đi, cao kiệt tiên sinh, ngài biết khảm hợp thể sao? Khảm hợp thể. Trong cơ thể cùng tồn tại hai bộ gen số liệu. Bá, cao kiệt mặt một bạch, bá, cao kiệt mặt đỏ bừng. Bá, cao tâm tâm mặt trắng. Cao phụ cùng cao phu nhân mặt không bạch cũng không hồng, trong lòng đều ở lôi kéo, là hảo còn có phải hay không hảo đâu. Cao kiệt ở cao gia trải qua. Cao phu nhân tưởng, nàng sớm cai quản thúc trụ nữ nhi. May mắn nàng cái này đương mẹ nó đối Cao Kiệt không tồi. Cao Phụ tưởng, cái này nghiệt nữ. chương 343 lễ vật. Trước tiên, Cao gia người mọi người, bao gồm 3 cái hài tử, đều đi vào bệnh viện chờ đợi kết quả. Quản gia trong tay hàng mẫu quỷ biết là cái gì, nhưng kết quả tất nhiên là hách linh muốn. Cao Kiệt run rẩy tay sốc đến cuối cùng một trường, xác nhận Thượng Quan Hồng cùng Cao Kiệt tồn tại sinh vật học quan hệ. Không sai, Thượng Quan Hồng có thể tạo giả người lại liền cái tên giả đều lười đến thời trực tiếp tham khảo trước thế giới, cũng coi như là học đi đôi với hành. Quản gia lập tức trở nên cung kính kiêm tốn, dẫn dắt mặt khác ba người, tiểu thiếu gia. Cao Kiệt trong đầu phảng phất khai tắm rửa đường, tất cả đều là nhiệt khí hun đến người mơ màng sắp ngủ. Này này này, hắn nên như thế nào phản ứng? Quản gia cơ hồ là gấp không chờ nổi, muốn nói cho lão gia phu nhân tin tức tốt này. Bất quá, hắn dừng một chút. Cao Kiệt, cái gì? Ngươi còn đang đợi cái gì? Quản gia Mấy năm nay lão già phụ nhân bởi vì tìm kiếm tiểu thư sự tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hảo chút thứ đều nói tìm được rồi nhưng chứng minh đều không phải. Lần lượt đã kích xuống dưới bọn họ thân thể trạng hướng không phải thực hảo. Này trợt biết được thật sự tìm được, sợ bọn họ quá kích động chịu không nổi. Kia làm sao bây giờ? Cao Kiệt cùng Cao Phụ đồng thời hỏi ra Thành, Quản gia nói, tiểu nhân ý tứ, từ từ cáo chi. Với lúc tiểu thiếu ra trong khoảng thời gian này cũng quen thuộc nhà tiếp theo sự tình. Nga, đúng rồi. Còn có thượng quan gia ở quốc nội sinh ý rốt cuộc lao gia phu nhân tương lai nhất định sẽ đem thượng quan gia giao cho tiểu thiếu ra ngài. Tuy rằng thỉnh chuyên nghiệp quản lý đoàn đội, nhưng lấy chúng ta thượng quan gia quy củ, vẫn là giao cho người một nhà nhất tiên tâm. Cao kiệt lược cố hết sức, giao cho ta. Toàn giao cho ta sao? Quản gia cung kính, đương nhiên. lão gia phu nhân chỉ có tiểu thư một cái con nối roi, mà tiểu thư cũng chỉ có ngài một cái nhi tử. Bất quá, tiểu thiếu ra lợi hại a Một chút liền có ba tiểu tiểu thiếu ra. Ha ha, chờ lao ra phu nhân biết, nhất định sẽ thật mạnh khen thường ngài. Cao kiệt, hảo kích động hảo kích động. Cao tâm tâm, hảo phức tạp. Sau đó quản gia lại đối mặt cao tâm tâm, tiểu tiểu thư. Cao tâm tâm sửng sốt. Quản gia cung kính nói, ngài là tiểu thư dưỡng nữ, tự nhiên là trong nhà tiểu tiểu thư. hắn Trần chờ hạ, bất quá, dung tiểu nhân lắm miệng một câu. Thượng quan gia trọng cổ lễ. Dưỡng nữ gả cho thân tử vốn dĩ liền không phải rất Ngài hai người lại ly dị, sợ lao ra cùng phu nhân khó tránh khỏi có thành kiến. Thành kiến? Đối ai có thành kiến? Đương nhiên không có khả năng là đối thân tôn tử. Cao tâm tâm cắn môi, ai mẹ nó biết phía sau sẽ có loại sự tình này, trong tiểu thuyết viết dường như. Lúc này, Cao phu nhân một cái giật mình lập tức vượt qua tới, ai nha, ta nói thượng quan quản gia à, việc này à, cũng không phải là ngài tưởng như vậy. Hiện tại người trẻ tuổi phân phân hợp hợp. Ngày hôm qua kết hôn hôm nay liền ly ngày mai lại phục đầu. Hai người bọn họ cảm tình a, ngày xem này ba cái đại bảo bối sẽ biết. Khoa trương tiếng cười tràn đầy đều là ám chỉ. Cao tâm tâm sử sốt, cắn môi không phủ nhận. Cao kiệt mặt vô biểu tình, a, không phải muốn cùng cái nào nam đính hôn. Người đi a. Cao phụ răng đau, phát sinh sự tình quá nhiều, hắn yêu cầu hảo hảo ngâm lại. Quản gia nói, bọn họ phải đi về chuẩn bị chuẩn bị, ngày mai lại đến tiếp Cao kiệt về nhà. Không sai. Thượng quan gia đương nhiên ở quốc nội có chính mình bất động sản. Cao phu nhân sứng sốt, tiểu kiệt muốn dọn ra đi. Quản gia không tiêu ngạo không siềm lịnh, đương nhiên, thượng quan gia tiểu thiếu gia đương nhiên muốn ở tại thượng quan gia. Chúng ta ở chỗ này cũng có phòng ở, đã ở thông gió quét tước, ngày mai liền có thể hồi nhà mình ở. Mặc danh, cao kiệt thần thanh khí sảng. Cao phu nhân cao phụ liếm nhau, còn có cả đêm thời gian, cần thiết làm chút cái gì. Quản gia lại nói, còn có ba vị tiểu tiểu thiếu gia, cũng có từng người phòng từng người bảo mẫu cùng tùy tùng, TTT, cao phụ hàm răng tử một trận khẩn một trận đau. thượng quan gia người hộ tống cao gia người trở về, nếu đã xác nhận, hai nhà đó là một nhà. quản gia hảo phóng trình lên lễ vật, mọi người mắt thấy hắn từ cốp xe đưa ra một đống túi. trước cấp cao kiệt, nhẹ nhàng phiêu phiêu một chương tạm, hắc kim mang tam trương phó tạm. quản gia nói, kỳ thật đại công tử nên có chính mình tài sản, nhị công tử tam công tử cũng nên học quản lý tài sản. chờ trở về lao ra khẳng định có an bài hiện tại chưa ủy khuất tiểu thiếu gia ngải cao kiệt thầm nghĩ không ủy khuất không ký danh vô thượng hạn a cái này tiêu ủy khuất nói toàn cầu cũng chưa một người không ủy khuất cấp cao phụ chính là một phương kê huyết thạch toàn thân hồng nhuận có quang thả lại là toàn huyết cao phụ tiếp nhận đôi tay đều đang run rẩy vì học đòi văn vẻ hắn cũng cất chứa một khối nhưng kia khối phía trên chỉ là phiêu hồng hồng đến mới một nửa đều tốn số tiền lớn như vậy một khối toàn hồng thả hồng đến như vậy chính quả nhiên thế gia nội tình a lúc này mới chỉ là một cục đá cao phu nhân thu được một cái đại hộp, mở ra trong nháy mắt nàng hô hấp đều phải ngừng lại trời ạ trời ạ xem này lục ý giặt rào nguyên bộ trang sức a này này này này một bộ xuống dưới không được mấy ngàn vạn đi từ từ này hình như là lao đồ vật càng đáng giá a bên cạnh cao tâm tâm cũng xem mắt tròn váng nhìn chằm chằm kia phỉ thúy trang sức nuốt nước miếng thẳng đến chính mình trên tay cũng tắt một cái hộp so cao phu nhân tiểu một ít Quản gia khéo léo mỉm cười, tiểu tiểu thư tuổi nhẹ, không rất thích hợp phỉ thúy, cái này hẳn là càng thích hợp. Cao tâm tâm gian nan mở ra cái nắp, một trận quang hoa lập lòe suýt nữa chọc mù nàng mắt chó. Là một cái hoa lệ vòng cổ, nạm mãn kim cương, trung gian chế kia một viên, thuần tịnh như kim, ước chừng chứng bổ câu như vậy đại. Cao tâm tâm cảm thấy chính mình hồn phách đều phải hít vào đi, chấm mê, lại không ra. Cao kiệt mắt lại nhìn, tuy rằng lớn lên là chính mình mặt, nhưng, cao tâm tâm nàng không xứng. Thu cái lễ thu đến cao ra người hái hùng khiếp vĩa, nhất chấn định chính là hai cái tiểu nhân song bào thai, bọn họ còn không phải quá hiểu. Nhưng thật ra đại cái kia đã học tiểu học, nhìn xem cái này trong tay nhìn xem cái kia trong tay, tươi cười hạ biểu tình có chút khác ý vị. Hách linh điểm hình ảnh, cao sâm bồi dưỡng hảo tôn tử, đây là ở tính giá trị bao nhiêu? Linh linh linh, như thế nào tính đến ra tới, đừng nói hắn một cái tiểu hải tử, liền tính là ngành sản xuất nhân sĩ cũng đánh giá không ra. Đây chính là chúng ta từ đường thế giới thu tới. Diêm A-lang thế giới đồ trang sức cùng kê huyết thạch, thượng quan hồng thế giới kim cương vòng cổ, thế giới này ai có thể có? Hành Linh, vật nhỏ đau lòng đồ vật của hắn. Có ý tứ, bát tự mới một phiết sự, đã đem thượng quan gia trở thành chính mình dễ như chơi. Linh Linh Linh, không phải cái bất lo. Hành Linh, bất quá cũng không quan hệ, dù sao này đó đều là giả, sẽ không có cái kia hình để phản bội tranh đoạt ra sản cơ hội. Linh Linh Linh, Khi nào vậy trần. Hay Linh, khi bọn hắn đầu nhập cũng đủ nhiều thời điểm. Minh Bạch, thượng quan gia người tạm thời đi rồi, cao kiệt tâm tình thực tốt tự mình mang theo ba cái nhi tử cùng nhau ngủ. Hắn biết cao gia tam khẩu muốn con hắn thương nghị sự tình. Hảo, hắn cho bọn hắn cơ hội này. Cao Phụ, các người nghĩ như thế nào? Cái gì nghĩ như thế nào? nay con dùng tưởng sao? nay thượng quan gia, nhất định không thể. Cao Phụ nhân chặt chẽ ôm đại hộp, tốt xấu không xuất khẩu kia không ra thể thống gì nói nhất định phải giao hảo hoa, Tiểu Kiệt là ta nuôi lớn, hai nhà đương nhiên là hảo thân thích nha Nói đến này, cao phu nhân hận đến một quải cao tâm tâm, mẹ nói ngươi bao nhiêu lần, làm ngươi hảo hảo cùng Tiểu Kiệt sinh hoạt. Cái này hảo, Tiểu Kiệt người nhà tìm tới, vẫn là nhân ra như vậy, Tiểu Kiệt tâm lý bệnh cũng nên hảo, nhưng ngươi thế nào cũng phải cùng hắn ly hôn, cái này hảo, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Cao tâm tâm trong tay cũng cầm vòng cổ hộp đâu, không bỏ xuống được, cũng luyến tiếp xem. Mỗi một tia kim cương chết xạ ánh sáng đều ở trào phúng nàng mắt ngủ. Ai nha mẹ, ngươi có phiền hay không, đều nháo thành như vậy, ta cũng, nàng phía sau nói thấp hèn đi, dù sao ta là dưỡng nữ, như thế nào cũng nên có ta một phần đi. chương 344 tàn nhận tay. Phi ngươi tưởng mở. Lần này cao phu nhân không lưu tình chút nào phản dối trở về, nhân gia quản gia nói được giành mạch, thượng quan gia trọng cổ lễ, cổ lễ là cái gì? a, ngươi chính là cái hạ đường phụ, nhân gia phân ngươi cái gì? bằng ngươi làm sự nhân gia không vì khó ngươi đều là xem ở ngươi là nhà hán dưỡng nữ mặt mũi thượng cao phu nhân nói không lưu tình chút nào như thế rất tốt nhân gia vui tiểu kiệt tuổi còn trẻ chính mình một cái nhiều ít danh môn quý nữ nhân gia đều cười đến còn luôn được đến ngươi một cái không tuân thủ phụ đức nhị hôn nữ nói nhị hôn vẫn là dễ nghe vạn nhất thượng quan gia biết nàng những cái đó hổ nháo trải qua cao tâm tâm thập phần không cam lòng bọn họ vì cái gì không thể sớm mấy năm đi tìm tới còn không phải cao kiệt hắn Ta cũng là bị hăng khí.